Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện lưu ly mỹ nhân sát của tác giả Thập Tứ Lang. Thể loại, môn tình, cổ đại, huyền huyễn, tiên hiệp, tô tiên, nữ cường, ngược ngọt sủng, he. Độ dài, 272 chương cộng 4 phiên ngoài. Văn án, một tình yêu kéo dài 10 kiếp vẫn luôn nhận ra nàng, biết nàng tính kế mình, cái kết của mình chỉ có một nhưng chàng vẫn luôn yêu thương, chờ đợi nàng chỉ là nàng không nhận ra mà thôi. Để rồi kiếp thứ 10 khi thường chừng như cái kết sẽ được lặp lại như bao nhiêu kiếp trước thì lần này tình yêu của chàng có lẽ đã chiến thắng được số mệnh. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc Quyền một thời niên thiếu như lá xanh, chương một chuyện thế, nàng không nhớ rõ mình đã chết như thế nào, rốt cục là bị chém đầu trên phố hay là chết bệnh trên giường. Nàng lại nghĩ không ra. Bốn tên âm sai lấy chói sắt xích trên người nàng, nàng không tự chủ được bị bọn chúng lôi kéo nhẹ nhàng bay về phía trước. Khoảng không phía dưới vô số âm hòa tán loạn, thỉnh thoảng vài đóa mạn Châu xa hoa lại rơi hai bên đường, trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa màu xanh biết cao nửa người. Lửa xanh hoa đỏ, hết sức xinh đẹp. Bên đường còn có vô số ngã rẽ, rất nhiều người chết cũng mặc bạch đi giống nàng, bị mấy âm sai lôi kéo bay về phía trước. Có khóc có cười, cũng có người thì thao tự nói gì đó. Nhưng cho dù như thế nào cũng là vô cùng hối hận về cái chết của mình, bầu không khí xung quanh cực kỳ ảm đạm. Cuối cùng, chỉ có thể yên lặng không tiếng động theo trật tự thứ tự đi tới qua cánh cổng lớn ở phía xa kia. Âm sai đang kéo nàng đi tới ngừng lại, chờ nhập môn. Nàng lười biếng dương mắt nhìn xung quanh, nhìn bầu trời u ám, nhìn âm hòa bay tán loạn, lại nhìn những đóa mạn trâu xa hoa đỏ như máu. Hoa như long trào, vẻ ngoài quyến rũ, nhưng thật ra rất giữ tợn. Đang lúc nhìn đến ngẩn người, lại nghe phía sau mấy tên âm sai nói cũng không biết phải đợi bao lâu nữa, mấy con ma mới huyên náo hết sức không bằng trước cho bọn chúng uống chút nước Vong Xuyên đi. Dù sao đến lúc luân hồi cũng phải uống. Vong Xuyên, nàng quay đầu, lại thấy một tên âm sai lấy từ trong lồng ngực ra một chiếc cốc đen như mực đi đến bên đường, gạt hoa sang hai bên quả nhiên lộ ra một dòng sông uốn khúc trong veo. Trên thế gian này có một dòng sông tên gọi Vong Xuyên. Uống nước sông Vong Xuyên sẽ quên hết thầy mọi chuyện, đồng thời cũng quên luôn bản thân mình. Trên thế gian này lại có một dòng sông được gọi Ký Xuyên. Uống nước sông Ký Xuyên sẽ lại nhớ lại hết thầy mọi chuyện, và cũng nhớ lại bản thân mình. Uống một ngụm nước sông Vong Xuyên, rồi uống một ngụm nước sông Ký Xuyên. Vừa mới quên hết mọi thứ, lại lập tức nhớ lại mọi thứ. Nàng không thể nói rõ nước sông kia có màu gì, chỉ cảm thấy nó rực rỡ óng ánh như ngọc bên trong mênh mông bao hàng không biết bao nhiêu thứ. Âm sai múc đầy cốc đi tới tách miệng con ma mới ra, không để ý tiếng hắn khóc kêu cứng rắn đổ vào. Con ma kia đầu tiên là khóc đến lợi hại, từ từ cũng không nhúc nhích trên mặt hiện lên dáng vẻ mờ mịt đờ đẫn giống như đứa trẻ mới sinh. Mấy con ma mới thấy thế tiếng khóc liền dần dần ngừng lại. Nàng thấy trong cốc ru ổ còn một chút nước, liền dơ tay ra. Cho ta xem, nàng nói, tên âm sai sau khi liếc mắt đánh giá nàng một cái cười lạnh nói thật to gan, dám sai bảo đại ra ngươi. Người nói lại lần nữa thử xem, nàng vẫn dơ tay ra cho ta xem, tên âm sai không nói gì, nâng tay vông lệnh bài trong tay muốn đánh nàng, lại bị tên âm sai áp xài nàng cuốn quyết ngăn lại Ngừng, người biết nàng là ai không? Không thể lỗ mãng, tên âm sai kia vẫn không phục cười lạnh nói ta thật muốn biết nàng là ai Nếu là quý nhân tinh quan, linh hồn tại sao lại bị trói lại? Tên âm sai bên cạnh kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói, chỉ vì nàng chết kiểu này không theo bất cứ điều luật nào cả, nếu không ai dám chói nàng. Hơn nữa thần chí nàng vẫn chưa hồi phục, nếu không lúc này đã đánh cho ngươi hồn bay phách tán rồi. Hậu thổ đại đế đối với nàng còn kiêm kỵ ba phần, huống chi là ngươi. Tên âm sai bị hù dọa quay đầu cẩn thận đánh giá nàng, chỉ cảm thấy nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vẻ mặt lại mờ mịt chỉ là trong ánh mắt có sát khí ẩn hiện, quả thực có chút khổ quái. Thấy nàng vẫn còn đưa tay ra hỏi mình cốc lưu ượu, hắn chẳng còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn đầy tới. Nàng ném cái nắp hớn hờ mò tay vào, mò một lúc cũng chỉ là những đoạn ngắn vụn vặt đều là hồi ức lúc còn sống của người kia. Lại mò tiếp vẫn là hồi ức của ma đầu đó, đốt nhà giết người cướp của không chuyện ác nào không làm cuối cùng bị chém đầu trên phố. Tiếp tục mò, lại là một cung nữ tịch mịch không được thỏa mãn trong lòng, buồn bực mà chết. Liên tục mò vài lần tất cả đều không có sung sướng, không phải nằm trên giường bệnh triền miên thì cũng là cô độc cả đời. Nàng chỉ cảm thấy những đoạn hồi ức ngắn này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nàng muốn biết mình chết như thế nào, lúc còn sống nàng đã làm những gì, nhưng chẳng biết tại sao, lại không nhớ nổi. Các âm sai thấy nàng như hiểu như không, cảm thấy không khỏi sợ hãi. Người này thiên tư thông minh tùy hứng quái đản vào lúc này bị nàng nhìn được cái gì thì lại khó đối phó. Đành phải cười làm lành nói cô nương, mau vào cửa. Không bằng chờ vào bên trong, gặp phán quan ghi chép sổ sinh tử lại hỏi. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, nâng cốc lưu ựu trả lại cho người nọ, bốn âm sai kéo nàng lơ lửng bay vào, đảo mắt đã tới trước cửa đô thành hoa Mỹ cao ngất. Hai quái thần to lớn đen thui canh giữ cửa thấy bọn họ vội cản lại. Lấy bài từ ra, tên âm sai nhanh chóng lấy ra bài từ đỏ thắm cười cười, mặt trên viết tên họ cùng những chuyện quan trọng trong đời của nàng. Quái thần vừa nhìn qua, sắc mặt biến hóa, nghiêm túc nhìn nàng, nàng không hề hay biết chỉ cúi đầu vân vê vạt áo của mình. Còn chưa hồi phục thần trí sao? Sao có thể trói nàng đến đây? Quái thần nhỏ giọng hỏi, âm sai lắc lắc đầu, hai tay đặt trên cổ nhẹ nhàng hự một tiếng. Quái thần nhất thời hiểu rõ, vẫn còn có chút kiêng dè nhìn nàng, lui sang hai bên, một mặt nói mời vào. Các âm sai cầm xích giữ hồn kéo nàng đi vào đã thấy trong thành đình đài lầu các chỗ nào cũng có cùng nhân gian không khác mấy, chẳng qua cư dân đều là âm sai, thỉnh thoảng cũng có lão quỷ trợ giúp mở quán trà, đều là những người không có luân hồi. Nàng chỉ cảm thấy hết thảy đều thực mới mẻ, nhìn trái nhìn phải, đã quên luôn chuyện nước vong xuyên. Bị dẫn thẳng tới trước một tòa lầu hoa lệ, tòa lầu mái ngói xanh tầng tầng lớp lớp giống như cánh phượng hoàng, vô ơn về phía trước. Phía trên có mây bao phủ, lầu cao ngói đỏ, các tầng lầu cây cối trùng điệp xanh mướt thật sự là kỳ cảnh không bao giờ thấy được ở nhân gian. Cô nương mời vào, các âm sai cung kính mời nàng vào, có hai tên tháo xích sắt trên hông cho nàng, bước qua tới cửa phục mệnh với phán quan. Hai tên khác lưu lại canh chừng nàng, chờ ở bên trong đại sành. Một tiểu quỷ mặt mũi hung tợn luống cuống bưng trà lại gần, nàng thấy trên đầu tiểu quỷ này có một bố thịt rất lạ, bèn rũi tay ra sờ tiểu quỷ sợ tới mức mặt mày vàng ạch như đất lập tức khóc ngay tại chỗ, không ngừng kêu tha mạng tha mạng. Âm sai vội vã quát tiểu quỷ lui xuống, cười cười nói cô nương chớ trách hắn vừa mới tới chưa Thạo việc lắm. Tạm tha hắn một lần đi, nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại nói ta chỉ cảm thấy bố thịt trên đầu hắn thật thú vị, không thể sờ sao. Âm sai cười khổ thầm nghĩ, ngươi là khắc tinh của chúng quỷ, ai dám để ngươi sờ một đầu ngón tay vào chứ? Lập tức cả gian phòng không có tiếng nói chuyện, lại nói hai tên âm sai đi phục mệnh kia, đem công văn bài tự đỏ giao cho phán quan, phán quan dâu dậm cũng trầm ngâm một lúc lâu, không biết làm như thế nào cho phải. Quá một lúc hắn mới trầm giọng hỏi tại sao bắt nàng đến đây? Tên âm sai nói nàng đã là người tất nhiên là sau khi chết hồn phách sẽ bị bắt đến đây. Đồ ngu! Phán quan nhíu mày ai hỏi ngư chuyện này, bản quan không biết nàng hạ giới làm người sao, âm sai vội vàng cười nói, đại nhân anh minh, tiểu nhân hồ đồ rồi, lẽ ra không nên dùng sách chói hồn bắt nàng về, nhưng nàng ở nhân gian chính là tự sát mà chết nếu không trói thì cũng vi phạm luật lệ Cũng may nàng thần chí chưa hồi phục tỉnh tỉnh mê mê cũng ngoan ngoãn bị mang vào địa phủ nhưng thật ra muốn hỏi đại nhân lần này nên để nàng nhập luân hồi gì. Phán quan vuốt dâu trầm tư một lúc lâu, mới nói tự sát. Xem ra nàng vẫn chưa đắc đảo, lệ khí quá nặng còn cần tôi luyện thêm. Lần này vẫn như cũ, nhưng tài ách khổ nạn hơn nhiều cho đến khi nàng ngộ đạo khai sáng mới thôi. Nếu vẫn không thông suốt, tiếp tục tự sát. Người tiện thể nhắn lại, lần sau nàng tới địa ngục cứ để nàng tự sinh tự diệt đi. Âm sai nhận mệnh đang muốn đi xuống truyền lời, lại nghe thấy âm thanh phía sau màn che truyền tới, đợi chút. Âm sai cùng phán quan vội vàng xoay người lại quỳ gối, miệng hô tham kiến hậu thổ đại đế. Âm thanh không rõ nam nữ kia nói, quả nhân suy nghĩ một phen, cảm thấy khổ nạm tai ách chưa hẳn có thể ngộ đào. Nàng bản tính vốn ưu ương bướng, nếu vẫn tạo áp lực nữa, chỉ sợ sát khí quá nặng. Phán quan cúi đầu nói không biết đại đế có ý gì. Hậu thổ phía sau màn che nói vọng ra, mấy đời trước đều để nàng chịu đau khổ kết quả sát khí không tiêu tan, thần chí mờ mịt chỉ sợ không phải thượng sách. Không bằng dùng tao nhã an nhàn cảm hóa chứ cảm hóa tâm tư, sau đó lại cho nhập thiên đạo luân hồi để thu tiên, phương pháp này là thượng sách. Phán quan có chút khó xử, nàng đời này là tự sát muốn nhập thiên đạo chỉ sợ Huống chi con đường tu tiên gian khổ, người có thể thành công ấy ít đòi biết bao, đến lúc đó không thành công được ngược lại lãng phí ý tốt của đại đế. Hậu thổ trầm ngâm một lúc lâu, mới nói, người trước tạm đem nàng lưu lại địa phủ, mỗi ngày đều lấy chi thư thu tiên dưỡng tính dạy nàng. Như thế qua một thời gian, lại để nàng nhập đào. Thần tuân chỉ, âm sai lĩnh ý chỉ đi ra thấy nàng ngồi không yên ở trong đại sảnh khắp nơi nhìn lung tung sờ loạn đối với cái gì cũng tò mò vô cùng, không khỏi ở trong lòng thầm than một tiếng. Nếu đem sát tinh này lưu lại địa phủ, bọn hắn về sao quá đáng sợ a Hắn cười cười tiến lên phía trước nói, chúc mừng cô nương, hậu thổ đại đế có chỉ để cho cô nương trước ở tại địa phủ thanh nhàn một thời gian, sau mới chuyển thế luân hồi. Nàng cái hiểu cái không, ngần ngồi nhìn hắn, âm sai trong lòng kêu khổ cười làm lành nói chính là. Để cho cô nương trước tiên ở địa phủ chơi vài ngày, xem sách toàn bộ chờ tới giờ lành sẽ cho cô nương truyền thế. Nàng liền khẽ gật đầu tay vuốt bức tranh cửu thiên huyền nữ được treo trên tuần, nói ta thích nơi này, ở nơi này cũng tốt lắm. Âm sai chỉ đành gật đầu, cô nương thích nơi này, đã là phúc khí của chúng ta. Hắn quay đầu phân phó tiểu quỷ đi lầu hai quét thức khách phòng, quay đầu lại nói cô nương, còn có một chuyện tốt. Đại đế thương ngươi thần trí mơ màng, quên mất chuyện đời, liền ban cho ngươi một cái tên. Nàng hồ đồ, mơ mịt không biết chuyện gì, một bên âm sai sớm nhẹ nhàng xoay ngời nàng lại, dặn dò, đại đế ban thường tên cho ngươi, phải quỳ xuống tiếp nhận. Nàng cũng không quỳ chỉ chừng mắt nhìn âm sai, hắn thật sự hết cách đành nói, đại đế ban thường tên là Toàn Cơ, về sau, người tên là Toàn Cơ, đó chính là cô nương. Nàng mờ mịt gật đầu, quay đầu liền thấy tiểu quỷ từ trên lầu đi xuống, nàng lại cười hì hì dơ tay sờ bấu thịt trên đầu hắn, rước lấy một trận gào khóc thảm thiết. Toàn cơ cứ như vậy hồ đồ lưu lại địa phủ, bề ngoài nói là làm việc lặt vặt cho phán quan, bưng trả rót nước nhưng mà trên thực tế có mấy người dám sai bảo nàng. Chỉ có thể để nàng cả ngày dạo chơi trong thành, chỉ cầu nàng đừng gây chuyện liền vạn tuế lắm rồi. Phán quan ngày nào rảnh rỗi sẽ mang một ít sách tu tiên dưỡng tính, giảng đạo lý thế gian cho nàng nghe, may mắn là nàng biết chữ tiên phú lại cao, học một biết 10 dẫn chứng phong phú, làm người ta líu lưỡi. Thời gian lâu, phán quan không khỏi cảm thán hậu thổ đại đế anh Minh. Nếu lúc trước để cho hồn phách hồ đồ này trực tiếp truyền thế, nàng chỉ biết một lần lại một lần vô ý phạm sai lầm, thậm chí không biết sốt cục sai ở chỗ nào. Hiện giờ nàng đọc nhiều sách vở cho rằng tu tiên là một chuyện hứng thú nồng đậm cũng là lúc trước ngờ ngạch giờ mới lộ ra điểm thông minh thiên phú. Nàng giống như một hòn đá cứng, mới từ đáy sông vét lên, ngũ quan hình dáng hoàn toàn mơ hồ, linh khiếu không mở. Hiện tại dùng đạo lý thế sự chuyện xưa của tiên nhân thánh hiền dạy nàng, cẩn thận tạo hình nàng, rốt cục dần dần bộc lộ tài năng ẩn giấu bên trong là bộ dáng thanh thú sinh động. Chỉ có một điều, khiến người ta đau đầu. Nàng lười, lười thần kỳ, lười đến người người oán trách. Chỉ cần có thể nằm liền tuyệt không ngồi, có thể không động tâm suy nghĩ liền không suy nghĩ, suốt ngày chỉ thích ngồi ở bên bờ sông vong xuyên ngẩn người, một hồi mò ra nhìn xem, người người, lại ném trở về. Tất cả mọi người đều biết nàng đang tìm kiếm cái gì, nhưng ai cũng không dám nói cho nàng biết toàn bộ trí nhớ kiếp trước của nàng đã bị hậu thổ đại đế lấy đi. Hắn muốn nàng chặt đứt hết thầy lệ khí lúc trước làm lại từ đầu, bắt đầu một sinh mạng mới. Hôm nay nhật phán quan tìm nàng nửa ngày cũng không thấy bóng người tới tìm âm sai trông coi nàng, hắn nói toàn cờ ở bên bờ vong xuyên xem hoa, ngây ngốc suốt một buổi chiều, không hề động đẩy. Trong lòng hắn bốc hỏa chính mình cầm theo sách đi bờ sông tìm nàng tính hào hào trách cứ một chút. Mấy tháng này cùng nàng chung sống với nhau, hai người cũng có chút tình cảm thầy trò chỉ vì nàng hiếu học thông minh, phán quan nguyên bản đề phòng tâm tính nàng cũng thả lỏng chân chính xem nàng như đệ tử để dạy. Trên đời này không có lão sư nào không tức giận vì đệ tử bại hoài. Trở ra ấp đô thành môn, quả nhiên thấy thân ảnh quần áo đơn bạc màu trắng kia ngồi bên bờ vong xuyên. Hắn lặng lẽ tới gần, đã thấy nàng nhìn chằm chằm mạn trâu xa hoa đỏ rực trên bờ, hai mắt đam chiêu, không biết đang nghĩ cái gì. Hắn đang muốn lên tiếng gọi nàng, toàn cơ cũng không quay đầu lại, nói nhỏ, lão sư. Phán quan hít một hơi, đi tới ngồi bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn máu tươi đang ngưng tụ thành bỉ ngạn hoa. Thật lâu sau, hắn mới nói nhìn cái gì, nàng thản nhiên nói, nhìn màu sắc, ta có một loại cảm giác rất quen thuộc tổng cảm thấy cần phải thường xuyên nhìn, nhưng cũng không nhớ ra được. Phán quan trong lòng rung động, ngoài miệng lại nói kiếp trước đã qua, đừng lại vì những chuyện phàng tục mà phiền não, nếu không có tuân theo ta giảng chút đạo lý cho ngươi. Toàn cờ ưm một tiếng, cũng đúng, lời nói của lão sư luôn đúng. Ta vẫn cảm thấy rất có đạo lý. Tuy rằng ta rất minh bạch đạo lý này, nhưng chẳng biết tại sao ta cảm thấy những đạo lý kia thực xa xôi, cảm thấy rất khó làm được. Ồ, ngươi cảm thấy chuyện nào là ngươi khó có thể làm được? Ngươi nói cho ta biết, muốn tu thân dưỡng tính, không nên nghĩ đến chuyện phàm tục, cũng không nên vọng tưởng chuyện cao xa. Những chuyện đó dễ khiến cho người ta mê muội tâm không sạch, không thể tu đảo. Lục căn bị ô ế, không thể hướng đến chuyện lớn, dễ dàng trầm mê thanh sắc. Nàng ngắt một đóa bị ngạn hoa, đặt ở trên tay vò nát chất lòng đỏ tươi thư. Giữa ngón tay mảnh khảnh của nàng chảy xuống. Thế nhưng, người có tâm là để nghĩ, có mắt để nhìn, có miệng để nói, có tai để nghe. Những chuyện này đều vứt bỏ ta rốt cục nên nhìn cái gì đây? Ta không rõ lão sư nói cảnh giới thành tiên trong lòng trống không là cái gì, sau khi thành tiên. Là cái gì cũng không biết rõ sao. Phán quan quả thật không nghĩ tới nàng sẽ hỏi loại vấn đề xào quyệt này, không khỏi sợ run một lúc lâu, mới nói cũng không phải trong lòng trống không là giống thật mà là giả, biết rõ lại không biết rõ, minh bạch rồi lại không minh bạch. Vậy bọn họ dốc cục quả thật biết rõ cái gì đây? Nàng nghiêm túc hỏi, đã biết chẳng lẽ còn có thể giả bộ làm như không biết sao? Các tiên nhân sẽ được khoái hoạt sao? Phán quan nhíu mảy toàn cơ, người đây là đang để tâm vào chuyện vụn vặt. Khói hoạt, người cho như vậy là khoái hoạt, là đang sống trong vui sướng sao. Nàng cúi đầu, nói nhỏ ta hiểu được ý tứ của lão sư. Ta chỉ là không hiểu thôi, nếu không để tâm thì cần gì phải tồn tại đây. Ta hiểu không thấu, suy nghĩ thật lâu, cảm thấy mình nhất định không làm được. Có tâm là để nghĩ, bắt ta không nên nghĩ nguyên nhân vì sao sinh ra nó ư. Lão sư, người nhất định đối với ta thực thất vọng. Phán quan thấy nàng hai mắt sáng rõ, nhưng bên trong sương mù mờ mịt cái hiểu cái không có một loại vẻ mặt kỳ gì. Hắn không khỏi kinh hãi càng sâu, biết rõ người này thông minh đến quá độ, không biết ngày nào đó thật có thể bị nàng nhớ tới tiền căn hậu quả, đến lúc đó rơi xuống địa ngục đạo thành ma, sẽ không cách nào xoay chuyển, cũng uổng phí thiên đế cùng hậu thổ đại đế một phen khổ tâm. Hắn chầm mặc thật lâu trong lòng rốt cục nghĩ ra một kế, bỗng nhiên vỗ tay nói vi sư đã minh bài ký tứ của toàn cơ rồi. Nàng vội vàng trợn tròn mắt ngạc nhiên nói, lão sư hiểu được cái gì? Phán quan cười nói, ta liền cho ngươi xem kiếp trước của mình đi. Chỉ một lần này thôi, lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Nàng không khỏi mừng rỡ hoa chân múa tay vui sướng, ngay cả nói cũng sẽ không nói. Phán quan từ trên bờ mòi lên một nắm đất rắc xuống hồ vong xuyên, nói chậm rãi nhìn, lần sau không được hỏi lại những chuyện này. Nàng vội vàng đi lên phía trước đã thấy giữa hồ vong xuyên bốn bể dậy sóng, nước hồ dần dần ngưng tụ thành hình, biến thành một bài kỳ nữ tử. Vừa thấy dung mạo của nàng kia toàn cơ sừng sốt. Là chính nàng, nhưng tự hồ cũng không phải. Trên mặt nàng sát khí rất nặng, hai trọng mắt giống như vụn băng, hàn ý tràn ngập. Bỗng nhiên rút kiếm ra tay áo vừa chuyển, không biết đâm chúng cái gì, máu tươi bắn tung tué đầy người nàng. Sau đó, nàng thua kiếm về, lau mặt trên má trái liền lưu lại vài vết máu. Nàng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ dị tựa như thống khoái tràn chề. Toàn cơ chỉ cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết nụ cười kia quần trắng nhuộm đầy máu tươi kia, hai trọng mắt nhìn nát băng tuyết kia. Bên tai nàng phẳng phất vang lên tiếng kèn quen thuộc tư thế hào hùng, bài sơn đảo hải tiếng gọi ẩm ý. Chính là tướng quân ba đầu sáu tay, trên người có ngọn lửa cuốn quanh. Atula Đó là tu la đảo, nàng đột nhiên ở trong bóng tối bắt được chút linh cảm trói lọi đang muốn thốt ra, phía sau bỗng nhiên bị người mạnh mẽ đẩy, nhất thời chịu không được u um một tiếng ngã vào hồ vong xuyên uống vài ngụm nước vong xuyên đắng chát. Giống như một con mèo lớn rơi xuống nước, nàng thất kinh bỏ hướng lên trên bờ, hai tay mới vừa chống được trên đất trong lòng liền hoảng hốt mọi chuyện trước khi lập tức hóa thành xương khói từ trong lòng nàng biến mất. Nàng mờ mịt nghiêng đầu nhìn phán quan trên bờ trong lòng có cái gì đó muốn nói với hắn, lại đã quên hắn là ai? Ngươi, nàng thì thảo ta. Kỳ quái, giống như có chuyện rất quan trọng nào đó mình đã quên. Rốt cục là cái gì đây? Rốt cục, phán quan gọi âm sai, dùng xích sắt cuốn lấy nàng kéo lên bờ cất cao giọng nói toàn cơ. Ngươi đã ở địa phủ đợi hơn 3 tháng, nay thần chí đã thanh tỉnh bản quan trước để ngươi nhập luôn hồi chuyển thế. Mong ngươi chăm chỉ tu tiên, sớm ngày trở về thiên đình. Dứt lời, mọi người liền kéo nàng lên đường đi vào luân hồi. Âm sai thấy toàn cơ mơ mơ màng màng, trong lòng đã biết nguyên nhân chính là do uống nước vong xuyên, không khỏi cẩn thận rè dặt nói, phán quan đại nhân, chuyện này. Muốn cho toàn cơ cô nương nhập đạo gì, vẫn là giống trước đây, đi thu la đạo sao. Phán quan lắc đầu cũng không phải, nàng trước đây không giống bây giờ tâm trí bỗng nhiên liền thông suốt. Như thế vào thời khắc mấu chốt, chỉ cần không kiên định liền thành ma. Vì vậy bản quan nghĩ kế niệm chú nàng, làm nàng uống nước vong xuyên để luân hồi. Tù la đạo không thể đi, nếu không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện giờ trong nhân gian phần đông là người thu tiên, lấy tiên nhân vi tôn, liền để nàng đi nhân đạo đi. Chỉ cần có thành tâm, ngày sau nhất định có kết quả. Cửa lớn nhân đạo luân hồi mở ra, bên trong quang hoa vạn trượng không thể nhìn gần, mơ hồ có ngàn vạn con đường tơ nhiện chi chít. Toàn cơ bị ánh sáng kia chiếu dọi cả người dần dần trở nên trong suốt cuối cùng hóa thành một viên bảo Châu Phán quan tự mình nhặt viên bảo Châu đi vào luân hồi đại môn, ném nàng vào trong hồng trần vạn trượng trong lòng lầm bẩm nói nếu ta và người có duyên là thầy trò, sau này tự có thể gặp lại trên thiên đình. Mong người bảo trọc, ban đêm, phu nhân trưởng môn nhân thiểu dương phong núi thủ dương sinh hạ hai nữ hài tử, lúc đó bên trong hào quang vạn trượng tỏa sáng như ban ngày. Trưởng môn nhân trừ lỗi trước đêm hạ sinh đã có một giấc mộng, chỉ thấy ngọc bích linh lung tinh quang rực rỡ, liền theo thứ tự gọi hai nàng là Linh Lung, Toàn Cơ. Chương 2, Tiểu Dương. Lúc này thời tiết đang là giữa hè, sau giờ ngọ hơi nóng hầm hập, phóng tầm mắt nhìn xa đều chỉ thấy một mảnh trói lòa, khiến người ta không thở nổi. Tại tiểu hoa viên phía sau núi Tiểu Dương lại là gió mát rượi rượi, đại thụ che trời che khuất toàn bộ ánh nắng gay gắt kia. Gió thổi vào trong rừng, phát ra âm thanh xào sạc thanh thúy tựa như một khúc nhạc đang thôi miên người nghe. Một tiểu nhà đầu chừng 10 tuổi đang ngồi trên một tảng đá lớn cạnh bờ ao, mái tóc dài đen nhánh sáng bóng không bị bó buộc tùy ý xóa tung sau lưng. Nàng ủi oài nhìn vào quyển sách lớn đang cầm trong tay. Đi về phía nam 300 dặm, gặp cảnh núi rừng, không có cây, nước xanh biếc, nhiều rắn lớn. Có thú giữ. Nàng đọc đứt quãng, không được vài câu liền đổ lười, cười hài, ngón chân bạch ngọc rũi vào trong hồ nước đùa nghịch cá chép đuôi lớn đang kiếm ăn, một mặt trêu chọc nói, có thú có cá, vừa săn vừa mò ăn thật ngon. Cái gì ăn ngon? Một giọng nói của thiếu niên bỗng nhiên từ phía sau lưng chuyển đến tựa hồ hàm chứa ý cười. Tiểu nha đầu ủi ủi thu chân về, mang lại vớ cũng không quay đầu, nói một tiếng, đại sư huynh ăn ngon cái gì? Đỗ Mẫn Hành đi đến bên cạnh nàng, trước yêu thương sơ sờ, sờ đầu nàng, mới cười hỏi, cho nên huynh mới hỏi muội đó. muội vừa rồi một mình lầu bầu cái gì đó. Tiểu nhà đầu dơ quyển sách lớn trong tay cho hắn xem, danh sách vạn yêu, không tốn tí sức lực nào. Đỗ Mẫn Hành thấy thần sắc bại hoại của nàng, không khỏi bật cười, khó trách sư phụ sư nương suốt ngày nói muội lười, không chịu luyện công. Ngay cả danh sách vạn yêu cũng không nguyện đọc muội cũng lười quá mức đi. Tiểu nhà đầu cũng không nói gì, chỉ cúi đầu vân vê ngọc bội trên váy qua một hồi mới ra vẻ người lớn nói, ai, mỗi ngày đều là luyện công luyện công, khiến cho đùi đau eo mỏi, không hiểu có ích lợi gì. muội không tin mọi người thành tiên đều giống sư huynh mỗi ngày mồ hôi đầm đìa thối chết. Đỗ Mẫn Hành nghe thấy lời nói như con nít của nàng, liền cười nói, luyện công là để thân thể khỏe mạnh, muội cũng chưa từng thấy qua thần tiên cả ngày ôm yếu đi. Thân thể khỏe mạnh rồi, mới có thể tu luyện nội công tiên Pháp bằng không làm sao muội ngự vật phi hành chảm yêu trừ ma. Nàng rốt cuộc không thể ngụy biện nữa, trong lòng chỉ cảm thấy Đại sư Huynh nói có đạo lý, nhưng muốn nàng mua kiếm luyện quyền, một vạn lần cũng không thể nha. Đỗ Mẫn Hành cũng không định giảng đạo lý lớn với một cô bé con. Nhà đầu này thật sự khác với Linh Lung. Người nói lý với Linh Lung, nàng không thích nghe sẽ tranh luận, tranh luận một hồi sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng người nói lý với nha đầu này, nói ba ngày ba đêm đến rách miệng, nàng liên tục gật đầu đồng ý, xoay người liền quên, làm theo ý mình, lười đến trời than người oán. Sư nương hôm nay dạy đồng tâm cho Linh Lung sư muội hắn một bên dùng cảnh liễu đùa với cá chép trong ao, một bên nói tì tì mụi từ hôm nay trở đi không cần luyện quyền ngồi chung bình tấn, có thể luyện kiếm nha. À, nàng phản ứng bình thường, tư tưởng không tập trung. Trừ toàn cơ, hắn bỗng nhiên nghiêm túc gọi tên nàng. Toàn cơ sừng sốt một chút, không cam lòng nhảy xuống tảng đá, kho mình hành lễ với hắn, nói toàn cơ ở đây, đại sư huynh có gì chỉ giáo. Đỗ mẫn hành phụng phịu, hỏi, vì sao không muốn luyện công? Nàng cắn môi, trên mặt lại là tính cố chấp của trẻ con, quá nửa buổi, mới biểu môi nói, cha mẹ cùng các sư bá sư thúc giảng đạo lý muội đều hiểu rõ, nhưng hiểu không có nghĩa là có thể làm được ội nghĩ không thông vì sao phải luyện huynh hỏi muội 1.000 lần muội vẫn là không thông Đỗ Mẫn hành chỉ đành thở dài hắn đối xử với hai tiểu sư muội từ trước tới nay luôn bình đẳng yêu thương giống như muội muội ruột của mình chỉ là linh lung hướng ngoại hoạt bát không khỏi được nhiều người cưng chiều nói thật tính tình tốt như hắn cũng vài lần nhịn không được muốn đánh toàn cơ một trận cho Hà giận lại càng không cần phải nói đến sư phụ sư Nương ai sẽ có hào cảm với một hòn đá cứng đầu đây Người chửi người giống, nàng một chút phản ứng cũng không có thực là dậy dỗ thất bại. Sư phụ mới vừa nổi trận lôi đình ở luyện võ trường. Hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói muội liên tục 10 ngày cũng chưa đi luyện công, ném điều luật của Thiểu Dương ra sau đầu. Trước mắt bảo huynh tới tìm muội nói muốn trừng phạt muội thật mạnh. Tự muội nhìn xem nên xử lý sao bây giờ. Toàn cơ vừa nghe phụ thân phát hỏa, rốt của có chút sợ hãi. Nàng níu lấy góc áo, ngập ngừng một hồi, mới nhỏ giọng nói, không thể, không đi sao. Nói không tìm được muội đỗ mẫn hành lắc đầu, sư phụ lần này là quyết tâm. Tì tì song sinh linh lung của muội đã kế thừa thần khí đồng tâm kiếm của sư nương, nhưng mũi ngay cả một bộ huyền minh quyền cũng đánh không hoàn chỉnh. Người thân là trưởng môn, sao có thể vẫn còn che chờ cho con gái của mình đây? Lần này nếu không phạt nặng muội những đệ tử khác sẽ nghĩ thế nào? Toàn cơ ủy khuất nói, sao lại quản người khác nghĩ như thế nào? Điều luật, điều luật, chúng ta cũng không phải chó săn, tại sao phải cần điều luật? Đỗ mẫn hành lấy hắc thiết như ý từ trong ngực, nhẹ nhàng ném lên không chung, hắc thiết như ý biến lớn khoảng chừng hai thước lại đen nhánh ở giữa không chung lắc lư hai cái, liền vững vàng ngừng tại chỗ. Hắn nhún người nhảy lên, xoay người chia tay cho nàng, tới đây, đừng lại nhảy nữa. Nhanh đi gặp sư phụ, đại sư huynh cùng sư nương sẽ cầu tình giúp mui. Lần sau không thể lười như vậy nữa. Trong lõng toàn cơ trăm ngàn lần không muốn, nhưng thật sự không chống lại được uy nghiêm của phụ thân, đành phải chậm gì gì bắt lấy tay đại sư huynh, một mặt ở trong lòng cân nhắc gặp phụ thân phải nói chuyện như thế nào, một mặt đáng thương cầu hắn, đại sư huynh. muội không muốn bị đánh, đỗ mẫn hành thấy nàng nói chuyện đáng thương như vậy, trong lòng cũng mềm nhũn ôn nhu nói, được rồi, đại sư huynh nhất định nói tốt cho muội Nhưng lần sau muội còn liên tục 10 ngày không luyện công như vậy nữa, đại sư huynh cũng sẽ không thể giúp muội Toàn cơ không trả lời, đỗ mẫn hành thầm than trong lòng, chân phải hơi hơi khụy xuống, hắc thiết như ý nhất thời quay đầu bay về hướng đỉnh núi luyện võ trường, chỉ chớp mắt hai người liền biến mất chỉ còn một chấm đen nhỏ. Núi thủ dương sở hữu hơn 10 chỗ luyện võ trường lớn nhỏ, phân biệt cấp bậc khác nhau để đệ thử tu luyện. Thiếu dương phái là một trong những đại phái tu tiên, đệ thử đông đào. Từ đại trưởng môn cảnh dương tiên nhân, thiếu dương phái chia làm 7 phân đường, thủ đường diệu nhật do trưởng môn trừ lỗi chấp trường, còn lại 6 phân đường như thanh hư, khúc dương Đẳng do các sư huynh đệ khác chấp trường. Thiếu dương phái nhiều chi nhánh, đệ tử lại hỗn tạp nhưng trên dưới đồng lòng, đều lấy tu thiên dưỡng tính làm trọng không tham dự đến việc tranh chấp của các môn phái khác một lòng muốn đắc đạo thành tiên không màng danh lợi, đây cũng là nguyên nhân thiểu dương phong mấy trăm năm qua phòng thủ kiên cố. Lúc này, trưởng môn trừ lỗi đang ở đỉnh núi luyện võ trường giám sát đệ tử luyện chiêu. Phu nhân Hà Đan Bình cũng đang nghiêm túc chỉ điểm các nữ đệ tử chiêu thức quyền pháp. Sau giờ ngọ luyện võ trường nóng bức tựa như một cái lò hấp ai nấy lao mồ hôi như mưa. Nhưng luyện võ trường to như vậy, trừ khi ngẫu nhiên vang lên tiếng phát chiêu còn lại đều lặng ngắt như tờ mỗi người đều cảm thấy bất an. Chỉ bởi vì tiểu nữ nhi toàn cơ của chữ lỗi không chịu tới luyện tập suốt ngày lười biếng, các đệ tử biết người trường môn này tánh khí nóng này nghiêm khắc sợ không cẩn thận làm trái, vì thế chỉ có thể cắn răng khổ luyện ngay cả gân cốt bị thương cũng không dám kêu đau. Hà đan bình trước nhìn hai đệ tử luyện kiếm chiêu thấy các nàng luyện không tệ trực tiếp tự đi đến bên sân uống một ngụ trà. Ngẳng đầu nhìn sắc trời, tu luyện buổi trưa sắp kết thúc, đỗ mẫn hành vẫn còn chưa đưa toàn cơ tới, quay đầu nhìn sắc mặt trừ lỗi, toàn bộ đều đen thui, chắc ông cũng đang áp chế sự phẫn nộ xuống. Trong lòng bà thầm than một tiếng, đi tới ôn nhu nói, đại ca. Toàn cơ đã nhiều ngày kêu ngực khó chịu, chắc là thân thể không khỏe. Huynh cũng đừng quá tức giận, con bé tôi còn nhỏ, cưỡng cầu quá mức, chỉ sợ không tốt. Trừ lỗi lại không trả lời chỉ cười lạnh, dương mắt thấy đại nữ nhi linh lung của mình đang run dày cầm đồng tâm của mẫu thân, nghiêm túc chăm chỉ luyện kiếm chiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cũng không kêu khổ một tiếng, không khỏi lạnh nhạt nói tuổi còn nhỏ. Linh lung là tỉ muội song sinh của nó, con bé đã có thể luyện kiếm rồi, toàn cơ thì sao? Đều do mụi ngày thường quá nôn chiều nó. Chiều đến vô pháp vô thiên, không văn không võ. Hà Đan Bình biết trượng phu lần này là thực sự phẫn nộ, nếu không ông ngày thường tuyệt không nói chuyện với mình như vậy đã như thế, dù bà nói gì đi nữa cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, đành phải ngậm miệng không nói chuyện. Đối diện, Linh Lung năm nay mới 11 tuổi vừa mới kết thúc tư thế luyện, liền kéo kiếm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tìm Lục sư huynh Chung Mẫn Ngôn của nàng, kêu lên: "Này, đánh hai chiêu cùng muội." Chung Mẫn Ngôn đang ở chỗ này ngồi trung bình tấn, khuôn mặt thanh tú ướt súng, tất cả đều là mồ hôi. Hắn cao mày nói: "Huynh không gọi là này." Linh Lung giậm chân vội la lên: "Nhanh chút, tập luyện với muội." Hắn chính là không nghe theo, trong lời nói lại mang theo một chút ý cười, huynh cũng không gọi là nhanh chút. Linh Lung cùng cha nàng giống nhau, đều là tính tình nóng nảy, nói hai lần hắn còn chưa động liền phát hỏa, vội la lên, nếu huynh không chịu là muội đâm tới luôn đó nha. Chung Mẫn Ngôn thấy nàng nổi nóng, liền thu thế trở về, khi khi một tiếng cười nói, muội gọi huynh một tiếng ngôn đại ca, huynh mới luyện với muội, nếu không muội đâm huynh thành tổ ong vò vẽ cũng đừng hy vọng. Linh Lung dùng sức sầm chân, kêu lên chung mẫn ngôn. Huynh lại nói lời hỗn láo, huynh mà không luyện với muội, nhất định là vì không học tốt giao hoa kiếm pháp. Muội không thèm nữa, được rồi, được rồi. Chung Mẫn ngôn mượn một thanh kiếm của nữ đệ tử bên cạnh cười nói, cùng luyện với muội là được chữ gì, thật là đại tiểu thư nóng nảy. Linh Lung là người nóng vội, thấy hắn bầy xong tư thế, liền vung kiếm lên. Nàng người nhỏ sức yếu, lập tức thiếu chút nữa thanh kiếm tuột khỏi tay. Trung mẫn ngôn nhanh chóng đỡ lấy, bật cười nói kiếm cũng nắm không chặt đánh đấm cái gì. Mặt linh lung đỏ lên, đang muốn phản bác vài câu, lại nghe chữ lỗi ở phía sau nói, mẫn môn, con lại đây. Trung mẫn ngôn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt cười đùa, chững chặt đàng hoàng đi qua, kho người nói, sư phụ có gì phân phó. Chữ lỗi điềm nhiên nói, đại sư huynh của con đi tìm tiểu sư muội đến bây giờ còn chưa tới, chỉ sợ là hắn mềm lòng, bị nha đầu xào quyệt kia thuyết phục. Hiện tại con đi xem xem, thấy thì đừng nói gì hết, cứ trực tiếp mang tới đây. chung mẫn môn thầm kêu không hay rồi. Toàn bộ thiểu dương phong, hắn cùng ai cũng đều có thể nói chuyện hòa hợp, nhưng phiền nhất là trừ toàn cơ kia. Hai người chung quy không hợp nhau, nói hai câu hắn đã muốn đánh người. Lúc này còn kêu hắn đi gọi người nữa chứ. Hắn liền tính toán phải cự tuyệt như thế nào quanh con nói sư phụ. Con, con, đang luyện kiếm với linh lung sư muội Nói xong sư phụ lại không có phản ứng gì. Hắn len lén dương mắt nhìn, đã thấy sắc mặt sư phụ xanh mét nhìn lên bầu trời bao la, hắn ngẩn đầu nhìn theo, đã thấy đại sư huynh đỗ mẫn hành mang theo toàn cơ ngự vật bay tới. Trong lúc nhất thời, các đệ tử trong luyện võ trường đều ngừng động tác ngẩn đầu nhìn trò hay. Đối với các sư huynh muội thanh danh của toàn cơ vẫn không tốt bằng linh lung, nàng là người cổ quái, không dễ trông sống, cho nên, người muốn xem kịch vui vẫn chiếm đa số, thậm chí là tâm tình vui sướng khi người gặp họa chỉ chờ xem nàng bị phạt xấu mặt như thế nào. Toàn cơ nơm nớp lo sợ nhảy xuống hác thiết như ý thấy không khí trong luyện võ trường không bình thường, phụ thân lạnh lùng đứng phía trước nhìn mình, nàng liền do dự nửa ngày không dám đi qua. Đỗ mẫn hành thu hồi hắc thiết như ý, sơ sơ đầu nàng, nói nhỏ, đừng sợ, nhanh đi bái kiến sư phụ đi. Toàn cơ thật sự không còn cách nào, đành phải để hắn kéo đến trước mặt trừ lỗi, quỷ xuống nói toàn cơ bái kiến trưởng môn. Trừ lỗi hừ một tiếng, điềm nhiên nói, ngươi cũng còn biết thăm bái trưởng môn sao. Ta còn tưởng trong mắt ngươi căn bản không có thiếu dương phái này chứ. Toàn cơ biết ông đang nổi nóng, nào dám nói chuyện chỉ cúi đầu mờ mịt vân vê vạt áo. Lúc này trong lòng nàng lại cảm thấy mình không làm sai, nhưng cũng không dám quật cường. Ngươi nói đi, ngươi suốt ngày làm tổ ở biệt viện phía sau núi làm cho quỷ gì. Mỗi ngày trừ ngủ mê ra, ngươi có làm chuyện người tu hành nên làm không. Toàn cơ không dám ngẩm đầu, đỗ mẫn hành bên cạnh vội vàng cười làm lành nói, sư phụ bớt giận. Đệ tử ở hoa viên phía sau núi tìm được tiểu sư muội nàng đang đọc danh sách vạn yêu có thể thấy được cũng không lười biếng. Tiểu sư muội vẫn chăm chỉ tu hành, chỉ là thể chất nàng yếu ớt, luyện công là một chuyện dục tốc bất đạt, thỉnh sư phụ minh giám. Chữ lỗi cười lạnh nói, chính là học sơ lược tiểu sư của người miền núi sao. Đợi đến ngày xuống núi, chẳng lẽ đến chừng chị yêu ma cũng học thuộc lòng sao. Không thể ngự vật phi hành, không hiểu kiếm pháp lẫn tiên thuật, tu cái gì tiên. Đỗ mẫn hành còn muốn nói nữa. Lại bị ông phất tay cắt ngang, người lui ra. Không cần nói nữa, hắn đành phải khoanh tay thối lui ra bên ngoài. Chữ lỗi nhìn toàn cơ một lúc lâu, cũng không nói chuyện. Nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng, trong lòng ông quả thật đối với nữ nhi này tràn ngập trìu mến. Chữ lỗi cả đời chuyên tâm tu hành, chuyện phu thê sinh tử vốn rất lãnh đạm, đến tuổi trung niên mới sinh được một đôi nữ nhi song sinh, hai nàng đều là mỹ nhân thanh khiết. Bộ dạng toàn cơ càng giống nương của nàng, tinh tế nhu nhược, ông vốn cũng không quá nhẫn tâm nghiêm khắc trong việc luyện công đối với nàng. Nhưng thứ nhất toàn cơ bại hoại quá mức, cho tới bây giờ ngay cả Trung Bình Tấn cũng đứng không tốt. Thứ hai, ông thân là trưởng môn, sao có thể buông thả nữ nhi của chính mình, về sau làm sao phục chúng. Nghĩ đến đây, trong lòng ông lại tức giận, lạnh nhạt nói, ngươi đứng lên đi. Ta muốn nhìn xem huyền minh quyền ngươi luyện như thế nào rồi. Ở chỗ này tập trước mặt các sư huynh muội đi, không cần thẹn thùng. Toàn cơ làm sao biết luyện cái gì huyền minh quyền, chỉ sợ ngay cả tư thế như thế nào cũng đều đã quên, nhưng trưởng môn phân phó, nàng đành phải đứng lên. Trong lúc nhất thời, bên trong luyện võ trường yên lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sau giờ ngọ nóng bức gió thổi tung mái tóc dài của toàn cơ, lưng nàng ướt đẫm mồ hôi. Trăm ngàn ánh mắt đều dán lên người nàng, nàng hình như cứng lại rồi, một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Hà Đan Bình không đành lòng để ái nữ chịu nhục trước mặt mọi người tiến lên đang muốn nói chuyện trừ lỗi lại lấy tay ngăn lại. Ông quay đầu nói có phải không luyện hay không? Ta đây hỏi ngươi, mấy năm nay, ngươi rốt cuộc đã làm được gì? Toàn cơ vẫn là không nói gì. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng lên mặt ông, làm nàng có chút trột dạ Cách quá xa, mọi người thấy không rõ vẻ mặt của nàng, lúc trước vui sướng khi người gặp họa. Lúc này cũng nhịn không được thoát mồ hôi, nàng còn im lặng như vậy nữa sư phụ sẽ càng tức giận. Trừ toàn cơ, nói chuyện đi. Âm thanh của trừ lỗi rất nhẹ tựa như một khối băng mỏng đột nhiên vỡ vụt. Toàn cơ bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất trầm giọng nói con không làm được. Xin trường môn trách phạt. Trừ lỗi lại cười ha ha, trách phạt. Hay cho câu trách phạt. Người thế nhưng lại biết đến hai chữ trách phạt. Ông phút chốc ngừng tiếng cười, điềm nhiên nói: "Ngươi nghe đây, đêm nay dọn nhà thu thập một ít quần áo, ngày mai ngươi sẽ bắt đầu đến Minh Hà động phía Bắc Thái Dương Phong tu thân dưỡng tính, khi nào ngươi chịu sửa đổi thì sẽ cho ngươi trở về." Tất cả mọi người đều chấn động, nên biết Minh Hà động này sâu ngàn trưởng, bên trong tối đen như địa ngục, quanh năm ẩm ướt âm lãnh, côn trùng rắn rết rất nhiều, bình thường đệ tử ở bên trong một khắc đã muốn nổi điên, huống chi Kiều Trừng phạt không có kỳ hạn này. Nàng còn là một cô bé vừa mới 11 tuổi, Vô luận như thế nào kiểu trừng phạt này là quá mức nghiêm trọng. Hà đan bình liền rơi lệ tại chỗ, linh lung ở một bên kiềm nén không được sông lên quỳ dạp xuống đất vội la lên thỉnh cầu trưởng môn tha cho muội mụi một lần. Thân thể nàng không tốt vào minh hà động sẽ chết. Đỗ mẫn hành cùng chung mẫn ngôn và các đệ tử chữ mẫn cũng quỳ dạp xuống đất lên tiếng cầu tình thỉnh sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiểu sư muội tuổi tác còn nhỏ, chỉ sợ không chịu nổi trừng phạt như thế. Thỉnh sư phụ nương tay. Chữ lỗi đột nhiên phất tay áo, nói tất cả đứng lên. Việc này tâm ý ta đã quyết không cần nói nữa. Dứt lời xoay người nhìn toàn cơ, sắc mặt nàng có chút tái nhợt nhưng lại không có vẻ sợ hãi gì. Ông mặc dù rất tức giận nhưng trong lòng rốt cục vẫn không đành lòng, thở dài toàn cơ. Trên đời có rất nhiều người chỉ có thể làm người thường, sinh lão bệnh tử cả đời bình thường trôi qua. Nhưng con không thể, con là đệ tử Thiểu Dương Phong, tu tiên là mục tiêu cả đời của con. Con có thể cam tâm làm người thường sao?" Nàng trầm mặc nửa buổi mới nói khẽ, "Chẳng lẽ chúng ta lại không phải người thường sao?" Trử Lỗi nghe vậy im lặng, thật lâu sau mới nói, "Con, đi đi." Ông nhìn bóng lưng yếu ớt của tiểu nữ nhi này, trong lòng không biết là tư vị gì. "Đúng là gỗ mục không thể đẽo, nhưng cây gỗ mục này là nữ nhi của ông, cho dù không thể đẽo, ông cũng nhất định phải đẽo ra hình dáng." Đỗ Mẫn Hành còn muốn cầu tình trừ lỗi lại phải tay áo bỏ đi, đi thẳng đến bên ngoài luyện võ trường, mới trầm giọng nói, Mẫn Hành, đêm nay đến phòng ta. Ta muốn nhìn xem Dương Quyết Công con luyện đến tầng thứ mấy. Đỗ Mẫn Hành vừa nghe ba chữ Dương Quyết Công, không khỏi mừng rỡ như điên. Đây là pháp thuật thâm hậu nhất của Thiều Dương Phong, đệ thử bình thường tuổi tròn 20 mới có thể luyện. Chỉ có đặc biệt xuất chúng nổi bật như trường môn nhân hoặc là các sư phụ sư thúc dưới chân núi mới có thể được truyền thụ phương pháp này trước Này hắn mới 18 tuổi, sư phụ bảo là nhìn Dương quyết công hắn luyện đến tầng thứ mấy căn bản chỉ là ngụy trang kỳ thật chính là muốn truyền thụ cho hắn phương pháp này rồi. Đệ tử trẻ tuổi xung quanh đều hâm mộ nhìn hắn, nhau nhau tiến lại chúc mừng. Đỗ mẫn hành càng kích động thiếu chút nữa đứng không nổi, đây đúng là một bước ngoặt quan trọng vứt chuyện của toàn cơ ra sau đầu. chương 3, giam cầm thưởng. Đêm đó toàn cơ thu thập một ít quần áo chuẩn bị sáng sớm ngày mai đến Minh Hà Động. Hà Đan Bình một bên lau nước mắt, một bên chuẩn bị chút lương khô ngon miệng thay nàng, lại nói, về sau cần phải chăm chỉ luyện công. Đừng chọc giận cha con nữa. Một mình con ở Minh Hà Động, đừng nghĩ ngợi lung tung, cũng đừng sợ, nương nhất định sẽ sớm đến đón con. Toàn Cơ rầu rĩ gật đầu đáp ứng, linh lung tay chân lanh lẹ trước tiên búi mái tóc rối tung của nàng lại, lại trẻ con nói, "Toàn Cơ, muội đừng sợ, hai ngày nữa ta cũng đi vào động cùng muội. Ngoan ngoãn chờ ta, ta sẽ chăm sóc muội." Hà Đan Bình vốn đang lau nước mắt, nghe thấy lời nàng nói thì bật cười, dịu dàng nói, đứa nhỏ ngốc ngách này, Minh Hà Động là nơi mà ai cũng có thể đi được sao. Toàn cơ con cũng đừng trách phụ thân vô tình. Minh Hà Động chính là nơi trước kia các tổ sư đời trước vì rèn luyện năng lực ý chí lực của chính mình mà tạo nên, đặc biệt chuẩn bị cho những đệ tử tập trung luyện tập. Phụ thân để con đến đó cũng vì muốn tốt cho con. Thân là nữ nhi của trường môn, không nói đến làm dạng dỡ mặt mày cho phụ thân con, nhưng ít nhất đừng làm cho người mất mặt. Như chuyện hôm nay tại luyện võ trường, không thể phát sinh lần nữa, hiểu chưa? Linh lung không đợi toàn cơ mở miệng, liền cướp lời nói phụ thân chỉ biết mặt mũi mặt mũi. Thân thể muội muội rõ ràng không tốt, không thích hợp luyện công, người cũng không biết đau lòng. Hà đan bình cao mày nói, Linh lung, con bớt tranh cãi đi. Chuyện của phụ thân, con sen vào làm gì? Linh lùng hãy còn không phục biểu môi đứng một bên lầm bầm. Hà đan bình nắm tay toàn cơ nói, trong động âm lãnh ẩm ướt nhớ phải mặc nhiều một chút. Lục sư huynh con mỗi ngày sẽ đưa cơm lên cho con, nếu bị bệnh nhất định phải nói cho nó biết chúng ta sẽ đưa con xuống núi. Bà rốt cục vẫn là tấm lòng của mẹ hiền, liên miên lại nhảy lại dặn dò rất nhiều, đều là những việc nhỏ dườm già. Cho đến khi mấy tiểu đệ thử tới gọi dùng bữa, bà mới ngừng lại không nói nữa, chỉ thở dài một tiếng, sờ sờ đầu toàn cơ. Sư nương, sư phụ nói người hôm nay dùng cơm ở tiểu dương phong, tuần thiện thương lượng về châm hoa đại hội tháng sau cùng mấy người hòa dương sư bá, đêm nay sẽ không trở lại đây. Mời sư nương và hai sư muội cứ tự nhiên. Một đệ tử ở ngoài cửa nói xong, nghe giọng nói thì đó là lão lục trung mẫn ngôn. Linh lung vừa nghe là hắn, liền cười hì hì vén rèm lên chạy ra, nói tiểu lục tử hôm nay có thể ăn cơm cùng chúng ta rồi. Trung mẫn ngôn lặng lẽ làm mặt quỷ với nàng, cũng không nói chuyện. Hà Đan Bình kéo toàn cơ đi ra cười nói con đứa nhỏ này trông sư huynh lớn hơn con 3 tuổi đấy. Thật không phân lớn nhỏ. Mẫn ngôn, đại sư huynh cùng sư phụ con không ở biệt viện hôm nay gọi sư huynh đệ tới ăn cơm đi, mọi người ăn cùng nhau, sẽ rất náo nhiệt nha. Trung mẫn ngôn cười đáp giả, lúc này mới đứng thẳng lên. Hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong các đệ tử chữ mẫn, sau hắn là linh lung cùng toàn cơ. Bộ dáng hắn Tuấn tú thông minh lanh lợi miệng lại ngọt cho nên sư phụ sư nương đều rất thích hắn, linh lung lại mỗi ngày cuốn quyết lấy hắn cãi nhau ẩm ý. Hắn thấy toàn cơ sắc mặt tái nhật đứng bên cạnh sư nương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt cơ hồ một chút biểu tình cũng không có trong lòng không khỏi chán ghét. Hắn không thích trừ toàn cơ, mặt nàng luôn không chút thay đổi, chưa bao giờ cười, giống như một kẻ đầu gỗ. Ở bên cạnh nàng, cũng không tự chủ được mà buồn bực theo, không khí đều trở nên lười biếng. Lại nói hắn trời sinh nói nhiều tài ăn nói tuyệt vời, ngay cả sư phụ cũng có thể thuyết phục nhưng lại không có biện pháp giảng đạo lý với toàn cơ. Nàng thực đáng giận, lúc nghe thì liên tục gật đầu, hắn còn tưởng nàng là người khiêm tốn, kết quả xoay người liền làm theo ý mình. Trung mẫn ngôn nhận định nàng lòng dạ thâm sâu, là con người hai mặt từ đó về sau không bao giờ nói chuyện với nàng nữa. Vẫn là linh lung tốt tiểu nữ hoa nên hồn nhiên mạnh mẽ, bằng không có khác gì thượng gỗ đâu chứ. Hắn vốn xoay người muốn đi kêu các sư huynh tới rồng cơm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại quay đầu, nói nhỏ, đúng rồi, sư phụ có nói mấy câu muốn truyền lời cho toàn cơ sư muội Người nói, đừng mong có thể lười biếng nữa cố gắng ở trong động tĩnh tâm luyện công. Lần sau kiểm tra, nếu vẫn không luyện được huyền minh quyền, thì đừng nghĩ đến chuyện xuất động. Toàn Cờ ừ một tiếng, vẫn như cũ không phản ứng gì, Chung Mẫn Môn vốn định xem bộ dáng nức nở khóc lóc của nàng, lúc này lại cảm thấy rất mất mặt, đành phải xoay người bỏ đi. Kết quả lần truyền lời này của Chung Mẫn Ngôn khiến cho không khí trong buổi cơm chiều trở nên trầm mặc dị thường. Đôi mắt sư nương hoe đỏ, chắc hẳn mới vừa rồi lại vụng trộm khóc một hồi, ngay cả Linh Lung cũng là vẻ mặt đau khổ, một câu cũng không nói. Trong lòng chung mẫn môn hối hận không thôi, liền len lén dùng chân đá nhị sư huynh Trần Mẫn Giác môn y kể chuyện cười cải thiện không khí. Lão nhị Trần Mẫn Giác trước khi bái sư học nghệ là một người kể chuyện làm trợ thù cho một tên côn đồ từ nhỏ đã nghe một bụng chuyện lạ chuyện cười công phu kể chuyện thật là rất cao. Y thấy mọi người không dám nói lời nào, ở đây ngoại trừ sư nương vai vế của mình là lớn nhất, không khỏi hắng giọng một cái cố ý thần thần bí bí nói, này, gần đây phái chúng ta có đại sự các người có biết không? Linh Lung rất thông minh, vội vàng tiếp lời nói ta biết. Chính là đại hội châm hoa tháng sau. Trần Mẫn giác cười cười vuốt cái cầm không dâu, dùng đùi đắc ý nói đại hội châm hoa không giả, nhưng muội có biết tiết mục chính của lần đại hội châm hoa này là gì không? Linh Lung nhăn mày nghĩ một lát nói tiết mục chính. Không phải ngũ đại môn phái trong thiên hạ đều tự phái ra đệ tử tinh anh tỉ thí võ nghệ tiên pháp với nhau sao? Các sư huynh có chữ lót vẫn còn chưa đến tuổi dự thi, chẳng lẽ đại sư huynh được chọn? Trần Mẫn Giác lại không nói gì, chỉ lắc đầu trên mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười đáng giận. Tính tình linh lung nóng này thực hẳn không thể nắm lấy cổ áo y buộc y nói mau. Hà Đan Bình cười nói, Đại sư Huynh các con quả thật là anh tài, nhưng chưa tới tuổi tham gia Đại hội Trâm Hoa. Phải tròn 18 tuổi mới được. Mẫn Giác đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Trần Mẫn Giác không chút hoang mang, hỏi lại, vậy các ngươi có biết Đại hội Trâm Hoa vì sao có lại hai chữ Trâm Hoa không? Trung Mẫn ngôn đáp cái này để biết, người đoạt giải nhất trong trận đấu sẽ được dung cốc chủ điểm tình cốc tự mình gắn một đóa hoa mẫu đơn lên vạt áo cho nên tên là châm hoa. Trần Mẫn giác cười nói, sai hoa kia cũng không phải người đoạt giải nhất thì có thể dễ dàng được cài lên. Nếu không để xem lần đại hội châm hoa trước dung cốc chủ sao không cài hoa cho người đoạt giải nhất của Phù Ngọc Đào. Phải biết hoa này chẳng những là hoa mẫu đơn mà là chỉ một thử thách cuối cùng cho người đoạt giải nhất. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe nói đến cái gọi là thử thách cuối cùng, không khỏi nhau nhau hiếu kỳ hỏi, ngay cả toàn cơ cũng trợn tròn cặp mắt nhìn nhị sư huynh. Hà Đan Bình tất nhiên hiểu rõ trong lòng, ba chỉ cười, cũng không nói gì, để cho bọn nhỏ được vui vẻ. Trần Mẫn Giác đợi mọi người ăn uống xong, lúc này mới nói cái gọi là thử thách cuối cùng, chính là để cho người đoạt giải nhất trong trận đấu chiến đấu với một con đại yêu ma. Đương nhiên, yêu ma kia là các tiền bối bắt được trước đó, đã bị hao tổn nguyên khí nặng nề, nếu không đệ tử bình thường nào có thể chế ngự được nó. Nhưng các ngươi trăm ngàn lần cũng không nên xem thường năng lực của yêu ma bị thương này, ngay cả khi nó đại thương nguyên khí công lực chỉ còn 2-3 phần cũng ít có đệ tử trẻ tuổi nào có thể độc lập đánh bại được nó. Bằng không sự kiện tỉ thí võ nghệ của đại hội châm hoa sao lại biến thành long trọng như vậy? Từ khi trận đấu được bắt đầu cho tới nay, chân chính có thể được cài hoa mẫu đơn cũng không quá 10 người. Cho nên, cũng không dễ dàng như các ngươi tưởng vậy đâu. Mọi người thổn thức, giờ mới hiểu được đại hội châm hoa lại có nội dung đặc sắc như thế. Linh lùng đánh hơi thấy chuyện thú vị, luôn miệng hỏi, nhị sư Huynh Huynh có biết lần này đại hội châm hoa cử yêu ma gì không? Trần Mẫn Giác nói, cái này tạm thời còn chưa rõ ràng. Nhưng nghe nói phía trước núi Lộc Đài có thiên cầu quê dối, khiến cho dân chúng lầm than, huynh đoán lần này 89 phần 10 là con này. Linh lung tràn đầy thú vị, chỉ cuốn quyết lấy trần mẫn giác đòi y nói thêm chút nữa, vẻ mặt y đau khổ thở dài tiểu sư muội nhiều hơn nữa huynh cũng không biết không bằng muội đi hỏi sư nương đi, người nhất định biết rõ chuyện của đại hội châm hoa hơn ta. Hà Đan Bình gật đầu nói, lão nhị nói rất đúng, nếu không thể chiến thắng yêu ma kia thì không thể có châm hoa. Năm đó sư phụ các con cũng tham gia đại hội châm hoa, người tuổi nhỏ nhất tư chất lại hơn người, đã đoạt được giải nhất. Kết quả ở cửa ải yêu ma này bị tổn hại nặng nề thiếu chút nữa vong mảng. Đến bây giờ trên người sư phụ các con vẫn còn lưu lại một vết sẹo dài. Phụ thân năm đó chiến đấu với yêu ma gì, người có được hoa mẫu đơn sao, đó là một yêu ma rất nổi danh, gọi là phì di. Nó chiếm cư tây bắc suốt 3 năm, khiến nơi đó hạn hán không mưa. Cuối cùng sư tổ các con cùng với các vị trưởng lão của các môn phái khác hao hết toàn lực mới chế ngự được nó, khiến cho đại hội châm hoa năm đó là năm khó khăn nhất. Cha còn đấu với nó hai ngày hai đêm, cuối cùng mới thắng, lúc đi ra cả người đều khô nứt thiếu chút nữa đã chết. Sau đó mẹ, bà bỗng nhiên ngừng lại không nói nữa trên mặt hơi đỏ lên. Bà sao lại có thể nói được với mấy tiểu bối này, sau đó bà liều lĩnh tiến lên ôm ông khóc. Ông lại cầm lấy đóa hoa mẫu đơn khó khăn mới có được kia, run dày cài lên tóc bà cười nói, trước kia đã muốn nói. Hoa thơm xứng mỹ nhân, nay, có thể tìm được hoa có thể xứng với nàng rồi. Ai, chuyện cũng ngọt ngào này cũng dần dần trôi qua theo thời gian. Chỉ là ở trong đáy lòng bà ký ức chân quý đó vẫn rõ ràng như vậy, dường như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Ăn xong cơm chiều, mọi người vừa nói chuyện phiếm một hồi, vừa an ủi toàn cơ một chút rồi cáo lui đi nghỉ ngơi. Hà Đan Bình một đêm này lại không biết chảy bao nhiêu nước mắt đau lòng, ôm nữ nhi lo lắng nói rất nhiều, chỉ hận một đêm tựa hồ đặc biệt ngắn, mắt đã thấy trời đã sắp sáng. Toàn Cơ cầm theo một cái bọc nhỏ, mở cửa chỉ thấy giữa sườn núi, Hỏa Dương sư thúc cùng vài đệ tử trầm hà đường đứng ở cửa trên người đều mặc trường bào trắng hồng chỉnh tề. Thấy Hà Đan Bình, bọn họ cung kính hành lễ, nói tham kiến trưởng môn phu nhân. Bọn ta phụ mệnh trưởng môn đưa toàn Cơ sư muội vào ở Minh Hà động. Chẩm hà đường chuyên phụ trách hình phạt đối với đệ tử vi phạm trừ lỗi để cho bọn họ tới đón toàn cơ có thể thấy được lần này là thiết diện vô tư. Hà đan bình không kìm được lại rơi lệ dặn dò vài câu thế này mới nắm tay linh lung đang nước mắt đầy mặt đứng sang một bên chơ mắt nhìn bọn họ dùng nhiễu kim thằng chói toàn cơ lại nâng lên kiệu hắc ngọc. Bốn người phân bốn phía đứng ở trên cột kiệu nhất tề vận pháp cổ kiệu nặng nề kia liền nhẹ nhàng bay lên. Toàn cơ nhất định đừng sợ. Mẹ sẽ đến thăm con sớm thôi. Hà đan bình đứng bên dưới dùng sức vẫy tay với nàng. Toàn cơ chậm chậm đi vài bước trên kiệu, sắc mặt trắng bạch may mà không có vẻ mặt bi thương cùng sợ hãi. Nàng thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ khóc đến lợi hại, trong lòng tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng hơi hơi chua xót vì thế lớn tiếng nói con sẽ tốt thôi mẹ tỷ tỷ. Đừng lo lắng cho con, vừa dứt lời cổ kiệu hắc ngọc kia bay vút lên trời, nháy mắt chỉ còn là một điểm đen, rốt cuộc cũng không thấy nữa. Về truyền thuyết ở Minh Hà Động toàn cơ chỉ nghe qua, cũng chưa từng chân chính thấy qua, vì vậy đối với sự trừng phạt này cũng không cảm thấy đáng sợ. Ngược lại, nàng còn rất vui mừng, vô luận như thế nào, bế quan tốt hơn bị đánh nhiều. Nàng không muốn bị phụ thân đánh, đó mới gọi là khủng bố. Mẹ thu thập cho nàng hai bao đồ, một là quần áo một là lương khô được chuẩn bị đầy đủ, túi tay áo cùng ngực của nàng cũng chất đầy những thứ này nọ, đó là những món đồ chơi nhỏ linh lung cho nàng để giải sâu. Chỉ tiếc nàng hiện tại bị chói, không có cách nào nhìn xem thử. Lại nói Minh Hà Động ở trên đỉnh Thái Dương Phong. Thái Dương Phong chính là ngọn núi thấp nhất của núi Thủ Dương, kỳ quái là nơi này không có nhiều cây cối cũng là nơi dã thú thường xuyên lui tới nhiều nhất hơn nữa sơn động do thiên nhiên tạo thành cũng rất nhiều. Minh Hà Động chính là động vừa lớn vừa sâu nhất ở đây. Kiệu Hắc Ngọc chờ nàng không quá một khắc đã tới cửa động Minh Hà. Toàn cơ thò đầu ra khỏi kiệu nhìn, chỉ thấy nơi này đất đai bằng phẳng, xung quanh đa số là tùng bách kỳ dị là trước cử động minh hà trong vòng 3 thước đều không có lấy một ngọn cỏ đất đai màu đỏ sẫm như máu khô. Bốn đệ tử trầm hà đường hạ kiệu hắc ngọc xuống, một người cười trói cho nàng, người còn lại cầm theo hai bao đồ của nàng, hạ kiệu mới nói toàn cơ sư muội chúng ta còn phải đưa muội vào động. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, lại không hỏi tại sao phải đưa chẳng lẽ là sợ nàng chạy trốn sao. Ai ngờ vào sơn động mới hiểu được thì ra trong động bố trí một cái cửa huyền thiết chiều cao 10 trượng ổ khóa trên cửa so với bắp đùi nàng còn to hơn, bất kể là đi vào hay đi ra, không có chìa khóa cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, quả thực chính là địa lao uổng phí nó có tên gọi Minh Hà Giáng Hồng. Mở cánh cửa sắt đi vào bên trong, không đến một khắc ánh sáng tự nhiên tối sầm lại, miễn cưỡng có thể thấy rõ trong phạm vi 5 bước chân. Toàn cơ nhìn xung quanh, lại thấy đỉnh thành động bám đầy rêu xanh, may là không có con rơi nào, có lẽ là có người theo định kỳ đuổi bọn chúng đi. Lại đi một đoạn, chợt nghe phía trước có tiếng dốc sách của nước chảy, có lẽ là có mạch suối ngầm tại đây. Toàn cơ vạn lần không nghĩ tới trong minh hà động có nhiều trò như vậy, chẳng những ngoài động có cửa sát khóa chặt sau khi đi vào còn phải ngồi trên thuyền một lúc mới đến nơi. Lúc này nàng không nhìn thấy gì cả, dơ tay về phía trước, dùng sức trừng cũng chỉ một màu đen mênh mông. Bốn người kia xoèn xoẹt đánh đá lấy lửa, đốt lửa lên, lại thấy nơi này được người ta dựng một ngôi nhà đá đơn sơ, phía bên trong giường đá bàn ghế đều là những khối đá xanh nguyên thủy. Cái gọi là giường chẳng qua chỉ là một khối đá bằng phẳng, trên mặt phủ một lớp sơm dạ dày cụm, ngay cả chăn cũng không có. Bốn người để lại một hòn đá lửa cùng mấy ngọn nến cho nàng, nói vậy toàn cơ sư muội ở nơi này tĩnh tâm tu luyện đi. Chúng ta phải đi rồi. Toàn cơ gật gật đầu qua loa, bốn người đặt bao đồ trên giường, thấy vẻ mặt nàng mờ mịt mất mát, rốt cuộc không đành lòng, liền để lại cây đốt cho nàng, lại nói, sư muội bảo trọng. Mong muội sớm ngày đắc đào. Sau khi bọn họ rời khỏi, trong động rất nhanh liền khôi phục lại sự yên tĩnh, hoặc đúng hơn, là tĩnh mịch. Toàn cơ trước giờ chưa từng ở trong hoàn cảnh im lặng đến đáng sợ như thế này, dường như đứng lâu, tiếng tim đập của chính mình cũng thành tiếng sét đánh, thậm chí có thể nghe thấy mạch máu trong cơ thể vang lên từng tiếng thình thịch. Nàng sợ run nửa ngày, liền xoay người đi vào nhà đá trước sơ sơ rơm giả trên giường không ngoài dự đoán căn bản chính là ẩm ướt cũng không biết rơm này được trải bao lâu rồi. Nàng đành phải lôi vài bộ y phục trong bọc quần áo trải lên mặt giường, thử nằm, cứng quá, rất khó chịu. Nàng từ nhỏ đến giờ chưa từng nếm qua mùi vị khổ cực, hoàn cảnh trước mắt lại cực kỳ khổ sở, suốt cuộc cảm thấy ủy khuất, nàng rất muốn khóc, nhưng nghĩ lại, nơi này chỉ có một mình, cho dù có khóc đến khẳng giọng cũng không có ý nghĩa gì, đành phải hít mũi một cái, tiếp tục ngẩn người. Không biết mẹ sẽ tới đón mình lúc nào, hiện tại nàng thật sự không muốn ở chỗ này, tuyệt không muốn. Không biết qua bao lâu, nàng đang nằm ngủ trên giường, kỳ quái là lại mơ rất nhiều giấc mộng mơ hồ là cha muốn đánh nàng mẹ che chờ nàng lại vụt một cái chung mẫn môn không biết từ chỗ nào chạy tới nhìn nàng giọng mỉa mai nói đáng đời ai bảo ngươi lười biếng nói xong hắn đột nhiên biến thành đại sư huynh Đỗ Mẫn hành vuốt đầu nàng cam đoan nhất định sẽ nói tốt cho nàng nàng đang muốn xin hắn thuyết phục phụ thân thả nàng ra khỏi động bỗng nhiên linh lung sách một thùng nước tưới lên người nàng kêu ngươi lại mộng tưởng Hão huyền mau tỉnh lại nàng không khỏi dùng mình một cái đột nhiên bừng tỉnh trước mắt túi đen Qua thật lâu nàng mới phản ứng lại thì ra là cây đuốc đã cháy hết. Khó khăn lần mò đứng lên, chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, cái lạnh thấm vào tận xương tủy, hơi ẩm của rơm dạ bên dưới xuyên thấu qua lớp quần áo thấm vào người, thân hình nhỏ nhắn của nàng nhịn không được run dày từng hồi, nàng nhanh chóng tìm vài bộ y phục khoác lên người. Không tiếng động, không có một chút tiếng động, im lặng đến đáng sợ cùng tăm tối này có thể so sánh với cái chết càng khiến người ta khó có thể chịu được. Nàng ở trên giường đá co rút người lại, cuối cùng vẫn không khống chế được thân thể không ngừng run dày, nàng thậm chí không phân biệt rõ rốt cục là run vì rét lạnh hay là bởi vì sự chống vắng và sợ hãi vô biên vô hạn kia. Lại qua thật lâu, nàng mới nhớ tới các đệ tử chẩm hạ đường có để lại mấy ngọn nến cùng đá lửa cho mình. Nàng sờ soảng trên giường nửa ngày, rốt cục cũng tìm được đá lửa, xoèn xoẹt đánh vài cách châm nến. Có ánh sáng, nàng hơi hơi an tâm một chút lui vào góc giường nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ màu cam đến ngần người. Nến chỉ có 4 cây, nàng không thể luôn dùng, vậy một ngày đa phần nàng phải sinh hoạt trong bóng tối. Kỳ thật có thể nói với chung mẫn môn nhưng người này không có thiện cảm với mình chắc chắn sẽ không đáp ứng, mở miệng cũng chỉ tự dứt lấy nhục chi bằng không nói. Thời gian trong động như đông đặc lại, hoàn toàn như không chuyển động, nàng cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu. Không có chuyện gì làm, nàng bình thường cũng không làm gì hết cả ngày ngẩn người, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này, nàng lại ngẩn người không được. Đành phải lôi những món đồ chơi linh lung cho nàng ra xem, là cung A, đất sét để nặn chim nhỏ A, còn có một cái trống lắc nho nhỏ màu đỏ. Mang đồ chơi này theo có ích lợi gì? Thực không hiểu thì tỉ nghĩ cái gì nữa? Cùng đường chỉ có tiếp tục ngủ. Nhưng rừng đá lạnh thấu xương, nàng lăn qua lộn lại như thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, bị một loại cảm giác cô tịch khác thường ăn mòn đến run dày. Cái trống lắc ở trong ngực rơi lên giường phát ra tiếng vang thanh thúy. Nàng sờ soạn cầm nó lại, nắm ở trong tay. Một lát sau, liền nhẹ nhàng khẽ chuyển động. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Trống lắc nho nhỏ phát ra âm thanh vang dội Tại nơi tĩnh mịch âm u như ở đây, chỉ còn lại chút âm thanh này cùng nàng. Nàng tiếp tục chuyển động. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, giống như thấy được cảnh tượng náo nhiệt của năm mới. Đại sư Huynh dùng lụa đỏ thắm quấn vào dùi trống đánh vào cái trống to làm bằng da, linh lung thì ở phía sau nhảy nhót, vỗ vào cái trống nhỏ đeo bên hông nàng. Trong không khí đó mẹ làm bánh dẻo hương vị đậu đỏ, phụ thân bọn họ ra lệnh cho các đệ tử trẻ tuổi lấy rượu ngon cất giấu đã một năm trong hầm ngầm ra mừng năm mới. Thật ra nàng cũng rất thích cảnh tượng náo nhiệt. Nàng thích làm một nhân vật nho nhỏ trong cảnh tượng náo nhiệt đó chứ không phải vô tình bị loại bỏ ai cũng quên nàng, không thấy nàng Toàn cơ suy nghĩ lung tung rất nhiều, rốt cuộc lại nặng nề ngủ, không nhớ đến những chuyện bất đắc dĩ và phiền lòng nữa chương 4, Giam Cầm Hạ Trung Mẫn Ngôn là nam đệ tử chữ Mẫn nhỏ nhất trên Thiếu Dương Phong, mà đệ tử chữ Mẫn là lớp đệ tử trẻ tuổi nhất của Thiếu Dương Phái Bởi vậy, rất nhiều việc vặt vãnh các sư huynh lười xử lý, đều giao cho hắn, mỗi ngày hắn bận rộn hơn các đệ tử khác gấp mấy lần. Cho nên, đáng chí cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Hôm nay ăn cơm chưa xong, hắn liền đi vào luyện võ trường, cây kiếm cầm theo còn chưa kịp phung cái nào, đã có vài sư huynh tiến lại cùng hắn luận bàn. Nhị sư huynh Trần Mẫn giác xào trá nhất mắt thấy đã sắp bại bởi kiếm chiêu của tiểu sư đệ, bỗng nhiên mở miệng nói, Mẫn ngôn A có phải từ nay về sau đệ đưa cơm cho tiểu sư muội không Trung mẫn ngôn cả kinh kiếm chiêu lập tức lộ ra sơ hở trần mẫn giác thừa dịp tiến vào cổ tay vừa chuyển, đã đánh rơi kiếm của hắn, cười nói, đệ thua. Còn không nhanh đi đưa cơm đi, bằng không sư nương biết sẽ đau lòng đó nha. Hắn lại có thể quên, Trung mẫn ngôn xám xịt chạy ra khỏi luyện võ trường, đi tới phòng bếp lấy cơm. Chỉ vì toàn cơ rất hiếm khi xuất hiện ở luyện võ trường. Hắn cũng lời chú ý đến chuyện của tiểu sư muội này, buổi sáng học chiêu thức tiên pháp mới lại phức tạp, hắn chỉ lo luyện chiêu, lại quên sạch sẽ chuyện nàng bị giam giữ. Thực phiền, trừ toàn cơ nhất định có cử oán với hắn, nàng bế quan, hại hắn cũng xui xẻo theo, mỗi ngày phải chạy tới minh hà động đáng sợ kia ba lần, thời gian tu hành sau giờ Ngọ cũng bị rút ngắn. Tuy rằng hắn bình thường rất thích nói giỡn, chuyện gì cũng đều cười hiếp mắt giống như không lo lắng gì kỳ thật lại là người tâm cao khí ngạo. Vài vế hăn thấp nhất bình thường cũng không được coi trọng bị người khác sai vặt làm chuyện này chuyện kia cho nên hắn đối với chuyện luyện công cực kỳ nghiêm khắc đến nỗi hà khắc thể nhất định phải vượt qua đại sư huynh để cho người khác coi trọng mình. Trước mắt bởi vì phải đưa cơm cho toàn cơ thời gian tu hành sau giờ Ngọ chẳng khác nào giảm đi phân nửa, làm sao hắn có thể không buồn bực được. Đại nương phòng bếp đã sớm chuẩn bị đồ ăn ngon cho toàn cơ đặt ở trong làn, thấy hắn đến liền cười cười đưa cho hắn, nói, này, mau đi đi. Đừng để cho nha đầu toàn cơ bị đói, thật đáng thương mà, đáng thương cái quỷ, đáng giận mới đúng, nàng lười biếng nên mới bị phạt lại còn liên lụy người khác. chung mẫn ngôn đi đến nửa đường, lặng lẽ vạch nắp che ra, đã thấy bên trong hai bàn đồ ăn, một chén cơm tẻ còn có một chén canh nóng. Hắn len lén bốc một miếng sườn xào chua ngọt lớn nhất nhét vào miệng ăn ngon lành. Hừ, không cho nha đầu lừa đảo kia ăn, trong Minh hà động không có ánh sáng cho nên chung mẫn ngôn đã sớm chuẩn bị đuốc. Khó khăn chèo thuyền đến nhà đá, bên trong lại tối đen như mực, không chút âm thanh. Hắn lạnh lùng nói, trừ toàn cơ ăn cơm. Không có người để ý đến hắn. Trung mẫn ngôn có chút bực mình, trừ toàn cơ. Hắn cao rỏng, vẫn là không có người để ý đến hắn. Trung mẫn ngôn rốt cuộc cảm thấy có chút không bình thường, nhanh chóng nhảy lên bờ tiến vào nhà đá cây đốt phung lên. Đã thấy tiểu cô nương kia có lại thành một khối ở trên giường đá, hình như là đang ngủ, trong tay còn đang nắm một chiếc chống lắc. Trên thạch đài bên cạnh có một bãi sáp nến còn có ba cây chưa đốt cùng một hòn đá lửa. Hắn thở dài một hơi, vươn tay lay lay nàng, nói trừ toàn cơ tỉnh ăn cơm. Toàn cơ mở đôi mắt ngập sương mù, đã thấy trước mắt ánh lửa sáng ngời, vẻ mặt không kiên nhẫn của chung Mẫn Ngôn ở ngay đối diện trong tay hắn còn cầm một cái làn lớn màu đen. Ăn cơm, chung Mẫn Ngôn đặt thức ăn lên thạch đài sau đó xoay người nhìn lại, lại thấy nàng con người lại không động đẩy. Không khỏi thức giận, nếu ngươi không ăn thì nói một tiếng, đỡ khiến ta đây bay tới bay lui mỗi ngày thật lãng phí thời gian. Toàn cơ chỉ cảm thấy cả người rét run cũng không muốn nhúc nhích. Người này luôn hung tợn với mình, giống như mình thiếu nợ hắn vậy. Muốn cãi nhau với hắn, lại không có tí sinh lực nào nếu không tích cực ăn, chỉ sợ mẹ sẽ thương tâm. Nàng do dự nửa ngày, đành phải bò từ trên giường xuống, vén một đống quần áo bưng bát cơm lên. Cũng may đồ ăn vẫn còn nóng, ăn rất ngon miệng. Nàng ăn hơn phân nửa, ngẩng đầu thấy chung Mẫn Ngôn nhìn mình chằm chằm, liền nói nhỏ, Huynh cũng muốn ăn sao. chung Mẫn Ngôn bị nàng nói chúng tâm sự, mặt hơi đỏ lên, hừ một tiếng, người ăn nhanh chút đi ta được nhanh quay về luyện công. Toàn cờ uống một bụi canh, nói giờ Huynh có thể đi. Tới lúc ăn cơm thì tới lấy chén dĩa bẩn, như vậy cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian của Huynh. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ nói lời này. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, một mình ngươi ở trong này, không muốn có người nói chuyện với ngươi sao. Toàn cơ lại không trả lời, chỉ nhanh chóng ăn xong cơm bỏ chén dĩa vào trong làn đưa cho hắn, ăn xong rồi, huynh mang đi đi. Trung mẫn ngôn thấy thật xấu hổ, hắn ngựa ngùng tiếp nhận làn còn muốn nói tiếp gì đó, lại thấy nàng lạnh đến sắc mặt thái xanh, trong lòng không khỏi mềm nhũn ôn nhu nói, buổi tối ta sẽ mang cho ngươi chăn bông cùng quần áo dày tới đây nhé. Toàn cơ đang cầu mà không được, hắn lại tự mình nói ra, nàng liền ngoan ngoãn gật đầu. Hắn rất ít khi nhìn thấy bộ dáng nhu thuận ngoan ngoãn như thế của tiểu ma nữ này cùng cái sự ngoan cố và hai mặt trong ấn tượng kia quả thực rất khác nhau, lúc này có chút luyến tiếc rời đi. Nhìn xung quanh một chút lại nói, vậy, ngươi còn muốn cái gì không? sách hay là đồ chơi, một mình ngươi ở đây như vậy, rất khó chịu đựng nha. Nàng lắc đầu, không cần, không làm phiền huynh. Trung mẫn môn đành phải lên thuyền, chèo vài cái, lại chạy về, cởi áo khoát tràng lên người nàng, tức giận nói, quần áo cho ngươi mượn trước, không được làm bẩn. Buổi tối ta sẽ mang thêm cho ngươi vài cuốn sách và nến. Chỉ là một tiểu nha đầu mà còn mạnh miệng như vậy. Toàn cơ cúi đầu không nói lời nào, hắn quả thật cũng không quá hiểu làm sao để tiếp xúc cùng loại người âm dương quái khí này, đành phải vội vàng rời đi. Đến buổi tối, hắn quả nhiên tuân thủ lời hứa chẳng những mang theo hai tấm chăn bông, vài bộ y phục giày còn có một trồng sách, một quyển giấy tuyên thành, mực đồng, nghiên mực, bút lông các loại, thậm chí còn có một giá bút bằng gỗ nho nhỏ. Đặt mấy thứ này ở đây, nhà đá vắng lặng rốt cuộc cũng có chút ấm áp. Nến này ngươi cứ dùng trước, dùng hết rồi ta lại mang thêm cho ngươi. Sư nương muốn ta nhắn với ngươi, nói trong động ướt lạnh, ngươi phải chú ý luyện công mỗi ngày, nếu không sẽ mắc bệnh. Đây là quyền phổ huyền minh quyền, trăm ngàn lần nhớ rõ, phải luyện. Hắn nói liền một mạch thấy toàn cơ lại là ra sức gật đầu, không khỏi hơi hơi châm chọc cười nói, lúc này đáp ứng quay đầu đã làm như gió thoảng bên tai phải không? Toàn cơ cũng không giấu giếm, nói, đúng vậy ta không muốn luyện công. Nhưng ta cũng không muốn làm cho người khác động một chút là tức giận với ta. Chẳng lẽ gật đầu là không đúng sao? chung mẫn ngôn cười gượng hai tiếng, ngụy biệt, ngụy biệt. Nếu để người khác biết người hai mặt nói một đằng làm một nẻo, người ta sẽ chỉ càng thêm thức giận thôi. Vậy cũng không còn cách nào khác, ta không thích người khác giống lên với ta ta cũng không thích luyện công. Vì sao không thích luyện công, người không muốn trở thành tiên sao, muốn nhưng ta lười. chung mẫn ngôn cảm thấy nếu mình lại nói tiếp cùng nàng chỉ sợ lại sẽ cao hứng muốn bóp chết nàng. Hắn thật chưa từng gặp người nào như thế, lười đúng lý hợp tình không chút nào xấu hổ, vậy mà còn vọng tưởng thành tiên. Ồ, vậy ngươi ước chừng chỉ có thể thành một loại tiên. Hắn nói xong, đặt một ngọn nến trên giường nàng. Tiên gì, toàn cơ rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, rõ ràng không nghe ra đây là lời châm chọc hưng chí bừng bừng hỏi. Trung mẫn môn nhách miệng tiên lười. Ngươi cứ tiếp tục ăn không ngồi rồi như vậy, nói không chừng có ngày tiên đỉnh phái người xuống trần tiếp ngươi, phong ngươi làm tiên lười. Thì ra là đang châm biếm nàng. Toàn cơ có chút thất vọng, trầm mặc một lúc lâu, mới nói ta không muốn luyện công, nhưng ta nhất định sẽ thành tiên. Đúng đúng, ngươi chờ thành tiên lười đi. Trung mẫn ngôn xoay người lên thuyền, lười nói tiếp với nàng. Nhà đá lại khôi phục sự tĩnh mịch, toàn cơ ngơ ngẩn nhìn ánh nến trên bàn, tiếp tục nhiệm vụ mỗi ngày, ngẩn người. Nhất định có thể thành tiên. Hình như vừa rồi nàng đã nói như vậy. Kỳ thật ngay cả chính nàng cũng buồn bực lòng tự tin cuồng vọng này rốt cuộc là từ đâu chui ra có thể khiến nàng khẩu suất cuồng ngôn như thế. Nàng không biết quyền pháp, không có tiên lực, ngay cả kiếm cũng không biết cầm, nhưng nàng có cảm giác mình có thể thành tiên. Có khả năng chung mẫn ngôn nói đúng, nàng chỉ có thể làm tiên lười thôi. Các thần tiên khác làm không được tiên lười này, ngoại trừ nàng thì còn ai. Lại nói bên này toàn cơ chìm trong miên man suy nghĩ của riêng mình, bên kia mọi người bận bịu tổ chức đại hội châm hoa, thiếu dương phái từ trên xuống dưới đã sớm vứt chuyện của nàng ra khỏi đầu. 14 tháng 8 trước Tết Trung Thu một ngày, trưởng môn ngũ đại phái cùng những nhân vật quan trọng trong các chi nhánh tề tụ tại núi Thiểu Dương, vì cuộc sát hạch cuối cùng của đại hội châm hoa. Cũng giống như năm rồi, rút thăm quyết định 5 người đi đất hoang bắt yêu ma thử thách cuối cùng của cuộc thi. Nói về đại hội châm hoa, Linh Lung là người kích động nhất. Trong ngày hôm đó liền thấy nàng chạy ra chạy vào tìm cha mẹ nàng hắp nơi. Chỉ vì đại hội châm hoa 5 năm mới tổ chức một lần toàn bộ thiếu dương phái bao gồm nam đệ từ trẻ tuổi nhất trung mẫn môn đều từng thấy qua, vì vậy tuy rằng hưng phấn nhưng cũng có thể khống chế được. Thế nhưng Linh Lung là lần đầu tiên trong đời tham gia loại đại hội tỷ thí này, 5 năm trước nàng mới 6 tuổi tình hình tỉ thí lúc đó nàng làm sao có thể nhớ rõ. Nàng rất hưng phấn ngược lại toàn cơ lại đang khổ sở, mụi ấy bị nhốt một mình trong động minh hà tối đen như mực trường hợp náo nhiệt này, mụi ấy không được xem rồi. Hôm nay Linh Lung quấn lấy mẹ từ sáng sớm, kỳ kèo muốn cùng lên đỉnh núi xem rút thăm, khó khăn lắm hà đan bình mới dùng bánh quế hoa khuyên ở lại được. Ai ngờ chân trước bà mới vừa đi, sau lưng Linh Lung liền cổ động chung mẫn ngôn dẫn nàng cùng tiến lên đỉnh núi. Không được bây giờ huynh phải đưa cơm cho toàn cơ. Hơn nửa sư nương đã nói tiểu hài từ đừng đi giúp vui, chỗ đó đều là trưởng lão cao nhân đắc đảo, không cẩn thận đụng chạm ai cũng đều không tốt. Trung mẫn ngôn một mực cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Linh lung vội la lên, vậy huynh đưa xong thì đi. Chúng ta đi lên nhìn một chút rồi đi xuống, được không? Mỗi cam đoan sẽ ngoan tuyệt đối không gây rối Trung mẫn ngôn một mặt giả bộ nhìn đồ ăn trong làn một mặt nói đưa cơm xong huynh còn phải đi luyện công muội cũng đừng gấp nửa tháng nửa náo nhiệt gì nữa, muội cũng được tận mắt nhìn xem, sẽ không có nửa người ngăn cản muội. Linh Lung làm sao nhịn được, cầm lấy góc áo hắn kêu ca ca tốt, Mẫn Ngôn tốt. Dẫn muội đi một chút thôi, nhìn xem rút thăm thôi. Mẫn Ngôn đại ca, đại ca tốt, van huynh mang muội đi. Chung Mẫn Ngôn xưa nay luôn không có biện pháp đối với thủ đoạn liều mạng quấn chặt lấy này, đành phải thở dài tiểu tổ tông của ta, muội buông tay trước. Muốn để cho các sư huynh thấy sao, da của ta không bảo đảm không bị sư phụ lột đâu. Ta đưa cơm cho toàn cơ sư muội đã trở về rồi đi, được không? Linh lùng thấy hắn đáp ứng, không khỏi mờ cơ trong bụng, lại nói, chúng ta chỉ đi lên xem chút thôi, rất nhanh sẽ đi xuống, sau đó huynh lại đi đưa cơm cho toàn cơ. Nhìn một chút thôi, đỡ phải sợ bị người ta phát hiện. chung mẫn ngôn không có biện pháp, đành phải ném làn để mặc nàng lôi kéo mình chạy lên đỉnh núi. Đỉnh núi Thiểu Dương là do trưởng môn trừ lỗi của thủ dương đường chấp trường, làm đại sảnh tiếp đãi khách đến. Muốn đi lên chỉ có hai con đường dùng bạch ngọc trường khuê cạnh vách núi đen, ngự vật bay lên hoặc là ngoan ngoãn đi thang gác một vòng rồi lại một vòng đi lên ít nhất phải tốn nửa canh giờ. Đây là ngạo khí của Thiếu Dương phái, không dễ dàng tiếp đãi hạng người vô năng, hoặc là người ngoan ngoãn quay về, hoặc là người ngoan ngoãn bỏ lên. Đỉnh núi thiểu dương cao vút trong mây quái thạch lởm chởm khiến người bình thường nhìn thôi đã phát khiếp leo lên sắc mặt chung mẫn môn giống như mướp đắng nhìn thềm đá có hơn phân nửa ẩn trong mây mù chân của hắn liền phát xôn đương nhiên là bay lên linh lung vảnh môi muội mới không leo bậc thang rất lâu nha ai bay muội biết ngự vật linh lung cười hì hì chỉ vào chóp mũi hắn nói đừng giả bộ nữa đương nhiên là huynh cho rằng muội không thấy sao ngày đó là ai ở hậu sơn lén lút ngực kiếm phi hành. Muội còn chưa hỏi huynh nha, nếu huynh còn giả bộ nữa muội liền nói cho phụ thân biết. Mặt Chung Mẫn mẩn môn đỏ lên, không ngờ lại bị muội thấy được nhưng đừng nói cho sư phụ. Sư muội ngoan, đừng nói cho bất kỳ kẻ nào có biết không? Linh Lung ngạc nhiên nói, vì sao không muốn cho cha muội biết? Huynh đã biết ngự vật phi hành, lợi hại hơn tứ sư huynh nhiều. Cha nghe xong nhất định vui mừng nha. Trung mẫn ngôn nghiêm mặt nói, khoe khoang được lợi thì ít mà có hại thì nhiều. Cho dù sư phụ vui mừng thì mấy sư huynh khác chưa học được ngự vật phi hành lại không thiếu được sẽ bị mắng. Bọn họ bị mắng, tức giận này đổ lên đầu ai đây? Linh lung ngộ ra đôi điều, gật đầu nói, huynh nói cũng đúng nha. Nhưng việc này thật phức tạp, người lớn bình thường đều nghĩ nhiều vậy sao? Trung mẫn ngôn bật cười, suy nghĩ còn nhiều hơn nữa. Đừng nói nhảm nữa, không phải muốn lên nhìn náo nhiệt sao? Nếu không đi sẽ không kịp đưa cơm cho toàn cơ. Hắn đi đến bên vách núi, không ngoài dự đoán, nơi đó thả một loạt bạch ngọc trường khuê. Hắn nhặt được cái hơi cũ chân trái hơi hơi khuỵu xuống, trường khuê có chút ngập ngừng chở hắn bay lên, tựa hồ vẫn không thể hoàn toàn tùy tâm sở dục khống chế. Hắn thử bay hai vòng, rồi mới trở về hô to gọi nhỏ vẫy tay với Linh Lung cười nói, "Lên đây đi tiểu tổ tông." Sau khi lên tới nơi trăm ngàn lần không được líu ríu như vậy nữa. Linh Lung tràn đầy vui mừng Nói sao nàng lại thích chơi đùa với chung mẫn ngôn, vẫn là tiểu lục tử tốt nhất, cái gì cũng nghe theo nàng, nói chuyện lại dễ nghe. Lúc hắn điều khiển ngự vật bay lên, linh lung bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, cầm lấy tay áo hắn, trẻ con nói, tiểu lục tử, người cũng không thể giống như tam sư huynh, ngũ sư huynh trước kia nha, không chịu được khổ luyện, lén lút trốn xuống núi bỏ chạy về nhà. Trung mẫn ngôn thiếu chút nữa ngã cắm đầu từ trên trường khuê xuống, khó khăn ổn định lại thân thể, hắn cười khổ nói con mắt nào của mụi nhìn thấy huynh than khổ đòi về nhà. Lại nói, nhà của huynh, huynh cũng không có nhà để trở về, cha mẹ huynh đều chết vì ôn dịch. Tiểu dương phong chính là nhà của huynh, chúng ta móc nguéo đi, linh lùng dơ ngón út, chớp đôi mắt to tròn, nói tiểu lục tử vĩnh viễn ở cùng một chỗ với chúng ta, chúng ta vĩnh viễn cũng không tách rời. Trung mẫn môn lại bật cười, nhẹ giọng nói, thật là thủ đoạn của tiểu nha đầu lừa đảo, nam từ hán đại Trượng phu bọn ta nói lời giữ lời, cho dù không móc nguéo, cũng sẽ làm được. Linh lùng rất không chấp nhận người khác nghi ngờ bác bỏ câu nói của mình, lập tức cao mày nói, mặc mà kệ. Nguéo tay đi, chung mẫn ngôn rũi tay ra, này, ngoác ngoác tay đi, nguéo tay chỉ có mấy cô bé mới làm huynh đây không làm. Linh lùng cười cười ôm lấy cánh tay hắn, hai người đều tính trẻ con 10 phần, nói, nếu về sau không tuân thủ lời thề lén lút xuống núi, liền khiến cho cái miệng đầy răng của tiểu lục đều dụng sạch làm lão công công không răng nha. Phát thề xong, hai người đều cười ha hả cảm thấy hết sức vui vẻ. Hai người bọn họ một người 14 tuổi, một người mới 11 tuổi, đều ngây thơ hồn nhiên chưa hoàn toàn hiểu thế sự cái gọi là vĩnh viễn, ở trong mắt hai người thực chất chỉ là hư ảo. Ở trong lòng bọn hắn vĩnh viễn và đại hội châm hoa sắp tổ chức đều như nhau, gần ngay trước mắt một chốc đã trở thành quá khứ. Nơi đó không có thất bại cũng không có bi thương. Lại nói hai người đặt chân lên đỉnh núi mây mù lượn lờ trên đỉnh là một toà ngọc thạch vĩ đại xanh biết trải dài đến thiên đài, trong suốt ôn nhuận, vô cùng mỹ lệ. Hai người khom lưng trốn sau mấy bụi cây bên cạnh mà đi, chỉ thấy xung quanh thiên đài chen chúc một vòng lớn đệ tử của thiếu dương phái, hiển nhiên là phụ trách canh gác. Linh Lung không nghĩ tới rút thăm cũng hoành tráng như vậy, nhất thời bị hù dọa thấp giọng nói, xong rồi, canh gác nghiêm ngặt như vậy, làm sao nhìn lén được. Chung Mẫn ngôn thấy hình thức này, nhìn lén là tuyệt không có khả năng. Hắn cúi đầu trầm ngâm một phen, chợt nảy lên một kế, nhéo nhéo tay Linh Lung, ý bảo nàng hành động theo mình. Đi theo, hắn ho một tiếng, vươn người đứng lên từ trong bụi cây, vỗ vỗ bụi đất bám trên quần áo, mặt nghênh ngang hướng lên trời bước lên đài. Trong lòng linh lung giống như có con thỏ nhỏ nhảy loạn tình thịch rồn dập nàng không hiểu chung mẫn môn giờ trò quỷ gì, lại thấy vô cùng kích thích liền ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn tiến thẳng về phía trước. Không ngoài dự đoán, lúc vừa muốn lên đài trước mặt liền có hai đại đệ thử bước ra ngăn cản, nói, sư phụ có nói, trong lúc đang cử hành thủ tục sút thăm cùng trưởng môn nhân các phái khác bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu. Trung mẫn môn không chút hoang mang, cười nói, là hai vị sư huynh chữ thì phải không? Bọn đệ là phụ mệnh ảnh hồng sư thúc của Ngọc Dương Đường, vội đến đây có chuyện cần báo với trưởng môn phu nhân. Hai người kia nghe được là ảnh hồng sư thúc, sắc mặt đồng loạt nhăn nhó. Vốn dĩ thiếu dương phái sở hữu 7 phân đường, phân công bổn phận chấp trưởng khác nhau, mà sở ảnh hồng chấp trưởng là Ngọc Dương Đường, chuyên môn là đường khẩu. Cả ngày mặc y phục áo trắng thắt lưng xanh tuần tra ở trong núi Thủ Dương, xem các môn hạ đệ thử Ngọc Dương Đường có phạm quy hay không. Sở ảnh hồng là một con hồ biết cười tựa như khẩu Phật tâm xà, bà là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ các huynh đệ của sư phụ, năm nay bất quá cũng chỉ 37 tuổi, nhưng ngay cả trưởng môn cũng phải nể mặt bà ba phần. Thứ nhất Trượng phu của bà, Hòa Dương trưởng lão của Trầm Hà Đường, chuyên quản hình phạt thứ hai bản thân bà mặc dù nhìn qua ôn nhu hiền lành kỳ thực rất khó tính. Bất luận kẻ nào một khi đã vi phạm điều luật, liền thiết diện vô tư lập tức tiến hành trừng phạt. Người nếu thấy bà ấy hiền lành mà cầu tình với bà, ngoài mặt bà sẽ cười cười đáp ứng ngươi quay đầu liền tăng thêm hình phạt gấp bội cho ngươi. Năm đó Thiểu Dương Phong cùng Nam Sơn Hiên Viên Phái có mâu thuẫn, đều dựa vào sự ra mặt, xoay sở của bà, một nữ từ thuyết giáo khiến cho phần đông tiền bối Nam Sơn Hiên Viên Phái Á khẩu không trả lời được cuối cùng trưởng môn Hiên Viên Phái trụ thạch đạo nhân phải tự mình đến Thiểu Dương Phong nhận lỗi với trưởng môn tiền nhiệm hai phái đồng ý giao hảo vĩnh viễn, đồng khí liên chi gắn bó keo Sơn Một kỳ nữ như vậy khiến cho trường môn năm đó khen ngợi không ngớt mọi người cũng tiến cử bà ấy đảm nhiệm trước trưởng môn nhân đời sau. trưởng môn đắn đo mãi cuối cùng vẫn bỏ qua tài hoa hơn người của bà, lựa chọn trừ lỗi ổn trọng kiệm lời. Cũng may bà không có dã tâm cam chịu thanh nhàn, làm đường chủ ngọc dương. Nhưng mãi cho đến hôm nay, đám đệ tử lớn còn nói chỉ cần bà phất tay nói muốn đi thiểu dương phong ít nhất sẽ có 1 phần ba người lựa chọn đi theo bà thực sự phải thừa nhận năng lực của bà không phải là nhỏ. Nếu ảnh hồng sư thúc lợi hại như vậy muốn truyền lời, hơn nữa trưởng môn phu nhân cùng bà xưa nay lại có quan hệ thân thiết hai người kia nào dám ngăn cản lập tức liền ngoan ngoãn tránh ra. Linh lung không nghĩ có thể trà trộn vào dễ dàng như vậy, lại nhìn chung mẫn môn bằng cặp mắt khác xưa. Người này nói dối đến thật sự là mặt không đỏ tim không nhảy thực sự giống như nói thật. Nàng ngẩn đầu len lén nhìn thoáng qua chung mẫn môn, hắn còn đang giả bộ đứng đắn nhưng đáy mắt tất cả đều là ý cười nghịch ngợm. Linh lùng cách tay áo dùng sức nắm cánh tay hắn một phen, đang muốn khen hắn làm tốt lắm, lại nghe hai người kia đuổi theo kêu lên, chờ một chút. Hai người lập tức cả kinh chỉ sợ lời nói dối đã bị bại lộ, không thể không kiên trì quay mặt lại. chương 5, rút thăm, hai người kia chạy đến trước mặt họ mới nói, mới vừa rồi chúng ta hình như thấy ảnh hồng sư thúc đi theo trường môn cùng trưởng môn phu nhân tiến vào châm hoa sảnh rồi, sư thúc bảo các ngươi truyền lời lúc nào. Trung mẫn môn cười lớn nói đó là chuyện của buổi sáng, chỉ vì ta có chuyện khác cần làm cho nên chưa kịp đi tìm trưởng môn phu nhân. Hai người kia nói đã là như thế thì không cần vào trong. Trưởng môn phu nhân cùng ảnh hồng sư thúc nếu đều ở châm hoa sảnh, có lời gì muốn nói cũng đã nói rồi. Hai người trở về đi, sắp suốt thăm rồi, trưởng môn cùng trưởng lão các đại môn phái đều đã ở bên trong, không thể quấy nhiễu bọn họ. Trung mẫn ngôn mồm mép nhưng cũng không thể nghĩ ra nên lấy cớ gì tiếp nữa, đành phải ảo não xoay người định đi. Ai ngờ Linh Lung lạnh lùng nói thật sự là không biết tốt xấu a Hồng cô cô nếu có chuyện gì muốn nói có thể nói trực tiếp với mẹ ta cần gì phải tới phiên chúng ta đi truyền lời. Đạo lý này cũng không hiểu nhất định phải để người ta nói ra sao. Hai người kia thấy là Linh Lung không khỏi hụt hơi. Nghĩ lại có lẽ ảnh hồng sư thúc cùng trường môn phu nhân đã xảy ra chút chuyện không vui, liền để cho con gái của trường môn, Linh Lung, đến truyền lời, đây cũng không phải là không thể xảy ra. Nữ nhân luôn dày già thích vòng vòng vo vo không nói rõ ràng, lợi hại như trường môn phu nhân cùng ảnh hồng sư thúc cũng không thể thoát tục. Nghĩ đến đây, bọn họ lại đành phải tránh ra, do dự mà để hai người đi qua. Đi qua đài ngọc bích vòng qua cửa đại sảnh đi đến hậu viện trung mẫn ngôn mới khi cười, nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của Linh Lung, nói, muội thật đúng là làm liều. hại ảnh hồng sư thúc vô duyên vô cớ vì muội mà bị gánh danh tiếng đa nghi oan ức. Linh Lung biểu môi tức giận ai bảo bọn họ cầm lông gà làm lệnh tiễn. Cho dù là rút thăm thì thế nào, cũng không phải chuyện ám muội như đề phòng cướp vậy. Chúng ta có thể làm gì a khi nói chuyện châm hoa sảnh đã gần ngay trước mắt. Nó mặc dù đặt tên là sảnh, kỳ thực là một tòa lầu cao. Trước lầu có một dòng sông xanh biếc uốn lượn, một mảnh rừng trúc bạch hạc thon dài thanh nhã tốt 5 tốt 3 kiếm ăn nghỉ ngơi dưới nước ước chừng là bởi vì đài ngọc bích canh gác thập phần nghiêm mật nên trước châm hoa sảnh lại không có một người. chung mẫn môn thấy linh lung nganh ngang muốn sông vào bên trong, nhanh chóng kéo lại, nói không thể quấy nhiễu mọi người. Chúng ta nghe lén ở dưới cửa là được, nói xong hai người khom lưng nhẹ chân nhẹ tay đi đến cửa sổ ở mái hiên phía Tây Cửa sổ khép hờ, hương trà thanh nhã cùng hương trầm tùy tỏa ra qua khe cửa, mùi hương thật dễ chịu. Lại nghe bên trong có người nói chuyện, đúng là trưởng môn thiểu dương phong trừ lỗi. Chuyện rút thăm, vẫn là dựa theo quy củ năm rồi mà làm chứ. Chưa vị xin viết tên lên trên nan tre, sau đó sẽ do hiền thê của ta tới rút. Năm người đầu tiên sẽ phụ trách hái đóa hoa kia, hái hoa, linh lung nhất thời không kịp phản ứng. Trung mẫn môn dùng khẩu hình không tiếng động nói yêu ma. Nàng lập tức hiểu ý thì ra là rút thăm ai có tư cách đi bắt yêu ma quan trọng. Chữ lỗi vừa rứt lời, lại nghe một âm thanh có chút khàn khàn cười nói, chữ trưởng môn rất hẹp hỏi a lần châm hoa đại hội này tổ chức ở Thiếu Dương phái các ngươi thì thôi, thế nhưng rút thăm cũng muốn để quý phu nhân đến rút thật sự là thiên thời địa lợi A Chữ lỗi bị người này ôn hòa nói vài câu, lại bất động thanh sắc chi cười nói, tống đạo trưởng nói quá lời, chuyện rút thăm tất nhiên là quang minh chính đại được an bài ở đây, hiền thê lại không phải là người tham gia, nên mới để nàng đến rút. Nếu ngài cho rằng không ổn, không bằng đề cử một vị khác rút thăm tại hạ tuyệt không dị nghị. Người nọ lại nói, chúng ta đều là khách khách tuy chủ tiện khách nên theo ý chủ, làm sao có thể có dị nghị gì chứ. Đến đây, nhanh chóng rút thăm đi. Sớm hoàn thành đại hội châm hoa này xong xuôi, về nhà ngủ một giấc. Nói xong, dừng một chút lại nói thiếu dương phái ngay từ đầu cũng không định tham gia. Mấy lần trước hái hoa không có ai tham gia, lần này cũng thế chứ. chử lỗi nghe thấy ý tứ trong lời nói của lão lại là chỉ trích bọn họ vì tình riêng mà gian lận trong lòng không khỏi giận dữ. Nhưng ông tu dưỡng vô cùng tốt trên mặt lại không chút nhúc nhích nào, đang muốn thản nhiên phản bác lời này, lại nghe trong góc phòng có một âm thanh trầm thấp hùng hậu nói Tống đạo trưởng không cần nóng vội dù sao thẻ che ở trong này, lão còn sợ bọn họ không có mắt trốn tránh hay sao. Hiên viên phái các người có từ lâu đời, đệ thử mạnh tất nhiên là không để việc hái hoa vào mắt chi bằng nhường cơ hội này cho Ngọc Phù đảo chúng ta đi. Tống đạo trưởng cười âm hiểm cũng không nói gì, trừ lỗi cũng là cười, không nói gì. Hà Đan Bình liền phát nan tre đến trước bàn của mọi người, cười nói, mời chư vị viết danh tính lên trên nan tre, sau đó bỏ vào trong giỏ trúc lớn này. Năm vị đầu tiên được rút chúng thì phải cảm phiền các vị đi hái hoa. Bà nói cười huyền truyền tựa như căn bản không nghe thấy lời kêu ca của Tống Đạo Trường. Linh lung nghe không được rõ ràng lắm, còn muốn ngẩn đầu lên một chút trung mẫn ngôn nhanh chóng nhẹ chân nhẹ tay kéo nàng xuống, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích bên trong đều là cao nhân đắc đạo cẩn thận kẻo bị phát hiện. Bây giờ huynh đố muội ngũ mũ đại phái trong thiên hạ gồm những phái nào? Nguyên lai hắn sợ linh lung hiếu kỳ quá mức bị người ta phát hiện bọn họ ở đây nhìn lén, vì thế đặc biệt kiếm chuyện phân tán sự chú ý của nàng. Nàng quả nhiên trúng chiêu, dung đùi dương dương đắc ý nói, ngay cả chuyện này mà huynh cũng không biết sao. muội cho huynh biết, mũ đại phái chính là Trung Nguyên Thiểu Dương Phong, Nam Sơn Hiên Viên Phái, Bắc Dương Phù Ngọc Đảo Tây Hoang Điểm Tình Cốc Đông Hải Ly Trạch Cung. Ngũ đại phái đều có lịch sử lâu đời, đệ tử đông đảo, người trong thiên hạ đều đổ xô theo học. Chỉ là gần đây hiên viên phái có dấu hiệu suy thoái, đệ tử năm này không bằng năm trước. Nhưng võ công của bọn họ dù sao cũng là thuyết pháp thiên đảo công lực thâm hậu, vẫn như cũ không nên xem nhẹ. Ly Trải Cung là tân phái chỉ mới phát triển mạnh trong vòng 50 năm nay, hiện tại thế lực càng ngày càng mạnh mẽ, thoạt nhìn đã muốn đổi kịp và vượt qua thiểu dương phong chúng ta. Ta cảm thấy người trong cung kia thật cổ quái, muốn làm rõ rốt cục là nam hay nữ. Phù Ngọc Đảo và điểm tình cốc chúng ta lại cực kỳ quen thuộc, cũng không cần muội nói cho huynh chứ. Mặt mày chung mẫn ngôn hớn hở, làm bộ làm tịch liên tục gật đầu, bỗng nói nhỏ, những thứ khác không nói còn nhớ rõ năm trước hai chúng ta đi Phù Ngọc Đảo dung ngoạn không. Không nghĩ tới trên hòn đảo nhỏ lại có biển hoa mỹ lệ như thế. Nhưng đảo chủ phu nhân kia vừa ra tới, tất cả hoa dường như đều không còn màu sắc. Linh lùng nheo mắt nhìn hắn, được lắm, thì ra mấy tên các huynh, bình thường đều chú ý tới những thứ này. Để hôm nào muội nói cho phụ thân biết, nói các huynh không tập trung, mỹ nữ trước mặt sẽ không chú ý luyện công. Trung mẫn môn biết là nàng nói giỡn, lúc này cũng không đùa giỡn cùng nàng, chỉ có thể cười nói, còn nói huynh sao, lúc trước là ai nhìn đến ngây ngốc. Linh lung thở dài một hơi, thật là, muội rốt cục cũng chưa từng thấy qua người nào xinh đẹp hơn bà ấy. Nói xong hãy còn không phục lại biểu môi nói đương nhiên ngoại trừ mẹ của muội ra. Trung mẫn nguồn cố ý muốn trêu chọc nàng, liền làm bộ muốn ngoài người lên cửa sổ nhìn vào trong, trong miệng nói, vậy để huynh nhìn xem đào chủ phu nhân lần này có tới hay không, lại nhìn bà ấy cho đã mắt mới thôi. Linh lung bật cười khanh khách vội vàng đẩy hắn, nói cẩn thận một chút kẻo mấy lão ra từ điểm tình có kéo ngươi ra ngoài đánh đấy. Nàng còn chưa nói hết, chỉ nghe bên trong truyền đến A một tiếng. Hai người sợ tới mức vội vàng nút dưới cửa sổ, nín thờ chờ đợi, động cũng không dám động. Hà Đan Bình lúc này nói, mời các vị bỏ nan che vào trong giò chúc này. Vì thế mọi người đều viết danh tính lên nan che bỏ vào trong giò chúc đến trước mặt Tống Đạo Trưởng, hắn cũng không động, chỉ cầm nan che kia trên tay thưởng thức uốn công thành đủ loại hình dạng. Hà Đan Bình liền cười hỏi Tống Đạo Trưởng còn chưa viết xong sao. Tống Đạo Trưởng lắc đầu, nói giọng khó nghe, nghĩ đến hiên viên phái vốn là khách không nên nói gì. Nhưng Tiểu Dương Phong lần này là nơi tổ chức châm Hoa thì không nên che giấu. Rõ ràng thiếu Dương phái các ngươi còn có hai người không biết tên lên nan che, lại bảo chúng ta bỏ vào trước rốt cục là có ý gì? Sắc mặt Hà Đan Bình khẽ biến, nghiêm mặt nói, không biết Tống đạo trưởng có ý gì. Bảy đại đường chủ của thiếu Dương phái ta cả 7 người đều ở đây, hai người trong miệng Tống đạo trưởng không biết là ai. Tống đạo trưởng cười lạnh nói, thì ra không phải đệ tử Tiểu Dương Phong. Nói vậy bọn chuột nhất kia là dình coi rồi, bản thân ta muốn nhìn xem là loại người nào lại lớn mật như thế Đạo bào rộng thùng tình của lão hơi hơi phất một cái, trong tay áo bắn ra hơn 10 đạo hàn quang kiếm khí Phát ra âm thanh chói tai thẳng tắp chém tới cửa sổ nơi bọn linh lung đang trốn Chiêu thức này tên là tụ vạn kiếm chính là một trong những tuyệt kỹ tâm đắc nhất của hiên viên phái Mọi người đang ngồi cũng không ngờ lão nói động thủ liền động thủ vừa ra tay lại là chiêu thức sắc bén như thế không khỏi đều hoảng sợ. Mắt thấy bức tường này đều phải bị kiếm khí làm vỡ nát, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bóng người màu xám nhanh như thiểm điện lùi về phía sau, lại đứng ở phía trước kiếm khí chặn lại. Chỉ nghe ầm một tiếng, vách tường trong đại sảnh bị kiếm khí đập nát, bụi bay mịt mù, mọi người đều kinh hãi, không nghĩ tới một chiêu kia lại lợi hại như vậy. Tống đạo trưởng xanh cả mặt, sau một lúc lâu mới cười lạnh nói, không hổ là trừ trưởng môn, thân pháp tốt thật bản lãnh. Lão trừng mắt nhìn nam tử tựa như thiên thần trong bụi mù kia, người nọ không hề hấn gì, sắc mặt như cũ, nhìn qua lại giống như đang ung dung thoải mái dạo bước trong đỉnh vắng. Trong tay ông dắt theo hai tiểu hài nhi đang sợ hãi đến xanh cả mặt, đúng là linh lung và chung mẫn ngôn. Hà Đan Bình vừa thấy ái nữ không việc gì, trong lòng kích động quên cả trách cứ, vội vàng chạy tới vỗ về đầu nàng, luôn miệng hỏi, không sao chứ? Có bị thương không? Linh lung bị kinh hãi, toàn thân run dày một chữ cũng không nói được hà đan bình đau lòng vội vàng ôm nàng đến bên cạnh chấn an. chung mẫn môn bên cạnh lại không may mắn như vậy, vừa thấy chữ lỗi mặt không thay đổi nhìn mình, hắn không tự chủ được chân mềm nhũn quỳ xuống, trong miệng chỉ thấp giọng nói, sư phụ. Chữ lỗi nhíu mày trầm giọng nói, đứng lên qua một bên đi. Đợi nói sau, trong lòng chung mẫn môn trầm xuống, biết rõ sau khi rút thăm sư phụ tất nhiên sẽ nghiêm khắc truy cứu việc này. Linh lung cũng thế, nhưng nhiều nhất là mắng nàng một chút chỉ sợ mình sẽ giống như toàn cơ, đến minh hà động ngây ngốc mấy ngày. Vừa nghĩ tới toàn cơ hắn mới đột nhiên nhớ tới giữa trưa mình còn chưa đưa cơm cho nàng, mắt thấy sắc trời đã sắp xế chiều rồi, tiểu nha đầu kia chắc đã đói đến hoảng, nàng lại một mình lẻ loi giữa nơi âm u im ắng kia còn đói bụng nữa. Hắn không khỏi hối hận, lúc trước không nên đáp ứng linh lung, làm càn với nàng. Hắn yên lặng thối lui đến góc phòng, chỉ thấy Hà Đan Bình đang nhỏ giọng trách cứ linh lung. Trên mặt nàng còn mang theo vẻ kinh hãi, nhưng đã không tái nhợt như lúc trước tự hồ đối với việc mẫu thân trách cứ còn có chút không phục một hồi biểu môi, một hồi nhe răng. Lại nói trừ lỗi vô thanh vô thức cứu hai người dưới uy lực của tụ vạn kiếm chiêu thức ấy tự nhiên khiến cho mọi người thầm tán thưởng không thôi, không hổ là trưởng môn thiếu dương phái của Trung Nguyên, danh bất hư truyền. Trên mặt ông không lộ ra biểu tình gì, chỉ đưa cái bọc chứa đầy nan tre trong giỏ chúc phóng tới trên bàn gỗ lim, cười nói, tiểu đồ mịt ngợm, làm cho các vị chê cười. Nan tre đã viết xong, vậy bây giờ liền bắt đầu tiến hành rút thăm. Mọi người biết ông mặt lạnh, xưa nay là một người nghiêm túc đứng đắn, trên mặt càng thản nhiên, trong lòng chỉ sở càng bực tức. Lần này đệ tử của hắn dình coi rút thăm, có thể nói là khiến cho thiếu dương phái bị bẽ mặt. Mọi người cho dù muốn làm dịu không khí, nhưng cũng không biết nên nói gì, mắt thấy Hà Đan Bình lại gần muốn rút thăm, liền đều ngậm miệng không nói. Ai ngờ Hà Đan Bình vừa muốn rỗi tay vào trong giò chúc lại nghe tống đạo trưởng cười lạnh nói tốt tốt. Giữa thanh thiên bạch nhật trước đông đảo quần hùng, thiểu dương phong cũng bắt đầu chơi xấu rồi. Người vô duyên vô cớ để cho hai đệ tử đến rình coi rút thăm chính là quản giáo không nghiêm. Đã đến đây rồi lại làm việc bao che không cho bọn chúng rút một phần, chính là không hợp quy cụ. Ta thấy đại hội châm hoa này cũng không cần tổ chức nữa. Trừ lỗi không khỏi giận dữ, người này ba lần bốn lượt khiêu khích nói năng lỗ mãng, nếu không phải nể lão là một trong tứ đại trưởng lão của hiên viên phái ông đã sớm trở mặt. Trước đây trưởng môn tiền nhiệm và trưởng môn hiên viên phái trụ tạch đạo nhân mặc dù ngoài miệng đáp ứng hai phái từ nay về sau trên dưới là một khối, đồng khí liên chi, nhưng đã mâu thuẫn hơn trăm năm, vài thập niên làm sao có thể tiêu trừ. Ông lập tức điềm nhiên nói. Không biết tống đạo trưởng có gì chỉ giáo. Tống đạo trưởng vuốt tròm dâu dê trắng bóc thư thất được chăm sóc kỹ lưỡng của mình, trên mặt mang theo vài tia cười quái dị, nói chỉ giáo thì không dám. Nhưng quy cụ của đại hội châm hoa cho tới nay chưa từng thay đổi, phàm là người trình diện đều có quyền lợi rút thăm. Nếu có việc không thể đến dự thì người khác có thể đăng ký thay. Ta muốn hỏi trừ trưởng môn, hai đệ tử thiếu dương phái mới vừa rồi kia, chẳng lẽ ngươi xem bọn chúng như thượng gỗ cướp đoạt quyền lợi rút thăm của bọn chúng sao? Trừ lỗi đè nén phẫn nộ trầm giọng nói, hai tiểu đồ kia tuổi còn quá nhỏ, một đứa 14 còn đứa khác chỉ mới 11. Ngay cả ngự vật phi hành còn không thuần thục làm sao có tư chất rút thăm được. Cho dù rút chúng, nhiệm vụ hái hoa giao cho bọn chúng cũng là đi chịu chết vô ích thôi. Tống đạo trưởng lắc đầu nói, không phải vậy. Tấm lòng che chờ tiểu đồ của trừ trưởng môn chúng ta cũng hiểu được bé gái kia là ái nữ của người sao. Sớm nghe nói trừ trưởng môn có hai nữ nhi tuổi còn nhỏ công lực đã phi phạm trên dưới thiếu dương phái đều yêu quý không thôi, chắc chắn là trò giỏi hơn thầy. Trẻ con ấy mặc phải tôi luyện mới có thể thành tài được người sao lại vô duyên vô cớ che chờ quá đáng như vậy. Người đặt quy củ rút thăm này ở đâu đây? Chữ lỗi vẫn luôn là nhẫn nải chịu đựng, lúc này bị lão ngỉa mai vài câu, làm sao còn nhịn được lạnh lùng nói tống đạo trưởng có ý tứ là ta bao che che chở sao? Hôm nay ta liền. Lời kia còn chưa nói xong, lại bị hà đan bình giữ chặt cương quyết kéo trở về. Bà ôn nhu nói, đại ca, đừng tức giận, đừng làm cho quần hùng thiên hạ chê cười thiểu dương phong chúng ta. Gân xanh trên trán chữ lỗi đều nổi hết lên, hít một hơi thật sâu, đang muốn nói chuyện lại nghe thanh âm non nớt bên cạnh truyền tới con viết. Còn muốn tham gia rút thăm, mọi người quay đầu nhìn lại, đúng thật là linh lung. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút tái nhợt nhưng trong mắt tràn đầy hưng phấn, nóng lòng muốn thử, đúng là là xem chuyện hái hoa như một nhiệm vụ đầy tính kích thích. Nàng thấy cha mẹ không phản ứng, không khỏi vội la lên con muốn rút thăm nha. Cha, mẹ, quy củ không phải như thế sao? Có người là có phần. Vì sao con không thể tham gia? Cán quấy, trừ lỗi chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra thật muốn quăng hai tiểu quỷ rắc rối này xuống thiểu dương phong cho bọn chúng tự sinh tự diệt. Hà Đan Bình thở dài, Linh Lung, nhiệm vụ hái hoa không phải trò chơi. Đại yêu quái hơn 1.000 năm ngày cả cha con đều phải cật lực đối phó mới được huống chi là các con. Đừng tùy hứng nữa, mau xuống núi đi. Linh Lung tính tình nóng nảy, làm sao hiểu được nỗi lo lắng của cha mẹ. Nàng chạy đến trước giò chúc vội la lên không. Con muốn tham gia, mẹ con cũng có tư cách tham gia nha. Mấy ngày trước không phải mẹ truyền đồng tâm kiếm cho con sao. Chẳng lẽ mẹ cũng là gạt con sao? Con không muốn để cho phụ thân phải chiếu cố bảo vệ cả đời nha. Tống đạo trưởng vỗ tay cười nói, nói hay lắm. Quả nhiên hổ phụ vô khuyền tử Trừ tiểu thư thật khiến cho người ta kính nể. Hà Đan Bình thấy tình thế này, nếu không để cho bọn Linh Lung rút thăm, chỉ sợ đại hội châm hoa này không làm được mất. Trong nội tâm bà thật không muốn để cho nữ như cùng ái đồ mạo hiểm, đành phải nhìn trưởng phu cầu cứu. Trừ lỗi trầm ngâm một phen, thấy vẻ mặt hương phấn của Linh Lung. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, hoàn toàn không hề để tâm đến nguy hiểm, trong lòng không khỏi thầm than, bỗng nhiên nảy sinh một kế. Ông quay đầu gọi chung mẫn ngôn, nói vậy các con cũng tham gia rút tham đi, viết tên lên đi. Còn tới viết mẫn ngôn, rút lời ông vỗ lên vai mẫn ngôn hai cái. Chung mẫn ngôn cẩn thận nhìn ngẫm ý thứ của ông, lờ mờ cảm thấy là ý thứ kia, nhưng chính hắn không thể lý giải lại không dám xác định, đành phải do dự mà từ từ đi tới cầm lấy bút lại ngẩn đầu liếc mắt nhìn trừ lỗi một cái. Ông khẽ gật đầu chung mẫn ngôn rốt cục hiểu rõ, trong lòng không khỏi nghi hoặc càng sâu, cũng không dám hỏi nhiều, đành phải vùi đầu viết hai cái tên, bỏ vào trong giỏ chúc. Tống đạo trưởng cũng không còn gì có thể nói, linh lung lại cao hứng phấn chấn, chính mình không hiểu ra sao lại có được một cơ hội lớn như vậy, nói không chừng có thể theo mọi người xuống núi bắt đại yêu trong truyền thuyết. Tâm trạng hà đan bình không yên thò tay vào giỏ trúc căn bản không dám động vào nan che ở mặt trên, sợ không cẩn thận rút chúng linh lung, vất vả nhón từ bên trong lấy một nan, mở ra xem, phù ngọc Đảo chủ đông phương thanh kỳ. Một đại hán từ trong góc phòng bước ra, mái tóc dài xóa ngang vai, mày rậm mũi kiếm, thân hình cao lớn, quả nhiên là tướng mạo oai hùng. Ông ha ha cười, sửa sang lại tay áo, tiến lên vái trào, cất cao giọng nói, thật để cho tại hạ dành trước rồi. Đa tạ các vị. Thanh âm trầm thấp hùng hậu kia cũng là thanh âm của người mới vừa rồi trách móc Tống Đạo trưởng Mọi người đều đáp lễ Tống Đạo trưởng cười nói, chúc mừng Đông Phương lão đệ, được rút chúng đầu tiên. Đông Phương Thanh Kỳ cười trả lời, không sai, nhờ phúc của Tống Đạo trưởng chỉ mong tiếp sau lại chúng vài người phù Ngọc Đảo mới tốt. Nhiệm vụ hái hoa đều do chúng ta bao hết. Khi nói chuyện nan che thứ hai đã rút ra, Hà Đan Bình thì thầm, Ngọc Dương đường chủ thiếu dương phái sở ảnh hồng. Tiếng nói vừa dứt liền có một thân ảnh thon thả đi đến chính giữa đại sảnh, chắp tay thi lễ bốn phía thanh thúy nói đa tả. Đa tả, âm thanh mọi người chúc mừng càng vang. Sở ảnh hồng lúc còn trẻ vốn là mỹ nhân chứ danh, nay tuổi gần 40 lại vẫn còn bộ dáng thước tha, da như thiết mặt như hoa, nhiều năm từng trải càng làm cho bà dơ tay nhấp chân có một loại nhanh nhẹn lão luyện quả nhiên là bậc nữ nhân không thua đấng mày dâu. Bà đi thẳng đến hàng năm ghế bành được đặt chính giữa đại sành, ngồi đối diện Đông Phương Thanh Kỳ ở ghế thứ nhất chắp tay cười nói, lần này cần phải nhờ Đông Phương Đại Hiệp chỉ giáo. Đông Phương Thanh Kỳ vội vàng đáp lễ nói sở nữ hiệp quá khen. tại hạ hổ thẻ, lần này tiêu diệt yêu ma, mọi người cần phải đồng tâm hiệp lực. Bên này hai người hàn huyên, bên kia hà đan bình đã rút ra nan che thứ ba, vừa lật qua, sắc mặt lại đại biến, một lúc lâu, mới thi thao thi thầm, để thử thiếu dương phái. Trung mẫn ngôn, nói xong, bà dường như nhìn về phía trừ lỗi cầu cứu, không biết nên làm sao bây giờ. Mọi người đều ồ lên, không nghĩ tới thực suốt chúng đệ tử tiểu bối này. Trong phút chốc đều im lặng, hơn 10 đảo ánh mắt đồng thời dán lên người Trung mẫn ngôn. Cũng may hắn sắc mặt thuy tái nhợt, nhưng vẫn còn duy trì phong thái, nghe thấy tên mình liền không chút do dự đi đến hàng ghế kia chắp tay khép mắt nói đệ tử bất tài thỉnh chưa vị tiền bối thứ lỗi. Mọi người thấy hắn không hoảng không loạn như thế, trong lòng sinh cảm thán, kẻ này ngày sau tất thành đại tài. Trừ lỗi vốn tưởng rằng rút nan che ngẫu nhiên này, cơ hội của bọn chúng quá xa vời, ai ngờ vận mệnh trêu người, ngươi càng không muốn nó đến, nó càng xảy ra nhanh nhất. Lũng may tiểu đồ đệ bình thường cợt nhà này vào lúc này lại bình tĩnh chững chạc làm tăng thêm không ít thể diện trong lòng ông không khỏi nổi lên ý luyến tiếc nhân tài đang muốn về sau khuyến khích hắn một phen lại nghe Hà Đan Bình đọc đến nan che thứ tư trưởng môn thiếu dương phái chữ lỗi. Ông vừa nghe là mình tâm đang treo lên liền thả xuống một nửa đi đến một hàng ghế bành kia. Sở ảnh hồng đang vút đầu chung mẫn môn nhỏ nhẹ hắn nhẹ nói chuyện với hắn thấy chữ lỗi đến đây liền cười nói trưởng môn có người ở đây muội liền yên tâm. Bằng không chỉ sợ không thể bảo vệ đứa nhỏ này, chung mẫn ngôn vội vàng quỳ gối trước mặt trừ lỗi, không dám nói lời nào. Trừ lỗi lạnh nhạt nói đứng lên, con không cần sợ cũng không cần động thủ chỉ để ý đi theo sau ta là được rồi. Lần này cũng coi như để con mở rộng tầm mắt chỉ là sau khi trở về phạt con bế quan ở Minh Hà Động một tháng. Trong lòng chung mẫn ngôn cảm động, dưng dưng nói dạ sau khi đứng dậy liền bị sợ ảnh hồng cười cười lôi kéo nói chuyện cùng Đông Phương Thanh Kỳ. Bên này mọi người đều nhao nhao cổ vũ, còn đùa nói lần này nhiệm vụ hái hoa đều do thiếu dương phái bao hết. Sắc mặt tống đạo trưởng kia rất khó coi, cứ ngậm miệng một chữ cũng không nói. Hà Đan Bình hơi yên lòng một chút biết Trượng phu đi lần này, tất nhiên có thể toàn lực che chở chung mẫn ngôn, huynh ấy luôn là người mặt lạnh tim nóng, nan tre cuối cùng này không biết giúp chúng ai. Hai ngón tay bà nhẹ nhàng linh hoạt moi từ trong giỏ trúc lên một nan tre lật qua, sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bạch. Bà không thể tin chừng mắt nhìn nan che kia, giống như muốn dùng ánh mắt để nhìn xuyên thủng nó luôn. Mọi người rốt cục đã phát hiện thấy bà bất thường, sợ ảnh hồng khẽ hỏi, bình tỉ. Làm sao vậy, trong nội tâm bà cũng có dự cảm không tốt, sẽ không phải xui xẻo như vậy chứ, ngay cả Linh Lung cũng bị rút chúng sao. Thật lâu sau, Hà Đan Bình mới ngẩm đầu lên, trong mắt lệ quang lóng lánh, bà vai mảnh khảnh đã hơi hơi run dày, bộ dáng kia lại giống như cố cầm cự để không bị ngất xỉu ngay tại chỗ. Bà lật nan che thì thầm đứt quãng, đệ tử thiếu thiếu dương phái. Trừ, toàn cơ, mọi người ồ lên, chương 6 mặt nạ chung mẫn ngôn nghe thấy toàn cơ cũng bị rút chúng, sắc mặt càng trắng. Hắn len lén nhìn thoáng qua sư phụ trên mặt ông tuy không có dao động gì, nhưng trong mắt lại nổi lên bão táp Mọi người thấy nhiệm vụ hái hoa lần này chỉ có ba cao nhân đắc đạo, hai người khác vẫn là trẻ con, không khỏi xôn xao nghị luận. Hơn nửa năm người trong nhóm thì có bốn người là người của Thiếu Dương Phái, nhiệm vụ hái hoa này có thể nói là do Thiếu Dương Phái đảm trách. Lại nói tên của toàn cơ cũng bị rút chúng, người khác còn tạm được nhưng phản ứng kịch liệt nhất vẫn là Hà Đan Bình. Bà đầu tiên là Kinh hãi sau lại cảm thấy ngoài dự đoán cuối cùng chỉ còn biết tức giận. Kinh hãi là lại có thể rút chúng hai tiểu bối ngoài dự đoán là tên toàn cơ làm sao có thể xuất hiện trong giò tức giận là vì nếu không có tống đạo trưởng ở đây khiêu khích chuyện sẽ không phát triển đến mức này. Nghĩ đến toàn cơ gầy yếu cái gì cũng không biết lại phải xuất hành làm nhiệm vụ hái hoa trong lòng người làm mẫu thân như bà như bị kim châm sát muối Toàn cơ ngay cả trung bình tấn cũng không đứng được đó chuyến đi này rõ ràng chính là chịu chết Rốt cục là kẻ nào đã viết tên toàn cơ bỏ vào Sở ảnh hồng thấy thần sắc bà không bình thường, vội vàng bước nhanh tới đỡ lấy ôn nhu nói, bình tỷ, không có việc gì đâu Muội cùng trưởng môn nhất định liều chết bảo hộ mấy đứa toàn cơ, không để hai đứa nhỏ này chịu một chút thương tích gì. Một bên Linh Lung lại náo loạn vội vàng la lên, thế nào lại là muội muội muội muội cái gì cũng không biết, sao muội ấy có thể đi vì sao không phải con phụ thân, mẫu thân con có thể thay muội muội đi nha, để con đi đi. Sắc mặt trừ lỗi vô cùng khó coi, chậm rãi lắc lắc đầu, thấp giọng nói con không thể đi, ngoan ngoãn ở lại thiểu Dương Phong luyện công. Mẫn môn ông quay đầu gọi thiếu niên sắc mặt tái nhật kia, đến minh hà độc mang toàn cơ tới đây. Trung mẫn môn đành phải đáp ứng, dạ một tiếng, xoay người bước ra khỏi châm hoa sành. Nghĩ không ra vì sao sư phụ bảo hắn đổi tên Linh Lung thành toàn cơ. Cũng đều là nữ nhi của người, người dường như bất công quá mức tuy rằng chính hắn ngày thường có quan hệ thân thiết với Linh Lung, không có thiện cảm đối với toàn cơ kỳ quái, nhưng nghĩ đến việc cô bé thiên nằm cuộn mình run dày trên giường đá trong bóng đêm, trong lòng hắn nhịn không được liền khó chịu. Chẳng lẽ, chẳng lẽ trường môn cảm thấy để cho toàn cơ đi chịu chết tương đối có thể chấp nhận được sao? Hắn nghĩ không ra, chung mẫn môn liền vì toàn cơ mà bất bình một chút nghĩ đến là mình viết tên nàng lên nan che lại càng thêm hối hận. Trong nội tâm hắn âm thầm thề cho dù liều mạng cũng phải bảo vệ toàn cơ an toàn, nàng là người vô tội bị liên lụy vào, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Đương nhiên, hắn còn không biết cô gái số khổ đáng thương run dày trong bóng đêm trong lòng hắn kia bởi vì chờ cơm trưa không được liền ăn hết lương khô ôm cái bụng tròn vo nằm trên giường thành thơi ngủ trưa. Trung mẫn môn vừa khuôn nước vừa kêu la miễn cưỡng kéo toàn cơ từ mộng đẹp ra. Nàng rụi rụi mắt ngồi lên, hãy còn mơ mơ màng màng, bên tai chỉ nghe tiếng hắn ồn ào, trừ toàn cơ. Trừ toàn cơ, mau cùng ta đi ra ngoài. Cách hắn gọi cứ như gọi hồn khiến cho toàn cơ luống cuống, nhanh chóng thắp nến lên để nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì. Vừa có ánh sang đã thấy chung mẫn môn nhảy từ trên tuyển xuống, nhanh như chấp chạy tới, lôi cánh tay của nàng kéo ra ngoài, miệng la lên, đừng ngủ. Có gì ủy khuất buổi tối nói sau, tùy ngươi của trách ta tuyệt không phản kháng. Mau lên giờ phải đi cùng ta. Toàn cơ nghĩ có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì, bị hắn lôi lảo đảo vài bước thật cẩn thận hỏi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bốn phái khác tấn công núi Thiểu Dương của chúng ta sao? Hừ, ngươi, miệng không phun được ngà voi chung mẫn ngôn thuận miệng mắng nàng, không biết như thế nào lại rụt lại, chỉ nói, lần này nhiệm vụ hái hoa có ngươi. Cùng ta lên đỉnh núi Thiểu Dương sẽ biết, toàn cơ tỉnh tỉnh mê mê, nhưng nhìn ý tư của hắn hình như là lúc này muốn dẫn mình rời khỏi nơi này, cái này vừa lúc nàng cũng chịu đủ sơn động âm lãnh này rồi. Sở Trung Mẫn ngôn tức giận đổi ý, sẽ không mang nàng ra ngoài, toàn cơ gắt gao ngậm chặt miệng, một chữ cũng không hỏi nữa. Lại nói trong châm hoa sành trên đỉnh núi còn đang hỗn loạn không chịu nổi, Hà Đan Bình lo lắng quá độ hôn mê bất tỉnh, Sở Ảnh Hồng vội vàng chăm sóc bà. Linh Lung đang cuốn cha nàng muốn đi thay muội muội tiếc rằng ông nhất định không đáp ứng. Chử lỗi lúc trước bảo Trung Mẫn ngôn đổi tên Linh Lung thành Toàn Cơ, đều có suy nghĩ của riêng ông. Nữ nhi của mình như thế nào ông sao lại không hiểu rõ chứ? Linh lùng thích làm việc lớn, thích nổi bật hơn nữa thường không biết tự lượng sức mình. Nếu viết tên của con bé, không giúp chúng thì thôi, nếu giúp chúng thì con bé đi theo thấy yêu ma há có chuyện không động thủ sao. Với tính cách của đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn núp ở phía sau. Tuổi của nó còn quá nhỏ, công lực còn yếu, cùng đối kháng với yêu ma cơ bản chỉ có đường chết. Sao ông có thể chơ mắt nhìn con mình chịu chết, mà toàn cơ lại không giống vậy. Đứa nhỏ này sợ phiền toái, chuyện gì cũng đều thích trốn ở phía sau, hơn nữa tính tình lười biếng, sẽ không hỏi lung tung tìm phiền toái. Ông bảo trung mẫn ngôn thay tên của toàn cơ đương nhiên cũng không hy vọng có thể giúp chúng con bé này, nhưng nếu giúp chúng toàn cơ so sánh với Linh Lung là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất con bé sẽ trốn, sẽ không xông lên liều mạng, như vậy mạng nhỏ có thể bảo toàn ông cũng có thể chuyên tâm chiến đấu. Mặt khác toàn cơ tính tình chây lười, không cầu tiến, lần này mang con bé ra ngoài kích thích nó một chút cũng có chỗ tốt. Trong phút chốc trong đầu ông xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ, mới hạ quyết tâm ám hiệu chung mẫn ngôn viết tên toàn cơ thay cho Linh Lung. Giờ phút này ván đã đóng tuyển, thì càng không đổi ý. Ông thấy Linh Lung cuốn quyết dữ dội, không khỏi cau mày nói ta còn chưa truy cứu việc con một mình lên đỉnh núi rình coi rút thăm. Còn dám già mồm với ta. Từ đêm nay bắt đầu phạt con không thể ra hậu viện, luyện công cũng luyện trong nhà, không được bước ra cửa phòng nửa bước. Linh lùng hoa một tiếng khóc lên, sở ảnh hồng vội vàng lại gần cười cười khuyên nhủ, vậy là tốt rồi còn khóc cái gì? Giữ tinh thần xem đại hội châm hoa đi. Hồng cô cô nhất định bắt về cho các con một yêu quái cực phẩm. Linh lùng chính là không thuận theo, vân về chèo áo đã rách bươm, dường như còn khóc. Sở ảnh hồng nói nhỏ. Mau đi xem mẹ của con đi bọn ta lo lắng muốn chết đây không thương mẹ sao Lúc này Linh Lung mới chạy đến bên cạnh Hà Đan Bình ôm cổ bảo ủy khuất khóc lóc kể lề cũng không dám náo loạn nữa Lúc này một lão đạo nhân vẫn còn tráng kiện thần thái trầm tĩnh tiến lại thi lễ nói trừ trưởng môn Lần này nhiệm vụ hái hoa không giống bình thường mang theo hai tiểu bối quả thật không dễ chi bằng rút thăm lại một lần nữa đi Yêu mà hung mãnh nếu không dốc lòng chuẩn bị nghiêm mật ra tăng phòng bị chỉ sợ sinh bất chắc Trừ lỗi thấy là hằng tùng đạo trưởng của điểm Thịnh cốc không khỏi hoàn lễ nói, đa tạ ý tốt của đạo trưởng. Chuyện rút thăm này nhất định là ý trời, rút lại một lần nữa cũng không có ý nghĩa gì. Tin tưởng dựa vào thực lực của ba người chúng ta, chóc nã một tên yêu ma còn không đến nỗi quá mức phí sức lực. Hằng tùng biết rõ ông cứng rắn kiên quyết, đặc biệt vừa rồi tống đạo trưởng náo loạn như vậy, lúc này muốn ông ấy rút thăm lần nữa tự nhiên là tuyệt không đáp ứng. Ông chỉ đánh thờ dài một tiếng, lại nói thiếu dương phái cùng phù ngọc đảo đều là đại phái trong thiên hạ, bần đảo tuyệt không có ý tứ khinh thị. Nhưng sự tình nguy cấp bần đảo không thể không rông dài. Trừ trưởng môn có biết lần này các vị sẽ ứng phó loại yêu ma nào không? Trừ lỗi nói chẳng lẽ không phải thiên cầu sao? Bỗng nhiên lại thường hay xuất hiện ở núi lộc đài bắt người ăn thịt. Lần này bắt nó cũng là thay trời hành đảo. Hằng Tùng nghiêm mặt nói thiên cầu chỉ là con thứ nhất. Theo bần đạo biết nay nơi đó lại tới một yêu ma nữa gọi là cổ điêu, cánh dài chừng năm trượng, tiếng kêu giống như trẻ sơ sinh khóc đêm, ngày thường chuyên tránh ở dưới nước, thừa dịp người dân không phòng bị sông tới bắt người quay về xào huyệt ăn. Người ở Lộc Đài Sơn mời tới không biết bao nhiêu thợ săn cùng người thu tiên, có một lần thành công bắt được thiên cầu, nửa đêm không đề phòng khiến nó chạy thoát, từ ngày đó nó bắt đầu liên thù cùng cổ điêu. Nay đã ăn không dưới trăm người, rốt cục không có người nào có thể thu phục được hai con yêu ma đó. Nay tham dự nhiệm vụ hái hoa lần này thật sự chỉ có ba người, ba người thu phục hai đại yêu ma. Trừ trưởng môn, xin hãy cân nhắc. Trừ lỗi nghe lão nói vậy, không khỏi trầm ngâm. Ai ngờ đối diện bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, một thanh âm nam không ra nam nữ không ra nữ nói thật cẩn thận. Còn nói là cái gì yêu ma lợi hại thì ra chỉ là thiên cầu cùng cổ điêu nho nhỏ. Lại còn muốn rút thăm một lần nữa. Buồn cười buồn cười, hai người nhìn lại, đã thấy là phó công chủ ly Trạch cung. Ly chạy cung xuất đạo cực muộn, lại phát triển nhanh chóng, trong mấy chục năm ngắn ngủi liền thay thế được vị trí của Thanh Trúc Sơn, trở thành một trong ngũ đại phái. Tạm thời không nói tới bọn họ có phương thức tu hành khác với người thường hay không, chỉ là cách ăn mặc kia lộ ra 10 phần quỷ gì. Bất luận già trẻ cao thấp thống nhất đều mặc áo bào xanh, trên mặt đeo một chiếc mặt nả tu la, nhìn không ra nam nữ cũng không phân biệt được tôn ti. Mọi người biết rõ tính tình của người trong ly chạy cung kỳ thật không có ác ý, lập tức cười cười cũng không so đo Ngược lại linh lung thấy người trong bang phái bọn họ đeo mặt nạ quỳ quái, chiều cao lại thấp nhìn qua rất là dọa người, không khỏi trốn ở phía sau mẫu thân nhìn lén. Hằng Tùng đạo trưởng hỏi, Phó Công Chủ nếu nói như thế, chắc là đã có biện pháp đối phó. Mong chỉ giáo, Phó Công Chủ cười khanh khách quái dị. Nói bồn cung làm sao có thể chỉ giáo đạo trưởng làm giảm thọ rồi chỉ là bồn cung khi còn bé từng nghe nói một phương pháp cổ truyền có thể đối phó với một số yêu ma hung mãnh nghĩ là đạo trưởng cùng trừ trưởng môn kiến thức sâu rộng nhất định là đã nghe qua, vì vậy không dám bêu xấu. Nếu hai người chưa từng nghe qua, bồn cung lại không dám keo kiệt. Lời nói của hắn vừa nhanh lại lưu loát miệng lưỡi lanh lợi, ngôn ngữ lại huyền truyền điêu hoa rõ ràng là tác phong của nữ tử. Nhưng nhìn bề ngoài của hắn, vai rộng eo hẹp hầu kết khẽ run, lại rõ ràng là nam tử. Linh lung làm gì từng gặp qua loại quá nhân này, không khỏi nhìn đến ngây người. Nghe hắn nói như vậy, trừ lỗi cùng hàng tùng đạo nhân không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nói thỉnh phó công chủ chỉ giáo. Phó công chủ cũng sảng khoái, thuận miệng nói thiên cầu sợ giấm chua, chỉ cần dùng một nồi giấm chua hất lên đầu nó, nó sẽ ngất đi. Cổ điêu kia ngày thường tránh ở trong nước chỉ cần dùng vài bao tải làm thành hình dáng con người bên trong chất đầy muối quang vào trong nước. Nó thấy sẽ đến mổ, nhưng nước muối sẽ đâm bị thương mắt của nó, khiến nó không nhìn thấy gì. Chờ nó thoát ra tê cao ở mặt nước liền có thể bắt giữ. Ngay cả hàng tùng đạo trưởng kiến thức rộng rãi như vậy cũng là lần đầu tiên nghe nói phương pháp cổ truyền kiểu này, mặc dù nhịn không được hoài nghi, nhưng hắn nói có trật tự quả thật có tính thuyết phục cao. Phó công chủ kia lại nói cổ điêu hết sức xào hoạt, sẽ khó bắt hơn một chút. Nếu lo lắng ra khỏi nước bắt không được nó, liền chuẩn bị đốt sẵn, thừa dịp lúc tối trời đi đến sáo huyệt bắt nó. Mắt của nó trong vòng 3 ngày sẽ không lành được, sẽ ở trong xào huyệt dưỡng thương. Thời gian đó, mắt nó không thể lộ ra ngoài ánh sáng, các vị chỉ cần Quang đốt vào chỗ nó ở che cửa động lại đừng để cho nó chạy thoát như vậy liền dễ như chờ bàn tay. Chữ lỗi chắp tay thi lễ với phó công chủ, nói đa tạ phó công chủ. Tài hạ vô cùng cảm kích, phó công chùa cười quái dị vài tiếng cũng không nói gì. Vừa lúc chung mẫn ngôn dẫn theo toàn cơ tới đây phục mạnh. Nhìn bộ dạng quỷ oải tiểu nha đầu kia tóc cũng không chảy, chỉ buộc lỏng lẻo phía sau lưng, khuôn mặt ngái ngủ, đoán chừng là lúc ngủ bị cưỡng ép kêu dậy. Nàng tiến vào cũng không đem nhìn ai, chỉ rụi mắt bỗng nhiên nhìn thấy chữ lỗi ở phía trước không khỏi ngần ra, lập tức sắc mặt khổ sở quỳ xuống theo chung mẫn ngôn, nói tham kiến trưởng môn nhân. Trừ lỗi mặc dù không thích thấy loại bộ dáng bại hoại này của nàng, nhưng vài ngày không gặp sắc mặt nàng tái nhợt gầy đi rất nhiều chắc hẳn ở Minh Hà Động cũng chịu khổ không ít. Ông cũng nhịn không được có chút đau lòng, hỏa khí không tự chủ liền tiêu tan, hỏa nhã nói, đứng lên đi. Toàn cơ từ hôm nay con không cần ở Minh Hà Động. Ngày mai theo chúng ta xuống núi làm nhiệm vụ hái hoa tối nay nhanh chóng thu thập đồ đặc hiểu rõ chưa? Ông nghĩ trẻ con đều thích đi chơi, tất nhiên vui mừng vô cùng. Ai ngờ toàn cơ sừng sốt nửa ngày mới nhỏ giọng nói ơ. Con cũng phải đi sao? Tại sao lại là con? Việc này, con có thể không đi không? Chữ lỗi ngạc nhiên nói con không muốn xuống núi mở mang kiến thức sao? Nàng rất thống khoái lắc đầu, không muốn. Chữ lỗi lúc này mới nhớ tới tác phong trước sau như một của tiểu nữ như này. Tị tị của nó cùng các sư huynh khác đều xuống núi dạo chơi rất nhiều nơi, muốn dẫn nó đi, mỗi lần nó lại chỉ trả lời một câu, lười, không muốn đổng. Ông không khỏi phát cáu co mày nói, không đi cũng không được đã rút thăm chúng, há lại là trò đùa sao. Nếu còn, còn bại hoại như vậy nữa, liền vào Minh Hà Động cả đời đừng ra nữa. Toàn cơ vừa nghe cả đời phải ở trong Minh Hà Động, sợ tới mức hấp thấp gật đầu đáp ứng. Tấm lòng tràn đầy thứ ái của trừ lỗi đều bị nàng làm cho chướng khí mù mịt không kiên nhẫn phất tay bảo nàng lui xuống, mình và những người khác thương nghị chuyện đại hội châm hoa. Toàn cơ chậm gì gì đi đến góc phòng, linh lung đang ôm mẹ làm nũng, thấy nàng tới, vội vàng sông tới, cầm tay nàng kêu lên, muội muội ngoan muội được ra ngoài rồi mấy ngày nay có vất vả lắm không? Toàn cơ khẽ gật đầu, lại lắc đầu, nói lúc đầu rất cực khổ, sau cũng thành thói quen. Mỗi ngày chỉ ngủ rồi ăn, không sao cả. Hà Đan Bình vừa thấy toàn cơ xuất hiện, nhịn không được liền lệ như suối trao. Bà lại không muốn nói rõ cho toàn cơ biết lần đi này nguy hiểm cỡ nào, chỉ có thể vuốt vuốt đầu con bé yên lặng thở dài, trong lòng âm thầm oán trừ lỗi ý chí sát đá. Linh lung trước thân thiết nói chuyện với toàn cơ một hồi lâu, chợt nhớ tới điều gì, liền lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói toàn cơ, nếu muội không muốn xuống núi thì nói với phụ thân đi, hai ta thay đổi thì đi thay muội Toàn cơ lắc đầu như chống bỏi, không nên không nên, cha vừa mới nói rồi, nếu muội không đi thì cả đời phải ở trong minh hà động. Titi tốt à, muội không muốn cả đời đều ở cái nơi như vậy. Vừa lạnh lại ẩm ướt, đen thủi đen thui, muội ở đó mấy ngày nay cả người đều đau. Linh Lung nghe muội muội nói như vậy, gấp đến độ hung hăng dậm chân, vung tay ngoảnh mặt chạy. Toàn cơ không biết làm sao lại đắc tội với Titi của mình, cũng không đuổi theo, chỉ có thể ngồi trong góc phòng ngẩn người. Nàng vốn đang ngủ chưa, lúc này gọi nàng đến đây cũng không còn chuyện gì không khỏi tựa vào trên người mẹ ngủ gà ngủ gật, đầu óc mơ hồ, mắt thấy sẽ lại ngủ. Trong lúc mơ mẳng, dưới chân tựa hồ có gì đang di chuyển, nàng cũng lời xem, nhắm mắt lại, muốn ngủ. Nhưng vật kia lại bỏ lên theo ống quần nàng, qua lớp quần lụa mỏng manh mùa hè, nó lạnh bút mà lại mềm mại. Nàng không khỏi trợn mắt nhìn, đã thấy một con rắn nhỏ toàn thân màu trắng bạc đang bò trên đầu gối nàng, cái lưỡi đỏ tươi run dày, cái đầu tam giác lúc thì nghiêng bên này lúc lại lệch bên kia, mang lại cảm giác rất Khả ái Toàn cơ giật này mình, vội vàng muốn kêu mẫu thân, ai ngờ quay đầu lại không nhìn thấy ai, nguyên lai like những người lớn đều đang bận rộn bàn bạc nhiệm vụ hái hoa cùng đại hội châm hoa. Không có cách nào khác nàng đang muốn bắt nó quảng đi, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, đừng đụng nó, sẽ cắn ngươi. Có kịch đầu. Toàn cơ sớm đã ra tay nắm con rắn bẩy thức kia, nghe hắn nói như vậy, mới ngẩn đầu chỉ thấy đứng đối diện là một người có chiều cao không khác với mình lắm, mặc áo bào xanh, dáng người gầy yếu, trên mặt đeo một chiếc mặt nả tu la. Nàng cũng không biết đây là người nơi nào, đành phải ngây ngốc nhìn mặt nả của hắn. Người nọ thấy tiểu ngân xà bị nàng thờ ơ nắm trong tay, mắt thấy sẽ mất mạng, không khỏi vội la lên, buông nó ra. Là của ngươi hả? Toàn cơ nhìn con rắn nhỏ trong tay, nó giống như không được thoải mái, vì thế vội vàng ném cho người nọ cho ngươi. Người nọ nhanh chóng nâng con rắn bảo bối lên xem, cũng may không chết còn giữ một hơi. Hắn cẩn thận thả con rắn lại vào túi da bên hông, thế này mới quay đầu cả giận nói, vì sao lại muốn bắt nó. Toàn cơ nghe hắn nói không thuần thục lắm, đều là thốt ra ba chữ, chắc hẳn không phải người Trung Nguyên, vì thế bắt trước giọng điệu của hắn, nói, bởi vì nó, là tự mình, bỏ qua đây. Ta cho rằng, nó nhất định sẽ cắn ta. Người nọ lạnh nhạt nói, không trông được tiểu ngân hoa, là ta sai. Nhưng người cũng không có được giết chết nó. Ác nữ nhân, toàn cơ vô duyên vô cớ bị chửi là ác nữ nhân, không khỏi kinh ngạc không hiểu. Cũng may nàng trời xanh tính chây lười căn bản không muốn nghĩ về việc tốn tinh lực này, bị mắng cũng nhún nhún vai, hoàn toàn không để trong lòng. Nếu là linh lung, chỉ sợ lúc này đã sớm đã đánh nhau. Người nọ thấy nàng chẳng những không nói lời nào, ngược lại bắt đầu buồn ngủ, không khỏi càng xấu hổ, lạnh nhạt nói, làm sao lại cho ngươi đi, hái hoa. Toàn cơ bỗng nhiên mở mắt ra, ngạc nhiên nói, ồ, ngươi vừa rồi không phải nói ba chữ sao, thì ra ngươi còn có thể nói hai chữ. Người nọ chỉ cảm thấy không thể hoàn toàn khai thông với nàng, còn cho rằng nàng là cô ý giả ngu khoe mẽ, không khỏi chỉ vào mặt nạ của mình cả giận nói, ngươi cho rằng ta là ai. Cư nhiên dám cười nhạo ta. Toàn cơ không để ý hỏi à, ngươi là ai nha? Người nọ cả giận nói, nhìn mặt nạ. Toàn cơ bị hắn làm cho mờ mịt đành phải ngoan ngoãn nhìn mặt nạ của hắn. Người nọ cười lạnh nói cái này, biết không? Nói cái nhìn của người với nó. Mặt nạ Tula của Ly Trạch Cung nổi tiếng khắp thiên hạ kẻ khác nghe tiếng đã sợ mất mật. Hắn cũng không tin có người không biết nó. Toàn cơ rất nghiêm túc nhìn một lúc lâu, lúc này mới cẩn thận nhỏ giọng nói qua xấu. Xẹt xẹt hắn nghe âm thanh huyết quản của chính mình, nổ tung, ngươi. Ngươi nhớ kỹ, cho ta ngón tay hắn run run chỉ vào cái mũi của nàng, tức giận đến giọng nói đều thay đổi, ngươi. Ngươi tên gì, tên, toàn cơ lắc lắc đầu, đang muốn nói cho hắn biết mẹ nói không thể tùy tiện nói cho người lạ biết tên của mình, lại nghe phía trước có người dùng âm tiết cầu quái kêu một câu gì đó, hắn lập tức xoay người muốn đi, ngẫm lại lại không cam lòng, quay về lạnh lùng nói với nàng, nhớ kỹ cho ta. Ta kêu, vũ tư phượng Trừ toàn cơ ta đã nhớ tên của ngươi ngươi chờ đó cho ta. Toàn cơ đầu đầy mờ mịt nhìn hắn đi theo mấy người cũng mặc áo bào xanh đeo mặt nạ ra khỏi châm hoa sảnh. Đến bây giờ cũng không hiểu được vì sao hắn lại phát hỏa lớn như vậy. Kỳ quái, rõ ràng là chính hắn hỏi cách nhìn của nàng đối với mặt nạ kia. Nàng chỉ là ăn ngay nói thật nha. Những người ở bên ngoài thật sự thực là phiền phức. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 7, xuống núi. Ngày thứ hai năm người xuống núi khởi hành đi lộc Đài Sơn. Mặt khác những nhân vật quan trọng của bốn phái khác đã cao từ chỉ chờ hái hoa trở về, đại hội châm hoa chính thức bắt đầu. Lại nói vào thời điểm xuất phát chúng đệ tử đều tiễn đến Sơn Môn, duy chỉ có Linh Lung không tới. Bởi vì trừ lỗi phạt nàng không thể ra hậu viện nửa bước nàng liền thực dỗi không thèm ra. Chỉ khổ cho Hà Đan Bình, một mặt lo lắng vì tiểu nữ nhi, một mặt lại đau lòng đại nữ nhi còn phải lo lắng vất vả cho sự kiện đại hội. Quả nhiên hiền thê lương mẫu thật khó làm, bởi vì toàn cơ cùng Trung Mẫn Ngôn còn chưa biết ngự vật phi hành, sợ ảnh hồng và đông phương thanh kỳ mỗi người mang một đứa, bay vừa nhanh lại ổn. Trung Mẫn Ngôn thì khá tốt vì chính hắn đã vụn trộm luyện qua phi hành còn toàn cơ hoàn toàn là lần đầu tiên. Sợ ảnh hồng còn lo lắng cô gái nhỏ này sợ hãi, hai tay ôm chặt con bé, một mặt lại an ủi đừng sợ, hồng cô cô ở đây tuyệt đối không ngã được. Bà cúi đầu nhìn toàn cơ chỉ thấy ánh mắt của con bé chừng thật to. Tò mò nhìn mây mù lưỡng lờ trôi như tấm lụa mỏng dưới chân, trên mặt chẳng có chút sợ hãi nào. thâm tâm bà âm thầm lấy làm kỳ lạ, sớm biết rằng trưởng môn có hai người con gái, một động một tĩnh tính tình khác nhau rất lớn. Linh lùng bà cũng quen thuộc một chút, mỗi ngày cuốn quyết lấy bà nói chuyện luyện công, là một cô gái nhỏ hiếu động cười mở cũng rất có thiên phú luyện công. Còn toàn cơ bà dường như chưa từng tiếp xúc qua, thường xuyên nghe thấy trưởng môn vì sự lười biếng vô lại của con bé mà nổi giận, bà chỉ nghĩ nó là một nhà đầu điêu hoa chán ghét, ai ngờ tự mình tiếp xúc qua, sự việc lại hoàn toàn không phải như vậy. Bà thấy toàn cơ nhìn say xưa, liền cười nói con không sợ sao. Lần đầu tiên bay cao như vậy à, toàn cơ lắc đầu, nói người sẽ không để cho con té xuống. Sở ảnh hồng đối với vẻ ông cụ non lại kết hợp chút tính trẻ con của đứa nhỏ này cảm thấy rất thú vị, liền đùa nàng, con chắc chắn như vậy sao? Ta cũng không phải là cha mẹ con a toàn cơ cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn dãy núi xanh mứt dưới chân nhấp nhô vượt qua, mây mù màu trắng sữa bao phủ phía trên, phẳng phất như tấm lụa mỏng trên người mỹ nhân. Sở ảnh hồng im lặng đánh giá nàng, chợt nhớ tới có lần các sư huynh đệ tụ họ uống rượu cùng nhau, hoàn dương sư đệ ước chừng là uống nhiều quá, vỗ tay cười nói, mấy người suốt ngày nói đại nữ nhi linh lung của trừ sư huynh là một thiên tài trăm năm khó gặp theo ta thấy nha, cũng không nhất định. Có ai đã gặp qua tiểu nữ nhi toàn cơ kia chưa? Không nói thêm, một thân gặp biến không hãi, bất luận trước mắt dự đoán chính là người làm đại sự Trước kia bà chỉ cho đây là lời nói trong lúc say, cũng không để tâm, mà bây giờ, bà nhớ tới 8 chữ gặp biến không hãy, bất luận trước mắt lại ngoài ý muốn cảm thấy chuẩn xác. Sở ảnh hồng bỗng nhiên nở nụ cười, nắm chặt lấy tay toàn cơ đang không rõ chuyện gì, đặt ở trước ngực cười nói, này có muốn chơi đùa không? Nói xong, bà cũng không chờ trả lời chân trái hướng về phía trước dùng sức một chút thôn vân kiếm dưới chân tựa như con ngựa hoang được thoát khỏi cương, lồng lên nhảy xuống, cuối cùng đột nhiên buông lỏng, từ trên trời ngã thẳng xuống dưới. Mắt thấy sắp té ngã trên mặt đất thân kiếm tựa như dao long, nhẹ nhàng ngăn lại, tà tà bay lứt qua ngọn cây sát đỉnh núi, nhánh cây cùng lá cây bị cắt đứt bay đầy trời phía sau đuôi kiếm. Một con chim sơn ca đang nghỉ ngơi trên tán cây không kịp trốn. Vừa mới đập cánh, liền bị sở ảnh hồng phất tay áo một cái, nhẹ nhàng linh hoạt chuột trong tay. Cho con, vui không, bà cười cười nhét chim sơn ca vào trong tay áo toàn cơ, một mặt khống chế thôn vân kiếm khiến cho nó bay sát vào ngọn cây. Lá cây vừa gặp phải kiếm khí lợi hại, rào một tiếng liền bị đẩy lui ra hai bên, giống như ngọn sóng xanh biếc cuộn lên. Hai người tựa như rẽ sóng trên ngọn cây mà tiến về phía trước cảnh lá dày đặc chính là biển khơi bọt sóng. Toàn cơ cảm thấy hết thảy đều thực mới mẻ. Ngực kiếm phi hành từ trên cao nhìn xuống cảm giác gió từ bốn phương tám hướng không hề che chắn thốc vào mặt còn có cảm giác chim sơn ca trong tay áo mềm mại run dày, mang theo sự kinh hoàng và non nớt tiểu sinh linh. Trước mắt nàng hết thảy đều rộng mở trong sáng, ngay cả sợi tóc mai cũng có thể cảm nhận được hương vị của tự do. Hoàn toàn khác với cảm nhận cả ngày vây ở biệt viện phía sau núi Tiểu Dương Phong, nàng cảm giác mình giống như hiểu rõ hơn một vài chuyện, nhưng cụ thể là cái gì nàng lại không nói rõ được. Cho nên lúc sở ảnh hồng hỏi nàng có thích chơi đùa như vậy hay không, nàng không chút do dự gật đầu. Sở ảnh hồng vuốt đầu nàng, cười nói, nếu con thích thì chính mình phải tự học bay. Chỉ có tự mình bay mới có thể hiểu được điều kỳ diệu trong đó. Toàn cơ hồ đồ gật đầu trong lòng đột nhiên cảm giác được cho dù luyện công cũng không còn phiền nữa. Nàng lần đầu tiên có ý tưởng muốn học ngự vật phi hành. Nàng thích cảm giác tự do này, cái cảm giác hết thảy đều thẳng thắn mở ra tự do vô câu vô thúc. Đương nhiên, nàng cũng không biết buổi chiều lúc nghỉ ngơi ở khách điếm, sở ảnh hồng tìm trừ lỗi cầu ông cho mình một người. Trưởng môn, Muội muốn cho toàn cơ đến Ngọc Dương đường theo muội học tập ý huynh như thế nào. Sở ảnh hồng đề xuất yêu cầu này khiến cho trừ lỗi vừa kinh lại vừa hỉ. Kinh vì bà lại có thể chọn chúng toàn cơ ông vốn tưởng rằng vị sư muội này sẽ thu nhận linh lung làm đồ đề. Hỉ vì bà là một cao nhân tài hoa hơn người, kiến thức viên bác toàn cơ đi theo bà tất nhiên có thể học được rất nhiều chuyện. Ông lập tức liền cười nói, như thế này thật sự là may mắn của tiểu nữ. Chỉ là toàn cơ từ nhỏ đã rất bại hoại, mong rằng sư muội đốc thúc nhiều hơn, không nghiêm không đủ để thành tài. Sở ảnh hồng lại nghiêm mặt nói trưởng môn sư huynh có những đứa nhỏ là cần phải nghiêm khắc mới có thể thành tài, nhưng có những đứa cũng không thể cứng rắn. Mọi người đều có biện pháp tu luyện của họ, mụi thấy toàn cơ cũng rất tốt, đợi một thời gian tất nhiên có thể thành đại tài. Chữ lỗi biết sư muội này kỳ lạ cô quái, giải thích nhiều như vậy, nhưng mặc dù trong lòng ông không cho là đúng, lại cũng không phản bác chỉ nói tiểu nữ liền giao cho sư muội đến dạy. Ta đi gọi con bé lại đây tiến hành lễ bái sư đi. Sở ảnh hồng vội vàng cười ngăn lại, không vội, chờ qua đại hội châm hoa rồi nói sau. Trong nội tâm bà đều đã suy tính một phen, toàn cơ đứa nhỏ này tính tình chây lười, lại cực kỳ thông minh. Người như thế tuyệt không thể ép nó làm chuyện gì, nó đều thực có chính kiến, chỉ có thể dẫn đường cho con bé, dụ dỗ nó, khiến nó sinh ra hứng thú đối với chuyện luyện công. May là toàn cơ tuổi còn nhỏ, nếu lớn hơn chút nữa thì càng khó quản giáo. Lúc này nếu làm rõ chuyện thua nó làm đồ đệ, ngược lại con bé sẽ sinh ra tâm lý nghịch phản cần phải thả lòng một chút. Lúc sở ảnh hồng cùng trừ lỗi ở trên lầu thương thảo chuyện bái sư, nhóm ba người toàn cơ đang ở dưới lầu uống trà. Đồng phương thanh kỳ lôi kéo tiểu nhị một hơi liệt kê hơn 10 món ăn, thế này mới vỗ vai chung mẫn ngôn, cười nói, hai từ này không tồi nha, sống đến bây giờ, không dễ dàng. chung mẫn ngôn bị đại trưởng của ông vỗ vào, cả người liền nện ở trên bàn, không động đậy nổi nữa. Toàn cơ thấy sắc mặt hắn biến thành màu đen, còn khổ hơn khổ qua, không khỏi nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Huynh không thoải mái sao? Hắn lắc lắc đầu còn chưa nói gì thì Đông Phương Thanh Kỳ đã cười nói cho hắn thử một chút kỹ năng đặc biệt nhẹ tựa lông hồng của Phù Ngọc Đảo cũng khó cho hắn. Ta có một đồ đệ tuổi còn lớn hơn tên này nhiều, vừa gặp phải chiêu số này liền ngất đi đấy. Tiểu tử này rất không đơn giản. Toàn cơ nháy mắt nàng nghe không hiểu. Trung mẫn nguồn hiểu khí vô lực nói, Đông Phương Đảo chủ mang theo ta lúc cao lúc thấp lúc trái lúc phải cuối cùng tại chỗ 108 vòng. Ta, hỏe, ta sắp chết. Toàn cơ đồng tình nhìn hắn, nói, vậy huynh đi ngủ nhanh đi. Ngày mai còn phải đi nữa đấy. chung mẫn ngôn lắc đầu, đã chống đỡ được đến lúc này rồi. Ta liền ngồi ở chỗ này một chút là được. Đồng phương thanh kỳ cười ha ha, có cốt khí. Ta thích, có thể chống đỡ đến bây giờ, không dễ dàng a Đồ đệ của trừ lão đệ thật khác người thường, so với những đồ đệ vô dụng kia của ta thì tốt hơn nhiều. Nếu không thì con theo ta trở về, làm đệ thử phù ngọc đảo chúng ta đi. Ta sẽ nói với chữ lão đệ. chung Mẫn ngôn nghe vậy liền khẩn trương, đang nghĩ ngợi phải cự tuyệt như thế nào, lại nghe phía sau truyền đến tiếng cười của chữ lỗi, nói Đông Phương Đại ca thích nói giỡn, đệ tử Phù Ngọc Đảo là nhân Trung Long Phượng, làm sao đệ tử bất hào của ta có thể so sánh được. Nói xong, ông và sở ảnh hồng cùng tiến lại, cười cười ngồi xuống, nói đã đợi lâu thật có lỗi. Đông Phương Thanh Kỳ lại nói, chữ lão đệ thật may mắn nha. Thiếu dương phái nhân tài xuất hiện lớp lớp thật khiến cho lão ca ta đỏ mắt. Chữ lỗi và ông là sinh tử chi giao, người này nói chuyện luôn phóng khoáng thẳng thắn như thế, ông sớm đã thành thói quen, liền cười nói, nói gì vậy? Người trên đảo nhà huynh còn thiếu sao? Riêng hai người phiên phiên cùng ngọc chữ, liền đủ cho huynh khoe khoang rồi. Thời gian trước còn nghe nói hai người bọn chúng chảm yêu làm chuyện ác ở Lam Điền rất dã man còn khóc than với ta sao? Lần đại hội châm hoa này, bọn chúng có đến không? Đồng phương Thanh Kỳ nghe ông nhắc đến hai đệ tử đắc ý nhất của mình cũng không khỏi tự hào, gật đầu thở dài, há có đạo lý không tham gia đại hội châm hoa hai đứa nhỏ này quả thật là mầm non tốt nha. Ngày sau giao phù ngọc đào cho bọn chúng, huynh cũng an tâm. Dứt lời hắn lại vỗ vỗ khuôn mặt tái xám của chung mẫn ngôn, nói đứa nhỏ này không tôi. tuổi còn nhỏ, lại có thể chịu đựng được nhẹ tựa lông hồng của ta. Không đơn giản, lần đại hội châm hoa sau chính là lứa bọn hắn làm náo động đây. Chữ lão đề cũng không cần giả mù sa mưa khóc than cùng lão ca ngươi. Mọi người cười ha hả lại nghe dầm một tiếng, thì ra chung mẫn môn vẫn không thể nào chống đỡ được cắm đầu xuống đất ngất đi. Sở ảnh hồng vội vàng diều hắn lên lầu nghỉ ngơi, để cho toàn cơ ở trong phòng chăm sóc hắn, dặn dò kỹ lưỡng một phen, mới đi xuống lầu. Dưới lầu truyền đến thanh âm mọi người cười đùa, mùi rượu tập nhân thoang thoảng. Toàn cơ ngồi trên ghế nửa ngày trong bụng đói cồn cào, lại ngứa ngáy muốn đi xuống nghe bọn họ kể vài màu chuyện xưa. Quay đầu nhìn chung Mẫn Ngôn, thấy hắn đang ngủ say ở trên giường, chỉ là sắc mặt tái nhật nói vậy cái ngự kiếm thuật gọi là nhẹ tựa lông hồng thật sự là thực đáng sợ. Nàng đói bụng đến nỗi trước mắt đều biến thành màu đen, hên là trên bàn có một ít đồ ăn, là sở ảnh hồng để dành cho hai người bọn hắn. Nàng không đợi chung Mẫn Ngôn tỉnh lại được liền cư thế bắt đầu ăn. Chính lúc đang ăn được một nửa, đột nhiên cảm thấy có người đang nhìn mình, toàn cơ vừa quay đầu lại, chỉ thấy mắt chung mẫn ngôn mở thật to, nhìn chằm chằm nàng. Nàng nuốt thức ăn vào, chần chờ hỏi, huynh, muốn ăn một chút sao? Chung mẫn ngôn lại bị nàng nói chúng tâm sự, đỏ mặt lắc đầu, nhỏ giọng nói, đầu ta choáng váng, mình ngươi ăn đi. Toàn cơ a một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn, chung mẫn ngôn thấy thức ăn đều bị nàng ăn gần hết nhịn không được lại nói cái kia. Một mình ngươi có thể uống hết canh sao? Toàn cơ rốt cục hiểu được thật ra là hắn muốn ăn cơm, đành phải thở dài một hơi, muốn ăn sao lại không nói thẳng. Nơi này còn có một chút đồ ăn, đừng so đo, đến ăn đi. chung mẫn ngôn vốn không chịu bỏ xuống mặt mũi, thừa nhận muốn ăn, nhưng vừa rồi choáng váng đầu tư có thể ói đều ói hết ra, lúc này hắn đã đói quá mức, đành phải đẩy chăn ra bước xuống giường. Ai ngờ bàn chân mềm nhũn như bông, không có nửa điểm khí lực đạp trên mặt đất sẽ ngã sấp xuống. Hắn ngây người nửa ngày, bỗng nhiên xoay người lại nằm xuống giường, giọng buồn bực nói ta không đói bụng, không ăn. Vừa dứt lời, giống như cố ý làm ngược lại lời nói của hắn, bụng của hắn kêu lên thực vang dội phát ra tiếng ọc ọc kéo dài. Hắn cứng lại rồi, toàn cơ ngây dài, sau một lúc lâu, nàng đi đến bên giường, đẩy đẩy hắn, nói này ăn cơm đi. chung mẫn ngôn giả bộ ngủ, không để ý tới nàng. Nàng lại đẩy ăn cơm, ngày mai còn phải đi nữa khiến cho hắn đầy một bụng thức giận, vọt ngồi dậy la lên, không ăn. Vừa quay đầu lại, đã thấy trong tay toàn cơ bưng một chén lớn, bên trong là cơm canh, mặt trên còn có một chút rau xanh. Nàng ngồi ở bên giường, dùng thìa múc cơm, nói ta đút huynh ăn, há miệng. Nàng múc một thìa cơm canh, đưa tới bên miệng hắn. chung mẫn ngôn kinh ngạc nhìn cái thịa kia, giống như nó là yêu ma quỳ quái gì đó, hắn trợn tròn hai mắt, sát khí đầy người. Há miệng, toàn cơ giống như dỗ con nít. Mặt Chung Mẫn ngôn lập tức đỏ như tôm luộc, cảm thấy vừa thẹn vừa giận, vừa giận vừa mắc cỡ, chính mình lại sa sút đến nỗi phải để một tiểu nha đầu đốt cơm. Càng thật thảm thương chính là hắn cư nhiên bị mùi đồ ăn kia hấp dẫn, không khống chế được há mồm nuốt vào. Ưm, ngon quá, nhưng vấn đề không ở chỗ này. Hắn chút hết bực bội lên người toàn cơ, hung tợn trừng nàng, hung tợn nuốt cơm, giống như có cừu oán với chúng nó. Ăn ngon không? Toàn cơ thực chỉ độn căn bản không phát hiện ánh mắt giống như muốn giết người ở đối diện, rất tốt tính hỏi hắn. Trung mẫn ngôn không để ý nàng, nhét đầy trong miệng, ăn càng giữ đội. Mị lực của thức ăn thật sự rất lớn, hắn hiện tại cương nhiên cảm thấy bộ dạng nha đầu kia cũng khá là ôn nhu khả ái, khả năng là bởi vì ăn no, cảm thấy mỹ mãn. Hắn phát hiện lông mi của nàng rất dài, giống như hai cây quạt nhỏ, vừa dày vừa đậm trên gương mặt trắng đến trong suốt của nàng có hai bóng mờ hình cung. Lông mày nàng cong cong tựa như trăng non, nghe nói những người vô yêu mới có lông mày dạng này, cũng đúng, nàng giống như suốt ngày cũng không có phiền não gì, tư thưởng vĩnh viễn cũng không tập trung. Nàng và Linh Lung là tì muội song sinh, hai người có ngoại hình rất giống nhau, nhưng nếu so sánh thì Linh Lung chói mắt hơn nàng ta nhiều, cũng sôi nổi hơn nhiều. Đối với toàn cơ, hắn trước kia cơ hồ không có ấn tượng gì, nếu không phải có một ngày nghe lén lời bình luận của các sư huynh về nữ đệ tử này, có thể đến bây giờ nhận thức của hắn đối với nàng ta đều là giấy trắng. Những sư huynh đó nói linh lung giống như hoa hồng, tiên diễm quyên rũ, trưởng thành nhất định là mỹ nhân, hơn nữa còn là mỹ nhân có gai thích đâm người khác. Sau lại nói về mấy nữ đệ tử, đều là những mỹ nữ nổi danh trong môn phái cuối cùng không biết là ai nhắc đến toàn cơ, nói nàng, đó mới là mỹ nữ, loại phong cách và khí chất này, qua hai năm nhất định người thấy người yêu. Ta nói các ngươi này, cần phải biết mỹ nhân chân chính là phải tinh tế và nhã nhặn. Linh Lung sư muội là đóa hoa hồng, Toàn Cơ sư muội chính là lưu ly mỹ nhân, cần cẩn thận thưởng thức mới có thể thấy được. Lưu Ly mỹ nhân, hắn nhìn hai má trong suốt sáng long lanh của nàng, lần đầu tiên cảm thấy danh xưng này dùng để gọi nàng thật sự là rất chính xác. Đương nhiên, nếu tính tình chây lười cố chấp của nàng có thể sửa đổi thì càng tốt hơn. Toàn cơ đút mụn cơm cuối cùng vào trong miệng hắn, chợt phát hiện mặt hắn đỏ bừng, không khỏi hỏi, huynh không thoải mái sao. Có phải phát sốt rồi hay không? Ta gọi cha lên xem một chút, nàng vứt chén, định đi xuống lầu gọi người, lại bị hắn một phát bắt được cổ tay, còn vội vàng la lên, không cần. Tay hắn nóng như bàn ủi, toàn cơ thầm giật mình, chỉ có thể mờ mịt chừng mắt nhìn hắn. Trung mẫn ngôn rụt tay về rất nhanh tựa đầu lên gối thấp giọng nói ta tốt lắm, muốn ngủ một lúc. Người đi xuống đi, đừng để sư phụ lo lắng về ta. Toàn cơ biết hắn luôn là lúc lạnh lúc nóng, cảm xúc hay thay đổi cũng không nói gì tự ý thay hắn thổi tắt nến liền xuống lầu. Quả nhiên ngày hôm sau trung mẫn ngôn tựa như chưa có chuyện gì phát sinh, đối với nàng thậm chí còn lãnh đạm hơn so với trước kia, nếu trừ lỗi không xuống, chỉ sợ là hắn ngay cả chào hỏi cũng không nguyện ý. Toàn cơ chỉ sợ đông phương đảo chủ lại dùng cái gì nhẹ tựa lông hồng tới thử hắn, cũng chú ý nhìn một hồi. Vừa vặn sở ảnh hồng đang nói đến chuyện yêu ma Lộc Đài Sơn, lực chú ý của nàng hoàn toàn bị hấp dẫn qua. Liên tục hai ngày nay, Lộc Đài Sơn lại bị ăn thịt 5 người. Ta không tin hai yêu ma kia lợi hại như vậy. Sở ảnh hồng nói ra tin tức tình báo buổi sáng mới thu được ở bên bàn, ba đại nhân nhìn nhau không nói gì. Thật lâu sau, Đông Phương Thanh Kỳ mới nói chi bằng gia tăng tốc độ truy đuổi, nếu không người bị ăn thịt sẽ càng nhiều. Chữ lỗi ừ một tiếng, nói như vậy liền không cần đi Trương Đài Sơn nữa trước thẳng hướng Tây đến Lộc Đài Sơn. Ảnh Hồng, để lần sau lại đi thăm thầm thầm muội sợ Ảnh Hồng gật đầu nói trừ yêu ma mới là đại sự hàng đầu nên làm. Lập tức mọi người lại thương lượng phân công công việc một chút ăn điểm tâm xong đang muốn rời đi, đã thấy một nhóm khách quan mặc áo bào xanh ở cửa khách điếm từ từ tiến vào trên mặt mỗi người đều đeo một cái mặt nả tu la, đúng là người của Ly Chạch Cung. Toàn cơ thấy cách phục trang này thì sừng sốt cảm thấy giống như đã gặp qua ở đâu đó. Mọi người không nghĩ tới lại gặp người của Ly Chạch Cung ở chỗ này, không khỏi có chút kinh ngạc. Lại thấy một một vài khách quan mặc áo bào xanh tiến vào trong khách điếm, trước dùng khăn mặt lau sạch sẽ bàn ghế trong góc lại tự lấy ra một bộ trà bằng xứ trắng, một bộ uống rượu màu xanh trúc hai cái chén bằng bạch ngọc, một đôi đũa bạc đặt lên bàn. Loại hành động phô trương dị thường này khiến cho mọi người trong khách điếm nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng bọn họ dường như cũng không chú ý đến. Lát sau, lại có người kêu, phó công chủ đến. Chỉ thấy ngoài cửa, bốn nữ khách mặc áo bào xanh nâng một chiếc ghế tựa bằng chúc đã đi tới, một người ngồi phía trên, tóc dài như mây, vóc người thon dài gầy yếu, lại đúng là phó công chủ ly chạy cung ngày ấy đã chỉ điểm bọn họ chóc nã yêu ma ở đỉnh núi Thiểu Dương. Đoàn người trừ lỗi thấy tình thế này, muốn giả bộ làm như không phát hiện tự mình chạy đi cũng là không thể rồi, đang định đi qua bái kiến, đã thấy hai tiểu đồng áo xanh đâm đầu đi tới trước mặt cùng kêu lên nói trừ trưởng môn, đông phương đảo chủ sở đường chủ trung tiểu hiệp trừ tiểu thư. Phó công chủ cho mời, dành mạch như vậy, chỉ rõ danh tính 5 người bọn họ. Mọi người liền theo tiểu đồng đi qua, phó công chủ kia đã sớm đứng ở bên cạnh bàn chờ thấy bọn họ đến đây, liền chắp tay cười nói thất lễ thất lễ, không nghĩ tới có thể gặp chư vị ở nơi này. Bồn cung vốn định lặng lẽ trở về, trừ lỗi hoàn lễ, nói phó công chủ chẳng lẽ là có việc gấp phải về ly chạy cung. Phó công chủ thở dài một hơi, nói theo lý thuyết bồn cung hẳn là nên ở Thiều Dương Phong hỗ trợ xử lý công việc đại hội châm hoa, chỉ là hôm qua bỗng nhiên nhận được văn kiện khẩn cấp trong cung, có chút việc riêng không thể không vội vàng trở về xử lý. Bồn cung đã chào từ giã với quý phu nhân, vạn mong trừ trưởng môn bỏ qua cho. Một khi bồn cung xử lý công việc hoàn tất liền lập tức quay về thiểu Dương Phong tuyệt không dám chậm trễ. Tất cả mọi người nói không có gì trở ngại, chuyện của cung chủ quan trọng hơn. Sau lại hàn huyên một phen, phó công chủ cực lực mời bọn họ ở lại uống rượu. Sở ảnh hồng thấy sắc trời đã gần tới giờ thì liền đứng dậy cười nói chúng ta phải gấp suốt lên đường đi lộc đài sơn trừ yêu chỉ sợ không thể bồi công chủ tận hứng. Đại hội châm hoa ngày sau chắc chắn sẽ bồi cung chủ uống ba chén sảng khoái. Phó công chủ nghe nói liền không níu kéo nữa chỉ cười nói được. Bồn cung có chuyện quan trọng trong người nếu không cũng đi cùng các vị. Như vậy đi tiểu đồ tư phượng cũng có chút bản lĩnh tinh thông phương pháp trị yêu chư vị mang theo hắn cùng lên đường, chuyện hái hoa sẽ làm là làm chơi mà ăn thật. Tuyệt không đến nỗi vướng chân mọi người, trừ lỗi vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ đến tính tình cổ quái của phó công chủ từ trước đến nay, dứt khoát cự tuyệt hảo ý của hắn như vậy, đến lúc đó ngược lại sẽ mang phiền toái, liền đáp ứng. Phó công chủ vỗ vỗ tay, nói tư phượng người theo nhóm người trừ trưởng môn đi bắt yêu. Sau khi xong việc trực tiếp quay về thiểu dương phong, không cần về ly chạy cung Tiếng nói vừa dứt mọi người hoa mắt, chỉ thấy một thiếu niên gầy yếu mặc áo bào xanh không biết từ chỗ nào chui ra, nửa quỷ ở trước mặt phó công chủ cúi đầu nói đệ từ tuân mệnh Toàn cơ chỉ cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, tư phưởng, tư phưởng, rốt cục đã nghe qua ở nơi nào đây Nàng thực cố gắng hồi thường, chợt thấy thiếu niên kia xoay người lại Chắp tay thì lễ với phụ thân, trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nả tu la trên lưng rắt một túi da có hoa văn mạ vàng. Bộ dáng kia làm cho nàng nghĩ ngợi một chút, không khỏi chỉ vào hắn A một tiếng, nói là ngươi nha. Phó công chủ cười nói, trừ tiểu thư biết liệt đồ đồ đệ kém cỏi Chắc là hắn từng đắc tội người. Liệt đồ tính tình cổ quái tiểu thư không cần so đo với hắn. Toàn cờ lắc lắc đầu, nói không cũng không phải. Từ phượng hơi hơi vái chào nàng, khẽ gật đầu, không nói gì. Bộ dáng hiểu lễ lãnh đạm kia khác biệt rất lớn với lần trước làm cho toàn cơ cảm giác mình rất có thể là nhớ lầm người. Bên này phó công chủ lại nói hai câu khách sáo, lúc này mọi người mới cáo từ xuất môn, ngực kiếm bay về hướng lộc đài sơn. chương 8, Giao nhân người cá. Muốn đi lộc đài sơn, phải qua lộc đài chấn. Đây là câu tục ngữ rất nhiều khách lữ hành và thương nhân đều yêu thích. Lộc Đài trấn nổi tiếng thiên hạ không chỉ dựa vào vô số quái thạch lởm chởm ở Lộc Đài Sơn, đường khó đi như lên trời, mà còn bởi vì nhiều rượu ngon mà Lộc Đài trấn sản xuất quả Tử Hoàng. Nghe nói rượu này chính là dùng một loại quả chì mọc độc nhất ở dưới chân núi Lộc Đài sản xuất, đóng kín miệng để vào trong hầm, được hơn một năm lại lấy ra, vớt bọt nổi, đổ vào trong chén ngọc lưu ly, li, sắc rượu giống như hổ phách, vàng sẫm xinh đẹp, lại thêm trái cây mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, cho nên cổ nhân liền gọi là quả Tử Hoàng. Đơn giản dễ hiểu, lúc mọi người đi vào lục đài trấn là đã qua giờ ngọ trên chấn chỉ có top 5 top 3 người đi đường, khác xa vô cùng so với cảnh tượng phồn hoa ngày xưa. Có lẽ là bởi vì dạo gần đây yêu ma quấy phá ăn thịt người cho nên lòng người hoảng sợ, ngay cả tiểu thương bán hàng rong cũng mặt ủ mày ê than thở dạo này không kiếm được tiền. Trừ lỗi nhìn xung quanh một phen, thấy cảnh tượng tiêu điều này cũng nhịn không được thở dài, yêu ma quấy phá, liên lụy dân chúng cũng không thể sống yên ổn. Đồng phương thanh kỳ vỗ vỗ vai ông, trừ lão đệ sao lại mặt ủ mày ê, hôm nay bọn ta tới đây không phải là vì chảm yêu trừ ma sao. Đang khi nói chuyện, sợ ảnh hồng đã sớm nghe ngóng tin tức ở chỗ tiểu thương, trở về cười nói, sư huynh không cần sầu lo. Mới vừa rồi muội hỏi tiểu ca kia, hắn nói hai yêu ma kia bình thường vào ban đêm mới xuất hiện, ban ngày rất ít đã thương người. Chỉ bằng chúng ta cứ tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút trước, đêm đến lên núi giò hỏi cũng không muộn. Mọi người gật đầu đồng ý. Trung mẫn ngôn thấy mọi người đều đi lên phía trước, toàn cơ lại còn đang đứng ngẩn người trước quầy hàng bán đồ ăn vặt, liền đi qua đầy nàng một phen, thấp giọng nói, phát ngốc gì đó. Đi mau, toàn cơ A một tiếng, cũng không chút hoang mang, lấy ra một đồng tiền từ trong túi nơi tay áo, chỉ vào trong nồi bánh, nghiêm trang nói, lão bản, cho ta hai cái. Trung mẫn môn cau mày nói, lúc này lại ăn bánh hấp. Đến khách điếm còn phải ăn cơm đó, ngươi thật là nhiễu sự. Toàn cơ nâng níu túi giấy đựng bánh hấp trong tay, nhẹ nhàng cắn một mục nóng thiếu chút muốn phun ra, miệng hàm hồ nói ăn cơm và đồ ăn vặt là hai việc khác nhau. chung mẫn ngôn bị nàng làm cho tức giận đến không còn lời nào để nói, chỉ ra sức trợn trắng mắt. Toàn cơ nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng trên bánh hấp chợt phát hiện vũ tư phượng đi ở phía trước thường quay đầu nhìn mình cách một chiếc mặt nạ vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn rất ư là không tốt. Nàng dơ cao bánh hấp trong tay, cho là hắn cũng muốn ăn, hắn lại chán ghét vứt cho nàng một cái lếp mắt, sau đó lặng lẽ thả chậm cước bộ thối lui đến bên cạnh toàn cơ, nói nhỏ vào tai nàng: "Ác nữ nhân, thật có thể ăn giống heo." Nàng lại vô duyên vô cớ bị mắng, đáng tiếc miệng ngậm đầy bánh hấp nói không ra lời, đành phải trợn tròn cặp mắt mờ mịt nhìn lại hắn. Hắn lại giống như tâm tình đột nhiên tốt lên, nhẹ nhàng cười, bước nhanh đuổi kịp trừ lỗi ôm quyền nói: trừ trưởng môn, vãn bối bất tài từng ở Lộc Đài trấn một thời gian." Nếu không chê, vãn bối, nguyện vì chưa vị tiền bối, chỉ đường. Chữ lỗi còn chưa nói gì, sợ ảnh hồng bên cạnh liền cười nói, vậy làm phiền con, con tên là. Vãn bối vũ tư phưởng, tốt lắm tư phưởng, bà nói, đưa bọn ta đến quán rượu ngon nhất trên chấn, chúng ta muốn nếm thử quà tử hoàng nổi tiếng thiên hạ. Dạ tiền bối, xin mời đi theo con, ơ, không đi khách điếm sao, toàn cơ khó khăn nhét hết bánh hấp lúc này mới phát hiện bọn họ vào một quán rượu có treo lá cờ màu vàng. Trung mẫn ngôn thấy bộ dạng ngờ ngạch của nàng, nhịn không được thầm thở dài. Nghĩ đến chính mình đã đáp ứng sư phụ dọc đường phải chăm sóc tiểu sư muội này, đành phải nói, người a nếu có thể có một nửa cơ chí của linh lung ta cũng không quản ngươi đến mức vất vả như vậy. Toàn cơ mỉm cười, không nói gì, lại nói mọi người vào quán rượu, vốn tưởng rằng cũng tiêu điều quảnh quẽ giống như bên ngoài, ai ngờ đúng là khách quý chật nhà, người đến người đi thật là náo nhiệt. Vũ Tư Phượng trò chuyện vài câu cùng tiểu nhị, liền dẫn bọn họ lên một gian phòng trang nhã trên lầu 2. Chính hắn lại đi xuống, chỉ chốc lát liền dẫn một nam từ trung niên lên, là thợ săn trên chấn, nghe nói bọn họ đến đây trừ yêu, liền đáp ứng Vũ Tư Phượng, đặc biệt đến đây để chỉ đường cho bọn họ vào ban đêm. Vị này là Vương Đại Thúc ở trên chấn, làm thợ săn mười mấy năm. Hắn từng chính mắt gặp qua, hai yêu ma kia cũng tham dự qua, mấy lần tiểu trừ trước hẳn là sẽ có ích với chúng ta. Vũ Tư Phượng nói xong, quay lại khẽ gật đầu với thợ săn họ vương, người nọ mới nói, lại nói tiếp mấy ngày nay đã không còn ai muốn trừ yêu nữa. Mấy lần trước thật sự ẩm ý quá lớn, đã chết thật nhiều người, mọi người đều thất vọng đau khổ. Những người đi săn như chúng ta cũng thế, ban ngày còn có thể kết giao lên núi. Thương nhân qua đường thì thảm rồi, không có đường để đi, nếu là đại đội ngũ mấy chục người thì còn tốt, nếu là một tiểu thương nhân, nói trắng chính ra là dâng vào miệng yêu quái a Rất nhiều người trên chấn không thể quay trở về, lộ phí cũng đã tiêu hết, đây không phải là muốn bức từ người ta sao? Sở ảnh hồng ôn nhu nói, vị đại ca này chớ lo lắng, chúng ta lần này tới là vì trừ yêu trả lại an bình cho lộc đài chấn. Sự thình trọng đại còn cần đại ca chỉ điểm cho chúng ta qua cơn mê muội Thở săn họ vương gãi gãi cây mũ ra hồ, cười một cách chất phác đại muội từ nói chuyện dễ nghe ta là người thô cạch nghe cũng không hiểu lắm. Tóm lại mọi người là đến trừ yêu, giúp người trên chấn, có chuyện gì muốn ta làm chỉ cần phân phó là được. Đừng khách khí khách khí, trừ lỗi hỏi, vậy làm phiền vị đại ca này ban đêm chỉ đường cho chúng ta, không biết hai yêu ma kia thường xuyên xuất hiện ở nơi nào. hang ổ ở đâu, chúng nó bình thường hay xuất hiện vào giờ hợi giờ tí, vừa qua giờ tí liền quay về Xào huyệt. Thường xuyên xuất hiện ở một vài chỗ, nhưng đều là nơi có nước. Còn quả kia rất lợi hại, chuyên môn trốn trong nước kéo người. Xào huyệt của thiên cầu ở phía sau sườn núi còn quả kê thực tinh danh vô cùng, mỗi ngày đổi một chỗ, không cố định. Chữ lỗi nghe xong liền trầm ngâm một lúc lâu. Sở ảnh hồng nói trưởng môn là lo lắng nhất thời không tìm được bọn chúng. Ông khẽ gật đầu, không nghĩ tới cổ điêu rào hoạt như vậy, như thế cho dù dùng nước muối đâm bị thương mắt nó cũng không biết có tìm được xào huyệt để trừ hại triệt để không nữa. Sở ảnh hồng cười nói, bản thân muội có một biện pháp. Nếu chúng nó ẩn núp bí ẩn, chúng ta muốn tìm vẫn phải tốn nhiều khí lực chi bằng dẫn dụ chúng nó đi ra. Bà vỗ vỗ tay kêu ba đứa nhỏ đang vùi đầu ăn ở đối diện, lần lượt phân phó toàn cơ con đi mua ba cái nồi, ngoài ra còn mua một lọ mật ong cùng 20 cây đốt tầm nhựa thông. Mẫn ngôn cùng tư phượng hai tên nhóc này cùng nhau đến chợ mua muối và giấm chua, có bao nhiêu mua bấy nhiêu, lại mướn một vài thanh niên can đảm, buổi tối thay chúng ta khiêng lên núi. Nói xong bà lấy từ trong hầu bao ra một sấp ngân phiếu, chia mỗi đứa một ít lại phân phó, lúc mới tới ta thấy ngay góc quẹo có một tiền trang, trước tiên đổi ngân phiếu rồi đi mua những thứ này. Phải chi tiêu cẩn thận, không được cắt xén Nói xong, bà khanh khách nở nụ cười. Đồng Phương Thanh Kỳ thấy bà phân công cẩn thận, bộ dạng như trong lòng đã có sự tính, không khỏi ngạc nhiên nói, sở nữ hiệp chính là có diệu kế. Sở ảnh hồng cười nói, diệu kế thì chưa nói tới. Ta chỉ là muốn tiên cầu kia nổi tiếng là một con quỷ tham ăn, so với việc chúng ta xuôi ngược tìm nó, không bằng nướng thịt ở mép nước dùng mùi khiến nó tự mình mỏ ra. Mặc kệ cổ điêu có đi theo hay không, chúng ta giàu gì trước tiên cũng trừ được một con yêu quái. Bà lấy ra giấy mực từ trong bao quần áo, dựa theo lời thợ săn họ vương vẽ một bản đồ thô sơ trên giấy. Ba người một bên uống quả tử hoàng, một mặt thương thảo bố trí hành động ban đêm. Bên này ba đứa trẻ đã đi xuống lầu đổi bạc ở tiền trang, phân công nhau làm việc. Toàn cơ sớm đã mua xong những thứ sở ảnh hồng phân phó, trong lòng ôm một đống đồ khó khăn quay trở về. Đi được nửa đường, chợt nghe chỗ góc đường ẩm ý, có người kêu to, đến xem đi. Yêu quái sống đây, đến đây đến đây, yêu quái sống đây. Toàn cơ thấy rằng ở trong môn phái tu tiên từ nhỏ đã đọc lào lào danh sách vạn yêu, nhưng yêu quái chân chính nàng thật đúng là một lần cũng chưa gặp qua. Mắt thấy người đi đường vốn không nhiều lắm đều bị hấp dẫn đi tới đó, nàng cũng không nhịn được ôm đồ đạc đi lên phía trước cố gắng vươn cổ ngó quanh quất vào trong đám người. Thân hình nhỏ bé, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một mép ngọc lưu ly li lộ ra trên đầu, lờ mờ là một hồ cá vừa to vừa cao hơn người, bốn góc được bọc bằng đồng đen bên trong đầy nước. Trong nước không biết nuôi con gì, nên cuồng quẫy đạp ở bên trong, bọt nước văng khắp nơi, người chung quanh một hồi phát ra tiếng kinh hô, một hồi lại phát ra tiếng cảm khái, nhưng lại không có người nào dám đến gần. Wow, thật là cái đuôi, đuôi cá, à, là con hung con đực. Nó nhìn qua rồi nhìn về phía này này. Đám người bỗng chốc phát sinh sao độc, nhao nhao lui về phía sau. Toàn cơ bị và đến thất điên bát đảo. Đồ đạc trong tay suýt nữa rơi vỡ toàn bộ, người chung quanh chen chúc khiến nàng bị đẩy về phía trước, lại cảm thấy phía sau bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh, bình mật ong móc trên cánh tay thoáng chốc rơi xuống mặt đất choang một tiếng vỡ toang. a nàng ngơ ngẩn nhìn mật ong chảy đầy đất, không biết phải làm như thế nào. Đang lúc do dự chỉ nghe một trận bọt nước nổ tung tué phía trên đỉnh đầu, nàng còn chưa kịp ngẩn đầu chỉ cảm thấy cả người mát lạnh bị nước trong vạc ngọc lưu ly lớn bắn tung tué ướt đẫm. Hôm nay trên đầu nàng có sao trổi bay qua sao? Toàn cơ lặng lẽ lau vết nước trên mặt, dư quang khóe mắt liếc qua thứ đang quấy đạp trong vạc lưu ly li bên cạnh hình như là một con cá thật lớn màu trắng. Vừa quay đầu lại, đối diện là một gương mặt tái nhợt. Toàn cơ đột nhiên cả kinh, đồ đạc trong tay rốt của cầm không nổi nữa, soảng một tiếng toàn bộ mật bị rơi xuống. Đang điên cuồng va đập ở trong vạc lại là người. Không, cũng không hẳn là người. Hắn nửa người trên là một nam nhân bình thường, vai rộng eo nhỏ, một đầu tóc dài đen nhánh xóa tung trong nước tựa như rong biển, khuôn mặt tái nhợt ẩn hiện sau mái tóc dài, mặt mày nhìn không rõ lắm, mơ hồ chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn sáng quắc sáng như vì sao. Mà từ thắt lưng trở xuống, liền hợp thành một cái đuôi cá thật dài. Trên cái đuôi là vài màu bạc, vây cá tựa như tấm lụa mỏng, hơi hơi phe phẩy trong nước làm cuộn lên vô số vòng xoáy bọt khí. Hắn chợt phát hiện thấy nàng, chậm rãi bơi tới, hai tay trống trên vạc lưu ly li ẩn ở phía sau mái tóc dài như rong biển là đôi mắt đang lặng lặng nhìn nàng. Cứ nhìn nàng như thế chằm chằm, giống như từ rất lâu rất lâu về trước hắn cũng đã quen biết nàng, hiểu rõ nàng, hay dùng loại ánh mắt yên lặng mà ấm áp này nhìn nàng. Ở trong đó ẩn giấu vô số bí mật và thiên môn vạn ngữ. Toàn cơ sững sờ tại chỗ, trong lòng vừa quen thuộc lại vừa hoang mang, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lúc nhất thời đã quên hết thảy xung quanh. chương 9, Tư Phượng, trừ toàn cơ, phía sau chuyển đến một tiếng giống to, toàn cơ đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, là Vũ Tư Phượng và Trung Mẫn Ngôn, trong tay hai người đều đang cầm một đống đồ, phía sau còn mấy chục người đang khiêng bao tải đi theo. a các huynh, đều mua xong rồi, nàng kinh ngạc hỏi. Trung mẫn ngôn đi tới, nếu mày nhìn mật ong cùng đốt nổi, mùi đã không thể dùng được trên mặt đất người rốt cục đang làm gì đó. Thành âm chất vấn của hắn cũng vô lực rồi. Trời ạ, sớm biết rằng con nhỏ này chuyện gì cũng làm không được mà. Căn bản không thể trông cậy vào nàng. Toàn cơ xòe tay ra thở dài một hơi, không phải lỗi của ta. Nàng giải thích đến là hùng hồn. Người còn nói, hắn bộc phát, ta lập tức đi mua cái mới. Nói xong nàng xoay người muốn đi, lại bị vũ thư phượng ngăn lại. Đây là, hắn nhìn vào cái vạc lưu ly li khổng lồ ánh mắt ở sau mặt nạ lué lên. Sau một lúc lâu, vươn tay chạm nhẹ lên vạc lại tựa như chạm phải thứ gì đó, lại rụt trở về. Toàn cơ nói, bọn họ nói là yêu quái, yêu quái trường ngư vĩ ba. Trung mẫn ngôn nghe vậy cũng quay đầu nhìn xem, đã thấy người trong vạc kia vùng cái đuôi lên, bơi ra xa. Hắn giật nảy mình, thối lui vài bước mới khoa trương kêu lên, thật là yêu quái. đuôi cá kìa, vũ tư phượng chậm rãi lắc đầu thật lâu sau, mới thấp giọng nói, không phải yêu quái. Đây là giao nhân, ở Nam Hải, giao nhân. Toàn cơ A một tiếng, ta biết giao nhân. Nghe nói sở trường của bọn họ là dệt vải theo hoa, đến đêm trăng tròn còn có thể ca hát con người nghe được sẽ như si như say. Hơn nữa lúc bọn họ khóc nước mắt sẽ biến thành chân châu. Nàng thuộc như lòng bàn tay, nói đến chững chặt đàng hoàng, vừa mới nói xong, chỉ nghe phía trước lại bắt đầu gõ mõ có người kêu to gì đó, đám người lập tức tập trung về phía đó. Toàn cơ bị va đến lào đảo, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống, trên cánh tay bỗng nhiên bị người lôi kéo. Nàng ngẩn đầu, đã thấy vũ tư phượng đứng ở trước mặt tay nắm cánh tay của nàng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái vạc lưu ly kia có chút đam chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì. Người gõ mõ bên kia đã bắt đầu nói chuyện các vị hương thân phụ lão, huyện Thái Gia Anh Minh thần võ của chúng ta đã triệu tập các lộ anh hùng hào kiệt khổ chiến một tháng cuối cùng bắt được yêu ma ăn thịt người ở trên núi. Này thỉnh Pháp Sư sử dụng pháp khí phong ấn yêu nghiệt này vào trong vạc lưu ly, vài ngày nữa sẽ đưa lên kinh. Ai muốn xem muốn đánh nên sớm làm, lời này vừa nói ra tinh thần quần chúng sụp sôi. Yêu ma quấy phá ở lộc Đài Sơn, hại dân chúng khổ cực mọi người đều hận thấu xương. Vừa nghe nói bắt được yêu ma, đâu quản thiệt giả, sớm có người nhặt tảng đá từ dưới đất lên ném vào trong vạc. Giao nhân ở trong nước lung lay trốn tránh, nhìn qua thật là đáng thương. Cái gì, yêu ma quấy phá không phải thiên cầu và cổ điêu sao? Cũng không phải giao nhân. Toàn cờ ủ ủ cả cạc mắt thấy giao nhân bị một tảng đá lớn đập trúng đầu trong nước nhất thời đỏ một vùng, cũng không biết nện chúng chỗ nào. Trong nội tâm nàng có chút không đành lòng. Hắn chỉ là người chịu tội thay, mà thôi. Vũ tư phượng lạnh lùng nói yêu ma quấy phá một phương, nha môn không thể báo cáo kết quả nhiệm vụ với cấp trên chỉ có thể tùy tiện tìm giao nhân, bổ sung cho đủ tạm thời cho cấp trên công đảo. Vậy yêu ma chân chính làm sao bây giờ? Cứ như vậy dán thông cáo ra nói đã trừ được yêu ma, mọi người an tâm lên núi còn không phải sẽ bị ăn sao. chung mẫn ngôn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ một mực sống trên núi Thủ Dương, lấy tu tiên làm mục tiêu cả đời cho nên hết thảy pháp luật quy tắc nhân tình trên thế gian cũng không quá quan tâm hiểu biết. Vũ Tư Phượng Thản Nhiên nói, nước xa không cứu được lửa gần. nay bọn họ cũng chỉ có thể đối phó qua loa, sự chỉ trích của cấp trên, về phần người chết kia, liền dung đối sách khác. Trung mẫn ngôn lắc lắc đầu trong cái vạc lưu ly kia mơ hồ trộn lẫn máu loãng giao nhân cũng không biết trốn ở góc nào trong lòng không nhịn được khổ sở thở dài, hy vọng đêm nay bắt yêu thuận lợi ít nhất. Trả lại sự trong sạch cho hắn, có ta ở đây tất nhiên thuận lợi. Vũ Tư Phượng nói hết sức kiêu ngạo, đổi lấy là một cái hừ lạnh của Trung mẫn ngôn. Toàn cơ dùng ánh mắt lấp lánh động lòng người sùng bái nhìn hắn, người rất lợi hại nha, biết rất nhiều thứ nhỉ. Vũ tư phượng khụ một tiếng, cách một lớp mặt nả nên nhìn không ra hắn có đỏ mặt hay không. Ta bất quá, là thường xuyên, đi lại, ở bên ngoài, thấy được nhiều, mà thôi. Hắn ôm bịch muối vào trong lòng ngước lên nói, đi thôi, chúng ta trước tiên đem, mật cây đuốc, đồ linh tinh, ra vị bổ sung, quay về tiểu lâu. Nói xong, tay áo hắn khẽ vung lên, hai ngón tay kẹp một viên dược hoàn màu hồng nhạt, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng lực bắn nó vào trong vạc lưu ly. Li. Có thể sống đến ngày mai hay không, còn phải xem tạo hóa của giao nhân này nữa. Hắn yên lặng xoay người, đi xa. Lúc trở lại tựu lâu, sắp trời đã tối sầm, dặn mây đỏ vạn dạp ánh lên mặt mọi người đều là màu đỏ lửa. Sở ảnh hồng thấy tóc toàn cơ ướt sũng, tay áo còn nhữ xuống một giọt nước, không kiềm được ngạc nhiên hỏi con, cái con bé này, chẳng lẽ là đi qua sông mua mật sao? Sao lại biến thành như vậy? Toàn cờ lắc lắc đầu, ở bên đường, con nhìn thấy một cái... Lời còn chưa nói hết đã bị vũ tư phượng chặn ngang, nàng đi đứng, không nhìn đường, bị người ta tưới một thau, nước rửa chén, lên đầu. Không phải nha, toàn cơ kinh ngạc chừng mắt nhìn hắn, hắn nói dối. Vũ tư phượng lãnh đạm nói nàng quả thực giống như không có hồn. Đi đường cũng lại ngẩn người, toàn cơ mở chừng hai mắt do dự muốn phản bác hay không, lại bị sở ảnh hồng dùng sức vò vò trên đầu cười than con đó con bé này tốt xấu gì cũng nên để tâm một chút. Màu lau khô tóc đi, chúng ta lập tức tìm khách điếm, đổi thành quần áo đi lại. Toàn cơ ngây người nửa ngày, rốt cục dạ một tiếng, quyết định không bóc trần lời nói dối của Vũ Tư Phượng. Trước khi đi, Vũ Tư Phượng tiến đến trước mặt nàng, thấp giọng nói, đừng, nói, với bọn họ chuyện, giao nhân. Vì sao? Toàn cơ rất ngạc nhiên. Hắn nhẹ giọng nói, những người lớn cũng không thích ngoại tộc. Chúng ta sẽ không cứu được hắn. A người là nói định cứu hắn sao? Hắn gật gật đầu ta, đều có biện pháp. Ngươi, hãy chờ xem. Toàn cơ hì hì cười, học tật nói lắp và cường điệu của hắn được, được, được thôi. Nói xong bị hắn dùng đốt ngón tay hung hăng gõ một cái lên chán, đau đến nàng nửa ngày nói không ra lời. Hắn lại khe khẽ cười tay áo hơi hơi phất một cái, xoay người theo những người lớn ra khỏi tiểu lâu. Toàn cơ bỗng nhiên phát giá cậu nhóc này cũng không còn chán ghét như lúc mới gặp, không khỏi đuổi theo, hỏi tư phượng người bao lớn. Hắn đột nhiên ngẩn ra cách nói chuyện cường điệu cũng khác đi ngươi. Ngươi kêu, kêu ta cái gì? Nàng mỉm cười tư phượng nha, ngươi không phải kêu vũ tư phượng sao ta không gọi sai nha? Không phải vấn đề này hắn không nói gì. Hồi lâu mới nói, ngươi, ngươi hỏi, hỏi ta cái này, làm cái gì? Chúng ta không phải bạn sao? Không thể hỏi sao, hắn chầm mặc một hồi, mới nói, vậy, vậy ngươi, nói trước. Nàng rất sảng khoái, ta kêu trừ toàn cơ, năm nay 11 tuổi. Một đứa, nhóc con. Hắn cười nhạt, người cũng là nhóc con nha. Nàng cười, người cũng không phải người lớn. Hắn hừ một tiếng, ai nói ta, 13 tuổi, đã sớm là người lớn. Hứ, mới 13 tuổi, có gì mà kiêu ngạo? Nàng còn không có nói cho hắn biết, đại sư huynh đã 18 tuổi rồi, ngay cả trung mẫn ngôn cũng lớn hơn một tuổi so với hắn đấy chứ. tư phượng trên mặt ngươi vì sao vẫn đeo mặt nạ? Không một ngạt sao. Toàn cơ rũi tay muốn sờ khuôn mặt giữ tợn kia, lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra. Không liên quan, chuyện của ngươi, đừng đụng Toàn cơ có chút ngượng ngùng rụt tay về, nói thật bị người cự tuyệt cứng rắn như vậy, nàng thật là có chút bẽ mặt. Hắn đại khái cũng hiểu được bản thân mình nói chuyện không dễ nghe, ngừng một hồi, mới nói cái mặt nạ này, ai cũng không thể đụng vào. Cũng không thể tùy tiện tháo xuống, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, đây là quy củ, ly Trạch cung. Toàn cơ nhún vai ta còn chưa thấy được bộ dạng của ngươi. vạn nhất về sau gặp ở trên đường, ngươi nhận ra ta ta cũng không nhận ra ngươi, rất lúng túng nha. Hắn không nói gì thật lâu, chỉ là lỗ tai dần dần đỏ lên. Một lát sau, nhẹ giọng nói ta nhận ra ngươi là được. Đây là có ý thứ gì? Toàn cơ thuyệt không hiểu được. Ở phía trước trung mẫn ngôn vốn một mực im lặng nghe bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên quay đầu lại nói ta nghe nói người ly chạy cung đủ 18 tuổi là có thể tháo mặt nạ xuống, chỉ có trường hợp quan trọng mới vẫn còn đeo. Là như vậy sao, vũ tư phượng lạnh lùng nói, thì ra ngươi hiểu rất rõ. Đây là quy cục phái ta, ta không muốn nhiều lời. Trung mẫn môn thấy hắn ngạo khí 10 phần như vậy, trong lòng không khỏi hơi hơi chán ghét, tuy rằng dọc đường đối mặt rất là bội phục sự nhìn xa trông rộng của hắn, nhưng nhân phẩm tính tình người này quả thật là hỏng bét cực độ, hẳn không thể vảnh mũi đến tận trời. Vừa rồi nghe hắn và toàn cơ tán gẫu cái loại ngữ khí cao cao tại thượng này trung mẫn ngôn hắn cũng rất khó chịu. Toàn cơ là loại người lơ đẩy, nàng không lưu ý, hắn lại lưu ý hết sức. Sao có thể để cho người ly trẻ cung leo lên đầu thiếu dương phái được chứ? Dù sao ta cũng không có hứng thú, hắn bướng bình quay đầu không thèm nói chuyện. Vũ Tư Phượng thấy hắn hồng hổ như vậy, cũng ương ngạnh giả bộ câm điếc, không nói theo. Toàn cơ bất đắc dĩ nhìn người này lại nhìn người kia, muốn nói chuyện lại không biết nói gì, đành phải yên lặng chạy tới bên cạnh Sở Ảnh Hồng, nghe nhóm người lớn an bài hành trình bắt yêu buổi tối. Chương 10, Bắt yêu 1. Đến khách điếm, Sở Ảnh Hồng liền lập tức bắt đầu cẩn thận dặn dò phân công từng người. Chuyện bắt yêu đương nhiên là giao cho ba người lớn. Bọn nhỏ chỉ cần phụ trách đốt đúc cùng vài chuyện vặt là được. Vũ Tư Phượng đã từng đến Lộc Đài Sơn, nhiệm vụ xem bản đồ chỉ đường liền giao cho hắn. chung mẫn môn cùng vài thợ săn phụ trách đốt đúc và quăng túi muối, nhiệm vụ quan trọng là canh thời gian đổ giấm chua cũng là hắn làm. Còn con, toàn cơ nghe nửa ngày cũng không nói đến nàng, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Trừ lỗi thàn nhiên liếc nhìn nàng một cái, con chỉ cần núp ở phía sau xem là được. Không được chạy loạn, ý là nàng không cần làm gì hết. Hai mắt toàn cơ tỏa sáng, khó được khi phụ thân thông tình đạt lý một lần, cái gì cũng không cần nàng làm. Sở ảnh hồng thấy bộ dạng vụn trộm vui vẻ của con bé, nhịn không được cười lắc đầu, nói toàn cơ đương nhiên có chuyện làm. Con nha phụ trách phết mật nướng chín hai con thỏ. Bà ném cho toàn cơ hai con thỏ còn chưa lột da. Thoạt nhìn là vừa săn được trên lỗ tai còn một giọt máu đã đông lại. Toàn cơ giật nảy mình, cuối cùng vẻ mặt đau khổ sách con thỏ lên hỏi, ngay cả da cũng là con lột sao. Đúng nha cái này cho con. Sở ảnh hồng đưa cho nàng hai bình sứ nhỏ bằng gốm trên cầu còn buộc một vòng dây đỏ. Toàn cơ nhận ra nó, không khỏi ngạc nhiên nói a đây không phải Nguyễn Hương Tô sao. Nguyễn Hương Tô là một trong những đan dược thiếu dương phái tự chế, dược tính khá mạnh chỉ cần bỏ vài thìa vào đồ ăn hoặc trong nước trà là có thể làm cho một kẻ tu chân có nội lực trên 10 năm trở nên tay chói gà không chặt 3 ngày sau mới có thể khôi phục. Bản thân nó không có bất kỳ hương vị màu sắc gì kỳ quái là một khi hòa tan vào trong đồ ăn nước uống sẽ tản mát ra một cỗ hương khí trong veo cám dỗ người thèm ăn cho nên gọi là Nguyễn Hương Tô. Sở ảnh Hồng cười nói con nha, lúc nướng thỏ đừng quên thêm vật liệu. Một lọ Nguyễn Hương Tô dùng cho một con thỏ hoang nướng, vậy là đủ rồi. Trong đầu toàn cơ linh quang vừa hiện, nói a thì ra không phải chúng ta ăn thỏ nướng nha. Hồng cô cô con thỏ là chuẩn bị cho hai yêu ma kia đúng không? Sở ảnh hồng gật đầu chúng ta dùng hai con thỏ này dụ chúng nó đi ra, như vậy chúng ta liền chiếm thế chủ động. Bà thấy toàn cơ cái hiểu cái không, đầu lắc không ngừng, không khỏi sờ sờ đầu nàng ôn nhu nói, vì sao gọi ta hồng cô cô. Tỳ tỳ linh lung của con đều phải kêu ta một tiếng sư thúc đó. Toàn cơ hờ hững nói bởi vì sư thúc không dễ nghe bằng hồng cô cô. Bà chỉ sợ là không thể lý giải ý tưởng này của tiểu nha đầu. Sở ảnh hồng bật cười, lại cẩn thận dặn dò nhiệm vụ bắt yêu một lần nữa mới bảo mọi người trở về phòng thu xếp đồ đạc đợi giờ hợi vừa tới liền xuất phát. Ban đêm lộc đài sơn còn khó đi hơn ban ngày. Từ lâu người ta đã nói qua, muốn bay qua hết lộc đài sơn còn khó hơn lên trời. Từ chân núi đến sườn núi, đều là quái thạch lờm chởm vách núi treo leo dốc đứng, sơ sầy một chút liền té xuống. Từ sườn núi trở lên bắt đầu có cỏ cây, thứ khác không nhiều, bụi gai lại nhiều muốn chết. Sắc trời túi đen lại nhìn không rõ thường hay một cước dẫm lên, máu tươi đầm đìa mới phát sát đó là một mảng bụi gai lớn. Mới đi chưa tới nửa canh giờ, nhóm người khuôn vác muối ăn và giấm chua ở phía sau đã bị thương hai người, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt bỏ hai túi muối cùng một thùng giấm chua. Lại nói trông mẫn môn thấy toàn cơ thở hồn hền, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, không nhịn được nói, này chẳng lẽ thật sự một chút nội công tâm pháp ngươi cũng không biết sao mệt thành như vậy. Toàn cơ lắc lắc đầu cũng không biết là thừa nhận hay phủ nhận. Nàng dường như mệt đến nói cũng không ra hơi. Đợi chút a đừng đi hướng đó. Trung mẫn môn thấy nàng siêu vẹo ngã xuống sát bên một mảng bụi gai lớn, vội vàng rũi tay giữ chặt nàng. Ai bảo ngươi không học cái gì hết thể lực quả thực còn kém hơn so với người bình thường. Nàng có chút mờ mịt ngẩn đầu lên, lúc đó ánh trăng mông lung, khuôn mặt của nàng cũng có vẻ mơ hồ, phản phất như được che phủ bởi một tầng lụa dày. Chỉ có đôi mắt trong suốt như thu thủy, sáng lên một cách kỳ lạ bên trong mơ hồ có sát khí, như hiểu như không, quả thực không giống trừ toàn cơ bình thường. chung mẫn ngôn giật mình một cái, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng sờ lên chán nàng, biến sắc nói ngươi phát sốt rồi. Toàn cơ cũng tự mình sơ sơ chán, nhẹ giọng nói ta. Ta chỉ cảm thấy mệt muốn chết, có chút khó thở, là phát sốt sao, chung mẫn ngôn nhớ tới bộ dạng cả người nàng ướt súng. Tất cả mọi người là người tu chân, thân thể cường tráng hơn người thường rất nhiều cho nên ai cũng không để ý đến chuyện này. Nhưng toàn cơ không giống vậy, nàng căn bản chính là kẻ tu thiên gà mờ chỉ sợ ngay cả tâm pháp đầy đủ cũng không thuộc hết lại thật lâu mới thay quần áo ướt khó trách lại cảm lạnh phát sốt. Người như vậy không được hắn vội vàng nói, vẫn là trở về đi bắt yêu cũng không phải là trò đùa, người suy yếu như vậy, lỡ như bị thương tổn thì làm sao? Toàn cơ không nói gì. Phía trước sớm đã có người bị hắn làm ồn mà dồn sự chú ý sang đây, sợ ảnh hồng thấy sắc mặt toàn cơ khác thường, lập tức sơ tay sờ lên chán nàng nha đầu sinh bệnh rồi. Trưởng môn chi bằng đưa con bé trở về đi, bà lo lắng nói, trừ lỗi ngẩn đầu nhìn núi cao không thấy đỉnh ở phía xa, hỏi ước chừng còn phải đi bao lâu nữa. thợ săn họ vương đi đầu nói gần tới rồi, bay qua sườn núi con này, phía trước còn có một con đường lũ lụt nữa. Ông thở dài một tiếng, quay đầu nhìn toàn cơ trong ánh mắt vừa trách cứ lại vừa yêu thương. Cô con gái nhỏ này ngày thường lười biếng không chịu luyện công, rốt cuộc cũng xuất hiện hậu quả xấu, vào lúc nguy cấp lại kéo chân mọi người. Nếu lúc này lại phái người đưa con bé quay về, lỡ như trên đường gặp yêu ma chỉ có một con đường chết. Ông thấp giọng nói toàn cơ kiên trì một chút đi. Sắp tới rồi, nàng gật gật đầu kiên trì bước hai bước về phía trước, chợt nghe chung mẫn ngôn ở phía sau vội la lên, đừng đi hướng đó. Nàng ngẩn ngơ chỉ cảm thấy một trận đau nhức dưới chân nàng dẫm trúng bụi gai rồi. Bà vai bỗng nhiên bị người vịn vào cả người nàng bị kéo mạnh khiến nàng lui về phía sau mấy bước miệng vết thương dưới chân trà trên mặt đất đau đến nàng ai ô kêu lên. Cởi giày ra, trừ lỗi ôm tiểu nữ nhi, nhíu mày nói. Vẻ mặt toàn cơ đau khổ, hôm nay quả thật là nàng bị sao trổi ám rồi, như thế nào mà các chuyện hỏng bét nào cũng đều tìm tới nàng. Nàng nghe răng trợn mắt ném bỏ giày nghe lời nhấc chân lên, mọi người chỉ thấy trên lòng bàn chân tuyết trắng máu thịt mơ hồ cũng không biết bị đâm bao nhiêu lỗ, đều cảm thấy đau thay nàng. Trưởng môn cho mụi nhìn xem, sở ảnh hồng đi tới ánh mắt tinh tế xem xét miệng vết thương của nàng, liền rút một cây nhíp dài nhỏ từ trong bao da sau lưng ra ôn nhu nói, đừng sợ ta giúp con khều gai ra trước. Toàn cơ chỉ có thể gật đầu chính nàng cũng cảm thấy mất mặt phụ thân nói không sai, nàng cái gì cũng không biết, giỏi nhất chỉ là cản trở mà thôi. Lại thấy Chung Mẫn Ngôn và Vũ Tư Phượng đều đứng ở phía sau nhìn mình, nàng liền thấp giọng nói, thật có lỗi, luôn đem phiền toái đến cho các huynh. Chung Mẫn Ngôn hừ một tiếng e ngại trừ lỗi, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm ngươi cũng biết mình là một phiền toái a. Sở Ảnh Hồng khều gai ra thay nàng Lại bôi chút thuốc dùng khăn tay của mình buộc chặt vào chân nàng, mới nói toàn cơ chỉ sợ là không thể đi đường tìm người cõng nàng đi. Chữ lỗi nói để ta. Bà lắc đầu, không được. Ba người chúng ta không thể cõng con bé được yêu ma không biết khi nào thì xuất hiện chúng ta không thể phân tâm. Nói xong, bà quay đầu mắt chung mẫn ngôn, mẫn ngôn con tới cõng tiểu sư muội Đợi đến cạnh bờ ao, nhất định phải quan sát chung quanh. Chỉ sợ mùi máu tươi sẽ khiến bọn chúng đột nhiên công kích. Trong bụng chung mẫn ngôn là trăm ngàn lần không muốn, nhưng lời nói của sư thúc hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể lại gần nhẹ nhàng cõng toàn cơ lên, một mặt thấp giọng nói thật là phiền toái, sớm biết như vậy liền để ngươi lại khách điếm, vậy là tốt rồi. Toàn cơ vừa phát sốt vừa bị thương, lúc này cả người vô lực yếu ớt tựa trên lưng hắn. Nghe thấy hắn oán giận, nàng không khỏi nhẹ giọng nói, là lỗi của ta. Lần sau ta nhất định ngoan ngoãn ở khách điếm, không đi. Trung Mẫn Ngôn từ trước đến nay là một người tính tình chịu mềm không chịu cứng, nghe nàng nói như vậy, oán khí trong bụng cũng không phát ra được đành phải thấp giọng nói, làm sao còn có lần sau về sau cũng không mang ngươi ra ngoài. Toàn cơ im lặng, nàng lặng lặng tựa lên lưng Trung Mẫn Ngôn, nhẹ nhàng nhấp nhô theo bước tiến của hắn, trong lòng chợt nhớ tới rất nhiều chuyện. Nàng vẫn không thích tu hành, lười luyện võ, lười ngồi thiền luyện tâm pháp, cảm thấy như vậy rất ngốc. Nàng vẫn cho là mình có thể vĩnh viễn ở Thiểu Dương Phong, không bước chân ra khỏi nhà kiến thức sẽ không chạm đến sóng gió bên ngoài. Nhưng nàng chưa từng nghĩ qua, một ngày nào đó, nàng sẽ giống như lần này, vì một nguyên nhân gì đó mà rời khỏi sự che chở của Thiểu Dương Phong, rời khỏi sự chăm sóc của cha mẹ. Nàng vừa mới phát hiện điều quan trọng hết thảy khi rời khỏi nhà là sinh tồn, chính mình cư nhiên cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu chân chính là một gánh nặng phiền toái. Nói khoác thì ai cũng có thể nói được, nàng trước kia cũng có thể rõng rạc nói mình, nàng cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình. Hiện giờ thì sao, nàng thật có thể tự bảo vệ mình sao? Ai, nàng thở dài một hơi ở trong lòng, rốt cục phải như thế nào, mới có thể vừa lười biếng, vừa tự bảo vệ mình được. Đó là một vấn đề nghiêm túc, nàng nghiêm túc suy tư thật lâu, cũng không tìm ra đáp án. ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong soi sáng trên bầu trời, lần đầu tiên toàn cơ cảm thấy hoang mang. Mỗi người đều theo đuổi một lý tưởng nào đó, phụ thân muốn tu luyện thành tiên, linh lung muốn xưng bá thiểu dương, trung mẫn ngôn dự đoán là muốn nhận sự tán thành của được phụ thân. Còn nàng, nàng muốn là cái gì? Nàng không biết, chương 11 bắt yêu 2. Cô gái nhỏ ở trên lưng dần dần ngủ say, hơi thở mang theo hương vị ngọt ngào, vẻ mặt bình thản. Trung mẫn ngôn lại đang ai thán trong bụng. Hắn từ nhỏ chính là một hài từ ngạo khí, nhưng bối phận lại nhỏ nhất trong nhóm đệ tử ở Thiểu Dương, cho dù dùng hết toàn lực cũng không sánh bằng các sư huynh lớn hơn. Lần này tham ngộ thêm nhiệm vụ bắt yêu châm hoa đại hội, hắn thật là vô cùng vui sướng, một lòng muốn thừa cơ hội này mà biểu hiện cho thật tốt đạt được sự yêu ái của sư phụ. Kết quả lại là hắn quay đầu nhìn toàn cơ, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, lông mi khẽ run, không biết là đang mơ thấy gì. Ai, nếu người đi là linh lung, hết thầy đã khác. Nói không chừng hắn còn có thể xong kiếm hợp bích cùng Linh Lung, đấu mấy chiêu cùng yêu ma nha. Vì sao sư phụ bảo hắn viết tên toàn cơ, vì sao người bị tuyển chọn là toàn cơ một chút cũng không dùng được này. Hắn từ trước đến nay là khinh thường nàng, nhưng nay trong khinh thường còn xen lẫn một chút thương hại cùng một cảm xúc phức tạp nói không rõ. Nàng giống một con chim bồ câu nhỏ bị thương, ấm áp mềm mại, An tĩnh tựa lên lưng hắn, làm cho hắn cũng không nói được một câu nói nặng nào. Linh Lung Linh Lung. Vẫn là linh lung tốt, nhà đầu kia không thể tới bắt yêu, lúc này nhất định là đang tính tình đại phát ở Thiểu Dương Phong Nha. Nghĩ đến vẻ mặt sáng lạn nàng, hắn không nhịn được muốn cười tâm tình buồn bực dường như cũng bình thản một chút. Đang lúc miên man suy nghĩ chợt thấy một cơn gió lạ thổi qua trên đỉnh đầu, vù một tiếng lá cây bay phất phới, ánh trăng chợt tối sầm lại. Không tốt trừ lỗi khẽ kêu một tiếng, ông thân kinh bách chiến kinh nghiệm lão luyện lập tức cổ tay vừa lật hồng quang trong tay áo hiện ra, nhanh chóng lué lên một cái, phát ra âm thanh bén nhọn đột nhiên bắn ra ngoài. Chỉ thấy một đạo hồng quang vẽ một vòng ở trên không chung, lưu lại một chuỗi Huỳnh quang. Đó là linh thú ông nuôi hồng loan. Người tu luyện trên 10 năm ở Thiểu Dương Phong sẽ có thể thuần thục yêu ma bình thường, mỗi ngày cho uống nước suối phía sau núi Sơn Linh ăn Sơn Ngọc Chi thảo quả ở Côn Lôn, làm cho yêu khí chuyển hóa thành linh khí, sử dụng cho bản thân mình. Hồng loan này trừ lỗi đã nuôi trên 20 năm quả nhiên là sắc bén vô cùng. Từ trong tay áo vừa sông ra kêu to thảm thiết mọi người chỉ thấy một đạo hồng quang bắn về phía một bóng đen trên không trung, hai bên va chạm trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Trung mẫn ngôn còn đang nhìn ngần người, sớm có người nhắc nhở bên tay, mau. Hai người các con mang toàn cơ vào sơn động phía trước trốn đi. Hắn đột nhiên cả kinh thế này mới kịp phản ứng là yêu ma xuất hiện. Mắt thấy phía trước vài bước có một sơn động, lập tức không nghĩ nhiều, cõng toàn cơ bước nhanh tới. Đang muốn đặt nàng trên mặt đất chính mình đi ra ngoài xem tình huống, đã thấy vũ thư phượng từ cửa động chạy vào. Đừng đi ra, hắn trầm giọng nói. Trong lòng chung mẫn môn thầm phiền chán, lạnh nhạt nói, không cần ngươi quan tâm chuyện của ta nói xong đẩy hắn ra muốn đi. Không để phòng vũ tư phượng đột nhiên xuất thủ, giống như tia chấp bắt lấy cổ tay của hắn, vừa lật vừa chuyển, ngón tay gắt gao chế trụ mạch trên cổ tay hắn. Ta nói, đừng đi ra. Thành âm vũ tư phượng càng lạnh, ngươi, không phải đối thủ chúng nó. Trung mẫn ngôn lại càng không trả lời, một tay kia lặng lẽ phất lên, ngón giữa nhẹ nhàng điểm một cái trên mờ bàn tay y, đang muốn ấn xuống, vũ tư phượng lại giống như bị điện giật, buông tay ra lui về phía sau mấy bước. Thiên vạn chỉ công thiếu dương phái hắn có chút kinh ngạc người cưng nhiên, biết cái này. Nghe nói phương pháp tu luyện thiên vạn chỉ công cực kỳ tàn khốc, mỗi ngày phải tập luyện nhiều lần trong nước sôi và nước đá, người bình thường thường không lĩnh hội được mỗi lần tập luyện ra trên bàn tay liền bị chóc ra hết đau không thể tả. Chỉ có ai không sợ khổ sở tu luyện nhiều lần, mới có thể đạt đến cảnh giới ra tay như điện, mềm mại như bông. Y vẫn nghĩ chung Mẫn Ngôn bất quá chỉ là một đệ tử bình thường, không nghĩ tới hắn ta cũng có một thân bản lãnh. Trung Mẫn Ngôn phất một cái không chúng, thân hình vừa chuyển, ngón tay ở trên vách động tận lực sờ một cái, chỉ nghe một tiếng ẩm vừa vang lên, một khối nham thạch lồi ra nhẹ nhàng giãn nứt mấy khối đá vụn lan trên mặt đất. Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn vũ tư phưởng. Vũ Tư Phượng trầm mặc một lát nói chi bằng, ngươi, lưu trữ khí lực giúp sư phụ ngươi. Đánh với ta không có ý nghĩa, vậy đừng cản ta, chung mẫn môn nhíu mày. Vũ Tư Phượng lãnh đảm nói ngươi bây giờ, đi ra ngoài có ích lợi gì. Bất quá là, nhiễu loạn tinh thần, bọn họ hại bọn họ, phân tâm, chiếu cố ngươi. Chờ bắt được thiên cầu, rồi đi cũng không muộn. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng kêu chói tai truyền đến từ ngoài động, giống như trăm ngàn con mèo tụ tập một chỗ gọi bản tình, vừa giống như một bầy chó đang làm nũng, càng giống trẻ con cả thành khóc đêm. Thành âm kia, nũng nịu rồi lại tàn khóc, vừa nghe liền nổi cả da gà cả người. Cổ điêu, vũ tư phượng kêu một tiếng, thoáng cái đã chạy ra cửa động. chung mẫn ngôn không cam lòng yếu thế cũng chạy theo. Đã thấy ở ngoài động là một vạt ánh lửa rộng lớn, đám thợ săn tuân theo phân phó cắm phần lớn đuốc ở cửa động phòng người yêu ma vọt vào trong động thương tổn ba hậu bối. Hồng loan trên không trung đang đuổi theo một bóng đen thật lớn vừa mổ vừa trào, giữa không chung không ngừng rơi xuống lông chim màu đen. Vũ tư phượng nhặt lên một cọng thấy gốc lông chim kia còn cứng hơn nhánh cây bình thường, dễ đen nhánh sáng bóng, lé ra hàn quang như kim loại. Từ đỉnh đến gốc lông chim dài chừng hai bàn tay hắn. Hắn không nhịn được nói, đây là, sắp thành tinh rồi, cổ điêu thực giả chỉ sợ có, nguy hiểm. Trung mẫn ngôn vốn khẩn trương vô cùng, lại nghe hắn lắp ba lắp bắp nói chuyện, trong lòng lại phiền chán, sụ mặt nói ngươi không thể nói tiếng người cho đàng hoàng vào sao. Nghe mệt chết đi được, vũ tư phượng nghẹn học, muốn phản bác nhưng mình nói tiếng Trung Nguyên thật đúng là không lưu loát, đến lúc đó còn có thể bị hắn ta cười, đành phải giả bộ câm điếc. Hồng Loan đuổi theo cổ điêu cực lớn kia mổ một trận, dần dần mệt mỏi, động tác cũng không linh hoạt như lúc trước. Quả nhiên chỉ khoảng nửa khắc đã bị cổ điêu nhìn thấy sơ hở. Nó đột nhiên rang cánh ra, dài chừng 10 trượng, phô trương thanh thế, bao phủ cả ánh trăng. Hồng Loan bị nó dùng đôi cánh ép lại, bị ép lui vào góc không kịp trở mình, mắt thấy móng vuốt cổ điêu cự đại kia giống như móc câu nhắm ngay nó mà cào xuống. Sở ảnh Hồng vội la lên, không hay rồi. Trưởng môn mau thu hồi nó lại. Chữ lỗi đang muốn sử dụng chú ngôn, chợt thấy hồng loan linh hoạt chuyển người một cái, khéo léo tránh được một trào. Mọi người vừa mới buông lỏng một hơi, chợt nghe sau đầu nổi gió, một bóng đen từ trong rừng cây bổ nhào về phía trước, trong bóng đêm không nhìn rõ lắm tựa hồ là một loài báo nhỏ. Dưới chân nó sinh gió, nhảy dựng lên cư nhiên bay qua đỉnh đầu mọi người thừa dịp gió thổi đánh về phía hồng loan. Hồng Loan đối phó với cổ điêu vốn đã tốn sức vô cùng, ai ngờ phía sau tình lình lại xuất hiện một yêu ma nữa, nó trốn tránh không kịp bị yêu ma kia vật xuống, những sợi long màu đỏ rơi là tả trên đất. Bọn họ còn chưa kịp hành sự theo kế hoạch, hai yêu ma này đã xuất hiện quá nhanh, túi muối và giấm chua cơ hồ là không chuẩn bị kịp. Ba người đối phó hai yêu ma, thật sự có chút chảy chật huống chi con cổ điêu kia, giống như. Đồng phương Thanh Kỳ cũng không nhịn được mà giật mình, là thiên cậu A Nguy rồi. ảnh hồng Chữ lỗi kêu một tiếng, sợ ảnh hồng thông minh vô cùng, lập tức hiểu rõ ý thức của ông, ngay sau đó xoay người một cái từ những đồ vật hỗn loạn trên mặt đất cô lấy hai bình giấm chua, ném vào đầu con thiên cầu đang cắn chặt hồng loan không tha kia. Nó nghe được tiếng gió, nhảy dựng lên, bình giấm chua nện xuống mặt đất choang một tiếng mờ tung, vị chua gai mũi tràn ngập ra ngoài. Thiên cầu làm như thập phần kiêng kỵ mùi giấm chua, kêu dài một tiếng, nhất thời miệng nhả ra, hồng loan rớt xuống dưới. Chữ lỗi gấp gáp nhảy về phía trước chụp lấy hồng loan, nhét vào trong tay áo càn khôn. Ngẳng đầu nhìn lại, con thiên cầu kia đã đánh về phía sở ảnh hồng. Con thiên cầu này nhìn qua tuổi tắc không cao, lông trên người còn là màu vàng nhạt nhe răng trợn mắt nhìn qua có bảy tám phần giống con báo. Sở ảnh hồng thấy nó đánh tới, phía sau còn có một cổ điêu, lập tức nhảy qua bên cạnh né tránh, một mặt quăng bình giấm chua trong tay về phía thiên cầu. Thiên cầu hiểu được thứ này lợi hại, vội vàng né tránh. Bình giấm chua dưới chân nó mờ tung, khiến nó nhảy dựng lên. Đồng phương Thanh Kỳ đứng ở một bên chờ đợi, lúc này được như ý muốn. Ông ha ha cười quát một tiếng, dài bảo kiếm trong tay giống như một con rồng bạc đột nhiên rũi dài ra thiên cầu trên không trung tránh né không kịp bị trúng một kiếm, kêu thét một tiếng, té rớt xuống dưới. Chữ lỗi đã sớm sách lên một bình giấm chua chờ ở một bên, thấy nó ngã xuống, lập tức búng nắp bình, tách một tiếng, giấm chua ở trong bình rội lên đầu nó. Thiên cầu phát ra một tiếng gầm nhẹ kỳ quái, mềm nhũn ngã trên mặt đất móng vuốt rút lại, liền không thể động đậy nữa. Ba người đều là mừng rỡ. Động tác liên tiếp này của bọn họ có thể nói là điện quang hòa thạch phối hợp không chê vào đâu được, chỉ cần ở giữa hơi chạch nhịp một chút, sợ ảnh hồng khó tránh khỏi trọng thương. Đồng phương Thanh Kỳ dùng dây trói yêu chói cứng con thiên cầu này lại, lúc này ba người mới cùng ngẩn đầu, nhìn con cổ điêu phát ra tiếng kêu như tiếng khóc của trẻ sơ sinh đang ở giữa không chung kia. Thiên cầu vẫn là vấn đề nhỏ, mấu chốt nhất là làm sao đối phó được với con cổ điêu sắp thành tinh này. chương 12, bắt yêu ba. Làm như biết trong lòng bọn họ nghĩ gì cổ điêu phát ra tiếng kêu rợn người vang đến tận trời. Nó vùng đôi cánh, lại là muốn chạy trốn, biết chiến đấu một mình sẽ chịu đau khổ không bằng tạm lánh mũi nhọn. Trừ lỗi làm sao lại để nó trốn, ông dương tay lên, một loạt ám khi bén nhọn lué lên ánh sáng xanh vô thanh vô tức bay ra ngoài. Đường thoát của cổ điêu bị ngăn trợ ba người đã sớm tranh thủ đến lúc đó, đều ngực kiếm bay lên, bao vây ba mặt chặt đứt đường thoát của nó. Trung mẫn môn vào vũ tư phượng tránh ngơ cửa động ngẩng đầu nhìn, nhưng làm sao có thể thấy rõ là chiêu thức gì thứ nhất là trời tối, thứ hai là động tác quá nhanh, chỉ thấy kiếm quang lập lòe đầy trời, bao vây xung quanh cổ điêu. Tuy rằng nhất thời không thể mày may đả thương nó, nhưng cũng khiến nó không có chỗ trốn. Không nghĩ tới cổ điêu này lợi hại như vậy. Trung mẫn ngôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại yêu quái, nhìn không được sợ hãi than, nếu bắt không được làm sao bây giờ. Vũ tư phượng chăm chú nhìn động tác của ba người kia chậm rãi nói, không. Nhất định có thể, bắt được. Tiếng nói vừa dứt chỉ nghe âm thanh sợ ảnh hồng quát một tiếng, chứ thanh kiếm trong tay đâm vào giữa mắt trái của cổ điêu, máu đen bắn tung tué lên người bà, vừa tanh vừa nóng. Còn cổ điêu kia đào đến lớn tiếng gào thét thanh thế kinh người, quả thực rất giống sấm sét giữa trời quang. Đồi cánh cực lớn kia hung hăng soạt một tiếng, cả thân mình đột nhiên cất cao mấy trượng, xoay người muốn bay đi. Chữ lỗi không đợi nó trốn, lập tức tung dây thường trói yêu cuốn lấy móng vốt nó, ba người hợp lực kéo xuống. Nhưng lại không chống được lực của nó, suýt nữa thì bị nó kéo ngã xuống từ trên thân kiếm. chung mẫn ngôn kinh hồ một tiếng, rút kiếm định tiến lên hỗ trợ ai ngờ vũ tư phượng còn nhanh hơn so với hắn, áo xanh rung lên, người đã ở trên thân kiếm. Mũi chân nhẹ điểm một cái trên thân kiếm cả người nhưng lại giống như không có trọng lược, nhẹ nhàng bay lên. Tài áo hắn mở ra, lại một thanh kiếm khác bay ra từ bên trong, lại bị hắn điểm nhẹ một cái, bay càng cao. chung mẫn môn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn tung ra 5-6 thanh kiếm từ trong tay áo cứ như vậy dễ dàng leo lên. Ba người đang chiến đấu cùng cổ điêu đột nhiên nhìn thấy hắn, đều là sửng sốt. Sở ảnh hồng thầm lo lắng, vội la lên, con bay lên làm gì? Mau trở về. Vũ Tư Phượng cũng không nói gì, tay áo khép lại một chút, bỗng nhiên tung ra một mảng lớn màu trắng gì đó, trắng trắng nhỏ nhỏ tựa như tuyết. Ba người lớn lẫn cổ điêu kia đều không kịp đề phòng, bị hắt cho đầy người. Sở ảnh hồng phản ứng nhanh nhất, tay quyệt nhẹ lên vai một chút, đặt ở đầu lưỡi liếm nhẹ, là muối. Nhóc còn giỏi lắm, ba người đều là mừng rỡ Quả nhiên mắt cổ điêu kia bị vấy muối, không khỏi kinh đau, lớn tiếng kêu lên. Một mắt nó thì bị chọc mù, mắt còn lại lại bị muối đả thương, nháy mắt liền thành mắt mù, đôi cánh mất chính xác một chút ngã đầu té xuống từ giữa không chung. Mau ngăn lại, đồng phương thanh kỳ hét lớn một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên rỗi thẳng, xì một tiếng đâm vào nơi mềm mại không phòng bị ở bụng nó. Đang muốn lớn tiếng hoan hô, không kịp đề phòng sự điên cuồng loạn tránh của cổ điêu đè thấp thân hình bay tán loạn có ý như muốn mở đường máu ở trong rừng cây tìm một chỗ trốn thoát. Trên móng vuốt nó vẫn còn vướng dây thường trói yêu, dây thường chia làm ba cột ngang hông ba người chữ lỗi. Sức mạnh yêu thú thụ thương, đấu đá lung tung là cực kỳ đáng sợ, ba người dùng hết toàn lực cư nhiên cũng không kéo nó được một hồi lên một hồi xuống, kiếm dưới chân đã sớm bay thẳng bị choáng váng não chướng. Chữ lỗi biết tình hình không tốt đang muốn vông kiếm chặt đứt dây thường trói yêu, lại nghe sợ ảnh hồng kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên lai bà rốt cuộc là nội lực không đủ. Mạnh mẽ chống đỡ nửa ngày, kế tiếp cư nhiên vô lực bị cổ điêu khẽ kéo như vậy, hung hăng ngã trên bụi gai, nửa người không ngừng chảy máu. Đồng phương Thanh Kỳ ở phía sau giơ tay đang muốn kéo bà, lại bị cánh cổ điêu hung hăng đảo qua sau lưng, cả người bay ra ngoài, bịch một tiếng đánh vào trên tường đá trước sơn động, nhất thời không có thanh âm, cũng không biết là sống hay chết. Chữ lỗi thấy chỉ chớp mắt ba người đã bị thương hai, trong lòng thầm kêu không tốt. Ông không dám chống đỡ, vội vàng vẫy tay chặt đứt ba nhánh dây thường trói yêu trước tiên kéo sở ảnh hồng từ trong bụi gai ra xem xét thương thế. Mừng là bụi gai không có độc tuy rằng nửa người vẫn đổ máu, bất quá chỉ là bị thương ngoài da, không quá nghiêm trọng. Cổ điêu đâu, sở ảnh hồng Hữu khí vô lực hỏi, một mặt cắn răng nhổ gai trên vai ra Chữ lỗi lắc lắc đầu, hôm nay chỉ sợ không bắt được nó. Lúc trước không nghĩ tới thì ra đúng là một lão yêu sắp thành tinh. Chuẩn bị không đủ chỉ có tạm gác lại lần sau. Sở ảnh hồng thở dài tốt xấu phải phế đi hai thành công lực của nó. Trưởng môn không cần phải lo lắng cho muội nhanh đi tìm hang ổ của nó. Nó nay bị thương nặng tất nhiên không bằng lúc trước. Chữ lỗi đang muốn nói chuyện chợt nghe tiếng la hoảng hốt của trung mẫn ngôn vang lên trong sơn động. Hai người vội vàng quay đầu đã thấy con cổ điêu máu tươi đầm đìa kia thẳng tắp bay vào động trên núi. Toàn cơ còn ở trong động tất cả mọi người là kinh hãi, sợ ảnh hồng nói ra một hơi muốn đứng lên, lại đau đến sắc mặt trắng bạch. Chữ lỗi ấn bà trở lại, mội tạm nghỉ ngơi đi, chăm sóc cho thanh kỳ. Ta đi, hành động của ông nhanh như điện chớp thân chợt lé liền đuổi tới trước cửa động nhưng không thấy chung mẫn môn vào vũ tư phưởng. Hai tiểu tử ngốc này, chắc là trong lúc bối rối đã cõng toàn cơ chạy vào trong đồng. Như thế chỉ khiến tình hình tệ hơn trong động chật hẹp, không tốt để thi triển thù cước nếu bị cổ điêu phát cuồng đuổi theo, ba đứa đó chỉ có con đường chết. Ông lòng nóng như lửa đốt lập tức liền vội vàng đuổi theo vào trong sơn động. Lại nói vừa rồi lúc cổ điêu bay vào sơn động, chung mẫn ngôn chỉ gấp đến độ tóc đều muốn dựng đứng lên. Muốn rút kiếm ra, lại sợ thương tổn đến toàn cơ nằm bên cạnh nếu muốn chạy trốn ra ngoài con cổ điêu này khổng lồ như thế, lấp kín cửa động làm sao cũng không đi được. Đúng lúc đang lo lắng, trợt thấy một thân ảnh màu xanh chợt lé trước mắt vũ tư phượng phi thân tới, một phen cô lấy toàn cơ ném trên lưng, quay đầu giống to với hắn, sững sờ cái gì chạy mau. Hắn bỗng chốc phản ứng lại, rốt cục bất chấp cái khác, hai người sát cánh bỏ chạy như điên vào chỗ sâu trong sơn đồng. Mắt cổ điêu bị mù, không nhìn thấy đường đi phía trước, nhưng lại có thể ngửi được mùi máu tươi trên người toàn cơ, mùi vị kia đối với nó mà nói giống như cao lương Mỹ vị ngon nhất trần đời, lập tức tinh thần không khỏi phấn chấn, đôi cánh cực lớn vùng hai cái, cắt gao đuổi theo thật sát phía sau bọn họ. Nó sắp đuổi kịp đến đây, trùng mẫn ngôn thấy cổ điêu phía sau chỉ cách mình không đến ba trưởng, sợ tới mức cả người như nhũn ra. Kêu cái gì, đồ, vô dụng, vũ tư Phượng oán hận nói, nơi này. Hắn đột nhiên rẽ ngoặt thì ra trong sơn động còn có một lối rẽ nhỏ, ở trong này cánh cổ điêu không rũi ra được nếu như muốn ăn bọn họ chỉ có đi vào như vậy bọn họ có thể tranh thù càng nhiều thời gian. Trung mẫn ngôn vừa bị hắn quát trong lòng vừa mắc cỡ vừa thẹt, xúc động một tay lấy ra thanh kiếm, lạnh lùng nói các ngươi đi trước hôm nay ta không giết con súc sinh lông dẹt này không được rồi. Nói xong hắn nhảy lên, nắm bắt kiếm quyết khổng minh căn bản nhất của thiểu dương phong, dưới chân vừa chuyển, cổ tay vung lên, vững vàng đâm tới. Nhưng chân chính tác chiến ai lại chờ hắn diễn toàn bộ kiếm quyết dọn tư thế cho xong chứ Cổ điêu nghe được kiếm phong kêu dài một tiếng Móng vốt sắc như móc câu, hung hăng mổ xuống chung mẫn ngôn vạn lần không ngờ động tác của nó nhanh như vậy Chỉ kịp thời chật vật né tránh Xìm y trước ngực cũng đã bị lợi phong xé rách làn da hơi hơi đau đớn Hắn cắn chặt răng, vẫn nặn ra thức kiếm quyết thứ hai Nhưng người đâm tới thẳng về phía bụng cổ điêu Vũ tư phượng thấy hắn liều chết công kích như vậy Vội vàng lạnh lùng nói, không cần đấu mau tới đây. Lời còn chưa dứt, đã thấy đôi cánh của cổ điêu dương ra, rất nhanh, một cơn bão lốc xoáy bốc lên trong động đá vụn bay tán loạn. Trung mẫn ngôn vừa xử được một nùa kiếm chiêu kiếm trong tay đã bị đá vụn nện rơi xuống, tất cả những tảng đá lớn nhỏ ùn ùn kéo tới, hắn tránh đông tránh tay, vẫn là bị nện trúng vài tảng, máu tươi chảy dòng dòng trên đầu. Đến giờ hắn mới hiểu được yêu thú như thế này không phải một kẻ có trình độ như mình có thể ứng phó được đang muốn lắc mình tiến đến lối rẽ bên cạnh sau tai trợt sinh lợi phong, nguyên lai là móng vuốt khổ điêu chảo chúng. Lần này quả nhiên là điện quang hòa thạch sinh tử bất quá chỉ trong một ý niệm. Trung mẫn môn chơ mắt nhìn móng vuốt móc trên người mình, cái móng vuốt đen nhánh lué sáng kia, mỗi một đốt so với cánh tay hắn đều thô hơn. Chẳng lẽ hôm nay mất mạng như thế này? Hắn không kịp nghĩ nhiều chỉ cảm thấy cánh tay bị nó hung hăng kéo ra cả người không khống chế được nghiêng người bay ra ngoài. Dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy một đạo thanh ảnh vũ thư phưởng. Trong tay hắn ta chẳng biết lúc nào đã có nhiều thêm hai thanh đoàn kiếm tinh quang lué ra cướp được chung mẫn ngôn, xong trường mở ra, vững vàng vạch một vòng tròn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một móng vuốt của cổ điêu hung hăng bị hắn chặt đứt mà hai thanh đoàn kiếm kia cũng bị gãy theo. còn quạ này, móng vuốt cứng quá. Vũ Tư Phượng lợi dụng thời cơ cổ điêu hô đau quay đầu lạnh lùng nói, còn ngốc cái gì? Mang nàng, vào trong đi. Lần này, trung mẫn ngôn vừa bị hắn quát quả nhiên là cam tâm tình nguyện, rốt cục không dám do dự sơ ý, lắc mình liền vào ngã rẽ, đặt toàn cơ ở vị trí tận cùng bên trong ngã rẽ. Đang muốn quay đầu đi ra ngoài giúp hắn, lại nghe Vũ Tư Phượng thét lên một tiếng đau đớn, hắn bị cánh cổ điêu quét tới cả người bay ngược ra ngoài, mà rất xuống theo thân thể của hắn còn có một chiếc mặt nả tu la giữ tởn. Chiếc mặt nả trên mặt hắn rớt xuống rồi. chương 13, dục dịch. Trung mẫn ngôn thấy tình thế của Vũ Tư Phượng đang ngàn cân treo sợi tóc sơ sầy một chút sẽ ngay lập tức bị móng vuốt sắc bén kia gào một lỗ ở bụng mà thủng ruột liền chạy vội qua tháo đai lưng xuống tung ra, vững vàng cuốn lấy eo hắn, lại ra sức kéo nhưng lại quên khống chế lực đạo. Đợi đến lúc Vũ Tư Phượng hung hăng đánh vào trên người mình mới nhớ tới chỉ cần dùng 5 phần lực là đủ. Đã muộn rồi, hai người ngã chồng lên nhau, đều đau đến kêu to. Cũng may cú ngã này đều dừng ở trong lối rẽ, nơi này không gian nhỏ hẹp cổ điêu tạm thời không tiến vào được chỉ có thể ở bên ngoài lối rẽ điên cuồng hét lên tán loạn một đôi cánh cơ hồ muốn quạt cho sơn động bay đi. Trung mẫn môn tránh được đại nạn, lòng còn sợ hãi, run giọng nói, không nghĩ tới, lợi hại như vậy. Bên cạnh vũ tư phượng ư một tiếng, tiếp theo đó là hô đau chắc hẳn vừa rồi lực ngã quá mạnh khiến gân cốt bị thương lạnh nhạt nói, nó sắp thành tinh rồi. Ngay cả sư phụ ngươi cũng không phải đối thủ. Hướng chi ngươi, mới vừa rồi, thật sự là, chung mẫn môn đỏ mặt lên, chính mình cũng cảm thấy hổ thẹn ngượng ngùng không nói lời nào. Vũ Tư Phượng cố hết sức ngồi xuống, quay đầu nhìn thoáng qua toàn cơ nằm ở bên trong, nhẹ giọng nói, náo loạn như vậy, nàng cương nhiên, không tỉnh. chung mẫn môn nhìn sang theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy tiểu nha đầu kia đang nằm co do trên mặt đất ngủ say sưa ngon lành. Ngón tay rè rặt để cạnh gò má, hai gò má như ngọc lông mi khẽ rung, không biết nằm mộng thấy gì, mày nhíu lại hết sức khẩn trương, nhìn qua thật là vất vả. Thật sự là một con heo. Hắn thở dài, không biết như thế nào, lại có chút muốn cười, có chút an tâm. Ít nhất bọn họ vẫn che chờ toàn cơ được bình an, người này là một đại phiền toái. Vũ Tư Phượng lau mặt bỗng nhiên thoáng cái cứng ngắc mặt nạ. Của ta... Hắn vội vàng tìm kiếm trong đống đá vụn xung quanh, lại như thế nào cũng tìm không thấy. chung mẫn ngôn cười nói sớm rất rồi, đừng tìm nữa. Vũ tư phượng suy sụp ngồi trở lại, sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, sư phụ sẽ mắng chết ta. chung mẫn ngôn chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn. Đại khái là bởi vì quanh năm đeo mặt nạ nên sắc mặt của vũ tư phượng trắng hơn người thường rất nhiều, hơn nữa còn có chút tái nhợt như bị bệnh. Nhưng mà ngay cả khi tái nhật cũng không thể che hết vẻ tuấn tú trời sinh của hắn, hàng lông mày kia, cặp mắt kia, cái mũi kia, đôi môi kia. Trung mẫn ngôn âm thầm câm mím thì ra tiểu tử này có bộ dáng tốt như vậy. Không phải là loại xinh đẹp nhu nhược như nữ tử mà là trong sáng, thanh tú. Cặp mắt trong suốt cùng đôi môi khẽ mím còn có vẻ mặt mang theo ngạo khí lẫn chút ngây ngô đặc thù của thiếu niên, khiến cho người ta liên tưởng đến trúc xanh, hoặc là tiên hạc tóm lại là một thứ thực thanh tú, thực thanh nhã gì đó. Trung mẫn môn thấy hắn ảo não như cá chết trong miệng lầu bầu lầm bẩm nói mãi chẳng chịu ngừng thì không khỏi dùng sức vỗ vỗ vai hắn, này có phải là đàn ông con trai hay không a Không phải chỉ là lộ mặt thôi sao? Đừng lại nhảy như đàn bà nữa. Vừa rồi mặt nạ mà không rớt thì chính là mạng của ngươi rớt à? Sư phụ ngươi sẽ không khủng bố như vậy chứ? Vũ tư Phượng oán hận nói, ngươi mới là đàn bà. Hắn nói tiếng Trung Nguyên không tốt mấy chữ này lại bị hắn miến răng miến lợi như vậy, nghe qua càng có một loại hương vị buồn cười. Trung Mẫn ngôn nhìn không được cười ha ha cuối cùng ngay cả Vũ Tư Phượng cũng nhịn không được nở nụ cười. Hai người bọn họ trải qua lần này coi như là tánh mạng chi giao, sớm đã ném mâu thuẫn lúc trước ra sau đầu. Trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này lại có thể bắt đầu chuyện trò vui vẻ còn thực kể ra chuyện lý thú trong môn phái. Ngã rẽ này tuy hẹp nhưng cũng không sâu, đi vài bước liền đụng đến ngõ cụt. Cho dù nhất thời cổ điêu ngay cả vào cũng không vào được thì tình huống cũng thật sự rất nguy cấp. Nhưng bọn hắn dù liều mạng cũng không đối phó lại nó, hiện giờ cũng chỉ có thể làm tổ, nói chuyện phiếm ở trong này, chờ những người lớn bên ngoài tới đây cứu bọn hắn. Hai người nói chuyện một hồi, chỉ cảm thấy thanh âm gây sức ép của cổ điêu ở bên ngoài dần dần nhỏ đi, nghĩ có lẽ nó đã bị thương, lúc này rốt cục cũng mệt mỏi. Nếu nó có thể tự mình xuất động đó là vạn hạnh, nếu không bọn họ còn không biết phải đợi ở chỗ này bao lâu. Ngươi, bị thương, vũ tư phượng thấy vết máu loang lổ trước ngực chung mẫn ngôn, nhịn không được hỏi. Trung mẫn ngôn lau ngực một cái, thở dài, vết thương nhỏ, bị cào rách một đường mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, vừa rồi bị cánh nó vỗ trúng, không có việc gì chứ. Vũ tư phượng lắc đầu, bị thương ngoài ra, mà thôi. Vừa dứt lời, lại nghe toàn cơ ở phía sau tự hồ kêu một tiếng gì đó. Hai người vội vàng quay đầu, đã thấy vẻ mặt nàng đã đầy khổ sở chẳng biết tự bao giờ, sắc mặt đỏ đậm, mồ hôi chảy dòng dòng trên chán, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Trung mẫn ngôn sở tới mức vội vàng sắp lại gần, rũi tay sờ lên mặt nàng nóng muốn chết. Vội vàng vỗ vỗ mặt nàng, thấp giọng gọi nàng toàn cơ. Toàn cơ, này tỉnh A, nghe thấy ta nói không? Nàng hoàn toàn không nghe thấy, dường như đang chịu thống khổ to lớn nào đó, hàm răng cắn môi dưới để lại một vết máu thật sâu. Vũ tư phượng vội vàng bắt lấy cánh tay nàng bắt mạch nói tim đập rất nhanh Hắn nhíu mày không giống như là sinh bệnh nha Loại tình huống này có chút giống như là tẩu hỏa nhập ma Kỳ quái, nàng rõ ràng là tiểu nha đầu cái gì cũng không biết làm sao có thể đột nhiên tẩu hỏa nhập ma Hắn đang muốn cẩn thận bắt mạch không đề phòng cổ tay toàn cơ khẽ lật nhanh như tiê chớp Năm ngón tay như móc câu, hung hăng bắt lấy cổ tay hắn Hắn đau đến kinh hãi Không thể tưởng tượng nổi cúi đầu tiểu nha đầu này đã mở mắt ra từ lúc nào. Ánh mắt nàng vô thần yên lặng nhìn hắn, lại như xuyên thấu thân thể hắn, xuyên thấu vách động âm u, nhìn về phía phương xa mịt mù nào đó. Toàn cơ, trùng mẫn môn kêu to tên nàng, ai ngờ nàng một chút phản ứng cũng không có tầm đỏ ứng đáng sợ ở trên mặt kia dần dần biến mất. Sắc mặt của nàng trở nên trắng như tuyết trên vầng chán sát khí ẩn hiện nhìn qua thật là quỷ dị. Tìm chết. Nàng ngơ ngẩn nhìn mông lung về phía trước, hai chữ từ trong miệng cực kỳ chậm rãi nhẹ nhàng phun ra. Cái gì chung mẫn ngôn không nghe rõ, người không cần dọa người được không trừ toàn cơ hắn giống to. Vừa dứt lời, chỉ nghe cổ điêu ở bên ngoài bỗng nhiên kêu lên thế lên, giống như hàng vạn đứa trẻ sơ sinh đồng thời cất tiếng khóc loại thanh thế to lớn này, lại ở trong sơn động chật hẹp, từng đợt truyền tới quả thực so với Thủy Triều còn muốn đáng sợ hơn. Hai người chung mẫn ngôn cơ hồ là lập tức khí huyết sôi trào, há mồm muốn nôn, cố tình che lỗ tai cũng vô dụng, thanh âm kia thẳng tiến thẳng vào ngực của bọn hắn, nếu không phải liều mạng dẫn theo một ngụ chân khí, chỉ sợ sẽ phun máu mà chết ngay tại chỗ. Không tốt vũ tư phượng miễn cưỡng kêu lên, nó muốn, muốn vào, đến đây. Chỉ kêu một tiếng, cả người liền gục lên người toàn cơ, rốt cục không thể động đẩy. Thì ra vừa rồi khi bị cánh cổ điêu vỗ chúng, hắn vẫn là bị nội thương, mới vừa rồi chính là cố gắng chống đỡ, nay kinh mạch lại bị thụ thương nặng cho dù hắn có thiên đại cơ chí bản lĩnh, rốt cục cũng chỉ là một đứa trẻ mới 13 tuổi mà thôi. Này không thể nào làm sao người cũng ngã xuống chứ chung mẫn ngôn luống cuống, chính mình cũng không biết làm thế nào cho phải, lại thấy bóng đen nhoáng lên một cái chỗ ngã dẹt con cổ điêu kia vậy mà lại thu cánh lại, dán chặt lên hốc tường từng bước một đi tới. Hắn bị dọa không nhẹ muốn rút kiếm đấu với nó kiếm trong tay lại đã sớm đánh rơi ở bên ngoài lối rẽ huống chi Hắn làm sao có thể đấu thắng nó chân tay luống cuống can đảm tê liệt Đây là phải chết sao Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua toàn cơ Nàng vẫn lặng lặng nằm đó thần sắc thống khổ vừa rồi đã tan biến Cũng tốt ít nhất không phải chết trong thống khổ Hắn nhắm mắt lại đột nhiên gục lên người toàn cơ dùng thân thể gắt gao bảo vệ nàng Thân thể nàng quả thực giống bàn ủi nung đỏ, nóng đến không thể tưởng tượng nổi. chung mẫn môn hơi hơi ngẩn ra, trợt thấy nàng từ từ nhắm hai mắt cánh tay mới vừa rồi bắt lấy vũ tư phượng kia chậm rãi dơ lên. chương 14, ma ảnh, bản thân toàn cơ đối với hết thảy sự việc đều không có tri giác. Nàng đang mơ một giấc mộng cổ quái, trong mộng hết thảy đều giống như bị che phủ bởi một tấm vải thật dày, khiến nàng không nhìn thấy rõ ràng. Mờ hồ là mình đang ở bên bờ sông, dọc theo bờ sông là tầng tầng lớp lớp, không biết trải rộng bao nhiêu là loài hoa đỏ tươi như máu. Nàng vươn tay hái, vò nát nhìn chất lỏng giống như máu tươi chảy xuống từ kẽ tay, trong lòng lại có một loại khoai ý nói không nên lời cùng một cảm giác quen thuộc. Bỗng nhiên, có người ngồi xuống bên cạnh nàng, gọi nàng toàn cơ, này con đã hiểu rồi chứ. Hiểu cái gì nàng mờ mịt, con muốn nhìn sao người đó còn đang hỏi, nhìn cái gì nàng vẫn là không rõ. Chỉ có lần này thôi, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Để cho con hào hào xem một chút đi người nọ nói xong, quăng một hòn sỏi vào trong nước. Mặt nước dần dần bắt đầu gợn sóng, một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng biến thành vô số hình ảnh chuyển động. Nàng rốt cuộc là tò mò, nhịn không được bước tới gần, vừa thấy lòng nàng bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt máu cả người đều cuồn cuộn dồn lên đỉnh đầu. A đó là, đó là đó là... Nàng đột nhiên giật mình, một loại cảm giác vừa quen thuộc lại xa xôi dâng lên, nàng gấp rút vươn tay ra như muốn bắt được cái gì đó. Trung mẫn ngôn kinh ngạc nhìn toàn cơ nâng cánh tay lên, 10 ngón đầy đặn làn da trắng nõn đến trong suốt trong bóng đêm tàn mát ra một loại ngân quang kỳ dị, ngân quang ngân quang ánh sáng trắng bạc. Hắn không kịp nghĩ nhiều cổ điêu ở phía sau đã phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa giống như gặp được thứ gì đó rất đáng sợ, vừa sợ hãi, lại vừa hưng phấn cổ điêu do dự trong chốc lát liền rớt khoát dùng lợi khí chuẩn xác mổ xuống. Trung mẫn môn gắt gao nhắm mắt lại, bên tay chỉ nghe thấy một trận gió kỳ dị, phẳng phất như cơn gió nhẹ xuyên qua rừng trúc lại như cơn gió kéo dài thổi lá cây trở mình, mềm mại hơn nữa còn nhẹ nhàng. Hắn lặng lẽ hé mắt nhìn, chỉ thấy một bóng dáng màu bạc bỗng nhiên tháo chạy ra ngoài, nhanh đến không thường, kèm theo động tác của nó tiếng gió kia liền nổi lên. Nó đào vòng quanh cổ điêu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, bởi vì động tác nhanh phi thường nên thoạt nhìn quả thực tựa như trung quanh cổ điêu như bị một cái lồng sắt màu bạc chụp vào. Đây là cái gì hắn hoảng sợ trợn tròn cặp mắt bị một loại áp lực kỳ dị ép tới, động cũng không thể động. Mắt thấy con cổ điêu kia bị bóng dáng màu bạc vây quanh tựa hồ còn có ý đồ dẫy rộ thoát khỏi nhưng chỉ là phí không. Bóng dáng màu bạc càng thu càng chặt cổ điêu kia cũng dần dần không thể động đậy thân thể bị chiếc lồng nhẹ nhàng chạm vào liền run dày đến không thể thực kiềm chế. Trung mẫn ngôn không thể xác định được thứ mình nhìn thấy trong con mắt cổ điêu kia có phải là sợ hãi hay không, đang lúc giật mình, chợt thấy cánh tay tản ra ngân quang của toàn cơ nhẹ nhàng vung lên, trong sơn động bỗng nhiên hào quang mãnh liệt ánh mắt hắn một trận đau nhức vội vàng dùng sức nhắm lại. Bên tai chỉ nghe xì xì hai tiếng, sau lưng bỗng nhiên bị một thứ gì đó nóng bỏng hát lên, hắn cả kinh dùng mình một cái. Sau đó liền yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trung mẫn môn nhắm mắt đợi thật lâu, rốt cục không nghe thấy nửa điểm thanh âm nữa mới chần chờ mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của toàn cơ, không hề tái nhật, không hề đỏ đậm, sắc mặt khôi phục như bình thường không, thậm chí còn muốn tốt hơn, trên gò má là hai vệt đỏ hây hây, lại thêm bóng đen mờ của làn mi chiếu lên đôi môi đỏ mỏng trong tú lệ vô cùng. Thế nhưng trong lòng hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi là cái gì đó là cái gì cổ điêu đầu hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy trong ngã rẽ không còn vật gì nữa cổ điêu cực lớn mới vừa rồi kia, vậy mà lại biến mất vô thanh vô tức chỉ để lại máu đen đầy đất lan tràn ra ngoài vô cùng vô tận hiện giờ xem ra quả thực giống như một cơn mộng ngập tràn sắc đen. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vết máu lớn, ngơ ngác trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Đó là cái gì toàn cơ là cái gì? Lòng hắn dần dần trở nên buồn bực trước mắt chậm rãi hiện lên tầng tầng sao bay xung quanh cuối cùng nhìn thoáng qua toàn cơ đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt nàng hồng nhuận chính là đang trong mộng đẹp khóe miệng ngọt ngào dương lên. Hắn lại cảm thấy nụ cười ngây thơ này đều mang theo sát khí vô tận. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm, hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống. Bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng kêu của chữ lỗi, hắn giật giật môi, lại không phát ra được tiếng nào tiếp theo liền mất đi tất cả ý thức. Lúc tỉnh lại lần nữa, người đã ở khách điếm, chung mẫn ngôn chỉ cảm thấy toàn thân giống như được ngâm mình trong dòng nước ấm áp rào rạt không nhịn được khe khẽ rên gì một tiếng. Phía sau lập tức có người thấp giọng nói, không nên cử động. Hắn vội vàng mở mắt ra, phát hiện mình chỉ mặc quần áo lót, ngồi xếp bằng ở trên giường, phía sau tựa hồ có một bàn tay đặt lên lưng, cảm giác ấm áp chính là từ trong lòng bàn tay kia truyền tới. Hắn vô lực mở chừng hai mắt thấp giọng kêu, sư phụ. Con! Chữ lỗi không nói gì, mãi cho đến khi ông đưa chân khí đi tuần hoàn một vòng toàn thân hắn, đã thông kinh mạch, lúc này mới thu công. Sau một lúc lâu, ông mới nói ta tới đã muộn, lúc tìm được các con, ba người các con, cả người đầy máu, hôn mê bất tỉnh Cũng may con và tư phượng bị thương không nặng, cũng coi như vô cùng may mắn. Trung mẫn ngôn còn có chút mờ mịt theo bản năng hỏi toàn cơ thì sao? Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn như điện quang hòa thạch những việc đã xảy ra ở trong sơn động đột nhiên hiện ra, ngân quang khắp nơi trên mặt đất đầy máu tươi, khuôn mặt mỉm cười thỏa mãn của toàn cơ. Thật đáng sợ tình hình kia quỷ dị như thế, nay hồi tưởng lại đều cảm thấy khủng bố. Hắn rôn giọng nói, sư phụ, toàn cơ nàng, có khỏe không? Chữ lỗi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, sau khi trầm mặc một lúc lâu, mới nói con bé tốt lắm, đã bớt nóng. Đại phu nói một lát nữa sẽ tỉnh lại Nói xong, ông do dự một chút thấp giọng nói, mẫn ngôn. Trong sơn động đã xảy ra chuyện gì? chung mẫn ngôn vừa nghe ông hỏi, không nhịn được run lên, mím môi nói không ra lời. Chữ lỗi lại nói, lúc ta đuổi tới, hoàn toàn không thấy bóng dáng cổ điêu. Lúc trước thấy cả người các con đều là máu, nghĩ có lẽ các con đã bị trọng thương, nay xem ra, máu này hẳn không phải từ trên người các con rồi mẫn ngôn, chuyện gì đã xảy ra cổ điêu đâu. Trung mẫn ngôn ngây ngốc ngồi trên giường, cũng không biết có nên nói cho ông biết chuyện tình của toàn cơ hay không. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới cắn răng một cái, lắc đầu nói, sư phụ. Con cùng với tư phượng dốc sức chiến đấu với cổ điêu cũng không địch lại, sau lại khí lực không đủ đều hôn mê bất tỉnh con cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chữ lỗi không nghi ngờ gì, liền thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai hắn, hòa nhã nói con làm rất tốt không hổ là đồ đệ của ta. Trung mẫn ngôn ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên hắn được sư phụ khích lệ như vậy, nhịn không được vui mừng đến cực điểm, mỉm cười xoa xoa cái mũi. từ phượng đã tỉnh, đang ở dưới lầu cùng sư thuốc con và đông phương đào trù. Con cũng đi xuống đi, kể cho bọn họ nghe chuyện đã trải qua lúc đó. chung mẫn môn đáp ứng. Sau khi xuống lầu, quả nhiên thấy mấy người sợ ảnh hồng đang ngồi trong góc phòng. Trên trán vũ tư phượng quấn một vòng vài trắng, tay trái cũng có miếng nẹp thoạt nhìn thương tích không nhẹ. Nhìn thấy hắn đến gần, hắn ta còn cười thì ra, đã có thể thức dậy ta còn tưởng rằng, ngươi, phải ngủ chừng, 10 ngày chứ. Trung mẫn ngôn lắc lắc đầu, đi tới ngồi đối diện hắn, toàn cơ còn chưa tỉnh sao hắn hỏi. Vũ Tư Phượng nói chưa? Ngươi nói, không sai. Nàng thật là, một con heo. chung mẫn ngôn chỉ biết cười khổ. Đúng rồi, lúc ấy ta, ngất đi rồi. Sau lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trung mẫn ngôn trầm ngâm một lúc lâu, vẫn là lắc đầu ta không biết ta cũng ngất theo luôn. Sở ảnh hồng ở bên cạnh cười nói, được rồi, đừng sặc mùi đầy vẻ đe dọa như vậy chứ bất kể thế nào, mấy tên nhóc các con đều hoàn hảo không tổn hại gì. Nhiệm vụ bắt yêu cũng coi như hoàn thành, chỉ chờ mang con thiên cầu kia về, xem châm hoa đại hội náo nhiệt A Ngồi bên cạnh bà là Đông Phương Thanh Kỳ, vị nhân huynh này có vẻ xui xẻo hơn nhiều, bị cổ điêu kéo hung hăng đập vào tảng đá. Không chỉ gãy xương tay phải, mà còn gãy thêm vài cái xương sườn hiện tại từ trên xuống dưới bao bọc kín mít động một chút liền nghe răng trợn mắt la đau. Ai nha ai nha chúng ta quả nhiên là già rồi. Ông cảm thắn, lần này bị tổn thất nặng nề ở trên người lão cổ điêu, về sau cũng không thể tự lo cho bản thân mình được rồi. Nói xong mọi người đều cười rộ lên, sở ảnh hồng thấy chữ lỗi thần sắc buồn bực giống như tâm sự đầy bụng liền thấp giọng nói trưởng môn còn đang suy nghĩ chuyện cổ điêu sao. Chữ lỗi thở dài một tiếng, không biết sốt cục là ai đã giành trước giải quyết nó. Nếu trên đời thật có cao nhân như thế, thì ngũ đại phái chúng ta, không thể nghi ngờ chính là ếch ngồi đáy giếng. Đồng phương Thanh Kỳ dùng bàn tay không bị gãy ra sức vỗ lưng của ông, cao giọng nói, chữ lão đệ, đã bao nhiêu năm rồi tính tình đa nghi này của đệ vẫn là không thay đổi. Tạm thời không nói chúng ta có phải là ếch ngồi đáy giếng hay không, huynh và đệ lúc ấy đều ở đó, có nhìn thấy người nào khác đâu. Hướng chi sơn động kia sâu không thấy đáy cũng không biết là có thông đến nơi khác hay không. Cổ điêu kia có lẽ là chạy theo sơn động mà thoát đến nơi khác cũng không chừng. Nếu để lo lắng, đợi ta dưỡng thương vài ngày, hai huynh để chúng ta lại đi sơn động kia một chuyến, chắc chắn không thể không giết chết con nghiệt súc kia. Môi trùng mẫn môn hơi động một chút, dường như muốn nói gì đó cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. chương 15, sự kiện trân châu 1. Bởi vì không còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ đến đại hội châm hoa không nên trì hoãn nhiều trừ lỗi liền tự chói yêu ma ngực kiếm quay về thiếu dương phái trước. Sở ảnh hồng cùng Đông Phương Thanh Kỳ đều mang thương tích không nên động nhiều, liền lưu lại lộc đài chấn, sau nửa tháng lại quay về thiếu dương phái quan sát đại hội châm hoa. Trừ lỗi vừa đi, nhất thời nhóm thiếu nhi cảm thấy thoải mái không ít. Trưởng môn thiếu dương phái này, cho tới bây giờ đều là không nói cười tùy tiện giống một người cứng rắn, đáng sợ có ông ở đây, mấy đứa trẻ cũng không dám đùa giỡn. Để lại sở ảnh hồng và đông phương thanh kỳ, một người dí dỏ một người hài hước cũng chưa từng tự cao tự đại bao giờ cho nên lá gan nhóm hài tử cũng lớn thêm không ít. Chuyện tình bắt yêu được giải quyết liền đến phiên hành động bí mật của nhóm thiếu nhi cứu vớt giao nhân bị oan ức kia. Đám thợ săn lúc trước đi theo bọn họ lên núi sau khi trở về liền truyền ra tin tức yêu ma đã bị diệt trừ. Cư dân trên chấn tự nhiên là có tin có không, lúc trước ra sức tìm nhiều người như vậy cũng không trừ yêu ma được làm sao hai ba người đến liền có thể thoải mái thu phục rồi huống chi cái vạc liêu ly li giam giao nhân kia còn đang triển lãm trước nhà môn, nghe nói trong đám yêu ma quê phá đó có một con chuyên môn tránh ở trong nước tất nhiên là nói nó rồi. Đám thợ săn bất hạnh không có chứng cơ tranh cãi mấy ngày không có kết quả cũng lười nói tiếp. Lại nói toàn cơ này ước chừng ngủ đã hai ngày, ngủ thẳng đến khi sợ ảnh hồng cũng nóng nảy tưởng nàng lại xảy ra tình trạng gì. Cố tình là sắc mặt nàng nhìn có hồng có trắng, mời người đến bắt mạch cũng nói không phải sinh bệnh, vậy vì sao nàng còn không tỉnh. Đến lúc mọi người hết đường xoay sở toàn cơ rốt cuộc đã tỉnh lại vào trưa ngày thứ ba. Người luôn luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nàng, sợ ảnh hồng, vô cùng vui mừng, liên thanh hỏi nàng thân thể thế nào rồi. Tiểu nhà đầu có chút mờ mịt mờ chừng hai mắt bỗng nhiên chân mày nhíu lại thở dài, hồng cô cô con rất đói. Sở ảnh Hồng cười nói, đương nhiên là đói con mù 3 ngày rồi còn gì bà giúp toàn cơ ngồi dậy, lại nói, muốn ăn cái gì? Nói cho Hồng cô cô ta sai người làm cho con. Tùy tiện cái gì cũng được chỉ cần có thể lấp đầy bụng. Toàn cơ xuống giường mang giày, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, hỏi tư phượng cùng lục sư huynh đâu đúng rồi, Hồng cô cô, mọi người rốt cục có bắt được hai yêu ma kia không? Sở ảnh hồng một mặt thay nàng búi thấp một mặt nói đã sớm bắt được hai người bọn chúng ở phía dưới ăn cơm rồi, vừa vặn con rửa mặt chải đầu xong, đi xuống cùng ăn luôn. Lúc này, chung Mẫn Ngôn cùng Vũ Tư Phượng đúng là đang ở dưới lầu, bất quá không phải ăn, mà là đang bí mật bàn bạc bà kế hoạch cứu vớt giao nhân vào buổi chiều. Vốn chung Mẫn Ngôn không nguyện ý dính vào việc này, nhưng bị một trận âm điệu cổ quái thao thao bất tuyệt của Vũ Tư Phượng thuyết phục. Bọn họ tuy rằng lấy tu tiên làm mục tiêu cả đời, nhưng trước giờ cũng sẽ không quên hành hiệp trượng nghĩa. Nay giao nhân chính là kẻ yếu toàn bộ người trong thôn chấn chỉ có mấy người bọn hắn biết rõ chân tướng yêu ma còn không phải là thời cơ tốt để làm anh hùng sao. Nói đến cùng, bọn chúng vẫn là trẻ con không thể an phận bắt được cơ hội đã muốn làm một ít đại sự Vậy, liền quyết định như vậy đi vũ tư phượng hạ giọng. Thậm chí ngay cả đầu cũng hả thấp xuống, lộ ra bộ dáng chúng ta đang bàn bạc đại sự quốc gia thần thần bí bí, như thế này ta đi trước hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Người liền đi qua, đánh nát cái vạc kia. Trung mẫn ngôn liên tục gật đầu cùng vùi đầu nói sự nghiệp anh hùng to lớn với hắn, nếu có quan sai lại ngăn trở người bắn đạn khói ra. Ta mang theo giao nhân rời đi. Đúng rồi, đừng quên che mặt lỡ như bị người ta nhận ra, là một chuyện phiền toái. Người nói... Đúng không thể bị người, nhận ra vũ tư phượng cúi đầu sờ soạn trong chiếc túi da nhỏ đeo bên hông nửa ngày, lấy ra hai miếng vải đen, đưa cho hắn một cái, người một cái, ta một cái. Chúng ta cơm nước xong, liền hành động. Hành động cái gì a phía sau vang lên câu hỏi giòn dã làm cho hai thiếu niên thoáng chốc cứng đờ. Vũ tư phượng quay đầu miễn cưỡng cười nói, không, không có gì. Bỗng nhiên nhìn thấy người xinh xắn lanh lợi đứng phía sau, làn ra nhãn bóng trong suốt không phải toàn cơ thì là ai. Hắn không kiềm được vui mừng ngươi, ngươi đã tỉnh nha. Toàn cơ gật gật đầu, ngồi đối diện hai người, mới vừa tỉnh. Các huynh đang nói chuyện gì? Vũ tư phượng vốn là không quá muốn để nàng cùng hành động lần trước nói những lời đó chính là lừa nàng. Dù sao chuyện cứu giao nhân cần phải có thân thủ nhanh nhẹn, nha đầu kia cái gì cũng không biết, thứ nàng am hiểu nhất chính là cản trở. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, mới do dự mà nói, là ơm, là... Toàn cơ lại vỗ tay một cái, cười nói, là nói đi cứu giao nhân phải không? Khi nào đi, ta cũng đi cùng được không? Nàng cảm thấy việc này rất vui vẻ, cư nhiên không muốn nhàn hạ Vũ tư phượng mang vẻ mặt đau khổ nhìn về phía chung mẫn môn, ai ngờ sắc mặt hắn ta khác thường, tựa hồ có chút khẩn trương, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi, nhìn chằm chằm toàn cơ. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi, nhìn cái gì? Trung mẫn môn hơi kinh hãi, vuốt mặt nói nhỏ, không có gì. Thêm một người là thêm sức mạnh, mang theo nàng cũng tốt. chung lão huynh cái này không giống tác phong trước giờ của người nhà vũ tư phượng giật mình nhìn hắn, hắn lại khẳng định gật gật đầu, mang nàng theo đi. Bằng không để nàng lại một mình, nói ra cho bọn người sư thúc biết càng phiền toái. Vũ tư phượng đành phải chấp nhận, toàn cơ cười dài muốn vũ bả vai chung mẫn ngôn, một mặt nói khó được khi huynh đáp ứng sảng khoái như vậy. Lời nói còn chưa dứt chỉ thấy hắn cực kỳ sợ hãi co rụt lại, giống như thứ nàng đưa qua không phải là tay, mà là móng vuốt quái vật gì đó. Toàn cơ sừng sốt, vũ tư phượng cũng sừng sốt, nhưng mà phản ứng lớn nhất vẫn là chung mẫn ngôn, hắn ho một tiếng, có chút chật vật ta. Ách đại khái là ngày đó bắt yêu quá khẩn trương, bây giờ còn chưa khôi phục. Chúng ta ăn cơm đi ăn xong rồi liền hành động. Trên tay nàng có cái gì sao toàn cơ không nhịn được cúi đầu nhìn tay mình, giống như trước, nho nhỏ, mềm mềm, không có gì khác nhau a Trung mẫn môn làm sao vậy? Lúc này sợ ảnh hồng đã ăn xong, ngồi lại gần cười nói, mấy đứa nhỏ các con, giống như đang bàn bạc chuyện đại sự cơ mật gì đó a Trưởng môn đi rồi, mấy đứa liền vui vẻ như con khỉ vậy đó. Ờ phụ thân đã đi rồi khó trách không thấy được người. Toàn cơ nhất thời cảm thấy một trận thoải mái khó hiểu. Sợ ảnh hồng gật đầu. Đại hội châm hoa quan trọng hơn, huynh ấy thân là trưởng môn của một phái tương đối vội A Đúng rồi, buổi chiều ta muốn cùng đông phương đảo chủ đi sơn động lúc trước khi một chuyến cổ điêu biến mất một cách khó hiểu như vậy, nhất định phải tra ra nguyên nhân. Các con liền ở lại khách điếm, đừng có chạy lung tung, chớ chọc phiền toái, biết không? Trời giúp ta rồi ba đứa nhỏ lòng mang bí mật đều cố nén không biểu hiện ra ngoài, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Lần này trong nhà hoàn toàn không người lớn, lộc đài trấn còn không phải thiên hạ của bọn hắn sao. Quả nhiên, sau khi ăn xong sợ ảnh hồng và đông phương thanh kỳ tức tốc ra ngoài ngày. bà đứa trẻ ở trong phòng sắp xếp kế hoạch cứu vớt một lần nữa còn đặt tên cho kế hoạch là sự kiện trân châu. Bởi vì khi giao nhân khóc nước mắt sẽ biến thành trân châu. Kế hoạch hơi thay đổi chút. Ta và toàn cơ tránh ở một nơi không xa vạc liu ly li, tư phượng ngươi giả làm người qua đường bình thường, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng đạn chỉ công của ngươi bắn nát vạc liu ly. Li. Lúc này mọi người nhất định sẽ thất kinh tư phượng ngươi canh đúng thời cơ, phóng đạn khói ra ta và toàn cơ liền thừa dịp hỗn loạn ra ngoài cứu giao nhân đi. Một lát sau chúng ta tụ họp trước hồ nước dưới chân núi lộc đài kia. chung mẫn ngôn nghiêm trang vạch ra kế hoạch, vừa nói còn vừa phát thảo sơ đồ lên giấy. Cuối cùng ba người đều học thuộc lao nhiệm vụ của mình, vũ tư phượng lại phân cho toàn cơ một miếng vải đen che mặt. Chính hắn thử trước một chút bịt kín miếng vải đen, quay đầu chợt thấy toàn cơ nhìn mình cầm chằm, trên mặt hắn đỏ lên, lắp bắp nói, ngươi, ngươi nhìn, nhìn cái gì? Toàn cơ nghiêng đầu đánh giá hắn nửa ngày, à, ngươi tháo mặt nạ xuống khi nào thế không phải nói không thể tháo sao? Sắc mặt vũ tư phượng tối sầm lại, mặt nạ hỏng rồi. Bị yêu ma, làm hư. Hắn thấy đôi mắt to tròn long lanh của toàn cơ còn dính trên mặt mình, không khỏi vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, ngươi, làm sao ngươi, nhìn người như vậy con gái trung nguyên, thật sự là. Huống chi hắn đã sớm không còn đeo mặt nạ nữa chứ vừa rồi ở dưới lầu nàng nhìn thấy, lại một chút phản ứng cũng không có, hại hắn thấp thòm nửa ngày cho là bộ dạng mình xấu xí ai ngờ thì ra nàng căn bản là không chú ý tới trời biết ánh mắt nha đầu chết tiệt này ngày thường rốt cục nhìn cái gì. Toàn cơ lại nhìn hắn hồi lâu, khi hắn sắp thẹn quá hóa giận thở vào nhẹ nhõm cười nói tư phượng thì ra bộ dạng ngươi tốt như vậy. Ta thích ngươi như vậy, về sau đừng mang mặt nạ nữa che đi không phải rất đáng tiếc sao. Lời vừa nói ra toàn trường tĩnh mịch, sắc mạo vũ tư phượng tê thoát xanh thoát đỏ cái này đúng là nghẹn đến một chữ cũng không nói ra được. Sau một lúc lâu, hắn mới phun ra một chuỗi ngữ điệu cổ quái quỷ dị chắc hẳn là ngôn ngữ địa phương của quê nhà hắn. Nói xong hắn đứng dậy bước đi, đi tới cửa, đưa lưng về phía bọn họ xua tay, mau, đi thôi. Toàn cơ chậm gì gì theo sau, chợt nghe chung mẫn ngôn ở phía sau kêu nàng một tiếng. Toàn cơ, ngươi, hắn thấp giọng nói, trong lời nói có một loại cảm xúc không thể nói rõ, như tối tăm như u ám. Cái gì nàng tò mò nhìn hắn? Không, không có gì. Chung mẫn ngôn vỗ vỗ vai nàng, đi thôi. Lần này không được kéo chân chúng ta nữa. Phần 1 tới đây là hết.